Sau đó đem Nhậm Phong treo lên ánh, hung hăng ra phía trước kia khẩu ác khí. Ở tu luyện sao? Nhậm Phong đem linh thức tản khai đi. Quả nhiên, đồng đồng, kim giáp đám người, đều ở một cái tương đối an tĩnh vị trí quanh chân mà ngồi, hiểu được mười hung chi hồn. Nhưng mà không bao lâu. Nhậm Phong sắc mặt, liền trở nên có chút cổ quái lên. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh cũng không có tu luyện, mà là ở mẫu khải vì các nàng kiến tạo đơn độc nhà gỗ nội đàm luận cái gì. tỷ tỷ ngươi không cần quá thương tâm tin tưởng về sau còn sẽ có cơ hội dung hợp. Tiểu Thanh nhìn tự hoán tự ngải bạch xà, có chút đau lòng khuyên nhủ. Bảy đại trận tướng bên trong không có dung hợp mười hung chi hồn, chỉ có bạch tố trinh cùng hứa huyền oánh, mà hứa huyền oánh bởi vì bản thân đặc thù tính, hơn nữa nàng phía trước chính là nhị cánh thiên sứ nguyên nhân, liền tính không có dung hợp mười hung chi hồn, một thân thực lực cũng không dùng kinh thường. Nhưng là bạch tố trinh lại bất đồng. Lúc này bạch tố trinh cũng chính là hóa thần kỳ thôi, không có thái cổ thập hung phụ trợ. Nàng so với mặt khác trận tướng, thực lực kém cách xa và giảm. Nghe được Tiểu Thanh khuyên giải an ủi, Bạch Tố Trinh cũng là từ từ thở dài. Nàng biết, chính mình cái này muội muội là thật đánh thật quan tâm chính mình. Rốt cuộc hai tỷ muội ở chung nhiều năm, cảm tình sớm đã ăn sâu bén rễ. Nhìn đến Bạch Tố Trinh trên mặt bị thương chi sắc không giảm, Tiểu Thanh xoay chuyển trong mắt, "Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy nhậm phong tiền bối thế nào?" Bạch Tố Trinh có hiểu, cái gì thế nào? "Ai nha, chính là ngươi cảm thấy người khác thế nào. Tiểu Thanh quơ quơ thân mình, Thúy Thanh nói. Người khác thực hảo A. Bạch Tố Trinh ôn nhu nói, nếu không phải nhậm phong tiền bối, chúng ta hai chị em, phỏng trừng đến bây giờ đều khắp nơi phiêu linh, không có chỗ dung thân. Tiểu Thanh nghe vậy gật gật đầu. tỷ tỷ, nếu không ngươi. Nói tới đây, Tiểu Thanh trong mắt xuất hiện một mả sáng tỏ chi sắc. chương 144 giờ non lớp biển, thần thông thủ đoạn. Ta thế nào? Bạch Tố Trinh hơi hơi sửng sốt Tiểu Thanh cười thân bí, tỷ tỷ ngươi có thể trở thành quỷ đầu sơn nữ chủ nhân a. Nói tới đây, Tiểu Thanh trịnh trọng nhìn Bạch Tố Trinh, tỷ tỷ, ngươi phải biết rằng, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ tích. Nghe thế câu nói, Bạch Tố Trinh mới hiểu được Tiểu Thanh ý tứ. Ngươi này nha đầu nốc, nói bừa cái gì đâu. Bạch Tố Trinh sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Bất quá sau một lát, Bạch Tố Trinh trong mắt hiện lên một màn tiếc nuối. Tỷ tỷ hiện giờ đã không phải hoàn bích chi thần, nhập tiền bối lại như thế nào sẽ coi trọng ta đâu. Mấy trăm năm trước, nàng vì báo ân gả thấp cho hứa tiên. Nói thật, Bạch Tố Trinh trong lòng đối hứa tiên, cũng không có quá nhiều cảm tình. Lúc trước nàng chỉ vì thành tiên, tìm hứa tiên báo ân đều chỉ là vì lại trong lòng tâm mà thôi. Hiện giờ nghĩ đến chính mình đã không phải hoàn bích thân mình, trong lòng thế nhưng có chút âm thầm có chút hối hận. Chính mình lúc trước báo cái gì ân đâu. Bạch Tố Trinh trong lòng, không thể phủ nhận. Nhầm phong trên người có một loại nói không nên lời mị lực, chỉ cần ở hắn bên người. Trong lòng cảm giác an toàn liền sẽ thẳng tắp bay lên. Nàng là người từng trải, lại há có thể nhìn không ra, ngay cả Phong Linh Nhi, đối nhậm Phong đều ám sinh tình tố. Chỉ sợ cũng liền Tiểu Thanh, đối nhậm Phong cũng tuyệt đối có cảm giác. Việc này không cần nói nữa, tỷ tỷ không xứng với Nhậm Phong tiền bối. Bạch Tố trinh thỉnh thở dài một hơi, bất đắc dĩ liếc Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Còn có ta a. Tiểu Thanh vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, chúng ta hai chị em ở bên nhau đã gần đến ngàn năm. Liền tính cộng sự một phu cũng không có gì quan hệ. Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Bạch Tố Trinh dở khóc dở cười lắc lắc đầu, trong lòng không mau cũng giảm bớt chút. Bất quá Tiểu Thanh như vậy vừa nói, lại làm Bạch Tố Trinh trong lòng nổi lên ý. Chính mình tuy rằng đã không xứng với nhậm tiền bối, nhưng là Tiểu Thanh có thể a Luận bộ dáng, Tiểu Thanh chính là một chút đều không thể so chính mình kém. Trước vứt bỏ phong linh nhi không nói, Tiểu Thanh vô luận là bộ dạng vẫn là dáng người cũng chỉ so Tô Thiển Vân kém một tia thôi. Hồ tộc nữ tử trời sinh mạ mỹ, cùng hồ tộc nữ tử sánh bằng, kia quả thực tưởng đều không cần tưởng. Chẳng qua Bạch Tố Trinh đối với Tô Thiển Vân cũng nhìn không thấu. Chỉ cảm thấy Tô Thiển Vân mỗi ngày tâm sự nặng nề, tựa hồ đối nhậm phong không có gì đặc thù ý tưởng. Hơn nữa Tiểu Thanh vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ. Tiểu Thanh, tỉ tỉ rốt cuộc từng có một đoạn nhân duyên. Bất quá nếu là ngươi, vẫn là rất có hy vọng trở thành nữ chủ nhân. Bạch Tố Trinh vươn trắng tinh ngón tay ở Tiểu Thanh trên đầu nhẹ nhàng một chút, ôn nu cười nói. A này, ta chính mình một người, có thể chứ? Tiểu Thanh hơi hơi sử sốt, sau đó nháy mắt kinh hô. Sau một lát, Tiểu Thanh trắng non gương mặt, hiện ra hai đóa đỏ ửng, thoạt nhìn có chút thẹn thùng. Bạch Tố Trinh thấy như vậy một màn, trong lòng nói một tiếng quả nhiên. Quả nhiên chính mình muội muội đối nhậm phong tiền bối cũng là có ý tưởng. Ta chính mình, chỉ sợ không được. Tiểu Thanh rầm rậm chân. Đầu riêu giống trong bỏi. Nhưng mà, lời tuy nói như vậy. Nhưng là ở tiểu thanh sâu trong nội tâm, thế nhưng có một tia rung động. Tiểu thanh, ngươi phải nhớ kỹ một câu. Nói cái gì? Trên đời vô việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ a. Bạch Tố Trinh nói từ từ chuyển đến. Tiểu thanh ngay vậy, trên mặt tươi cười tức khắc một thác. Quả nhiên, chính mình không xứng sao. Nhưng mà sau một lát, tiểu thanh liền chú ý tới. Bạch Tố Trinh trên mặt như có như không ý cười. Nha! Tỷ tỷ, ngươi thế nhưng cười đùa ta, xem ta cào ngươi ngứa. Tiểu Thanh thẹn quá thành giận, Dương Nhan múa vuốt đem Bạch Tố Trinh đè ở dưới thân. Một đôi tay đã ở Bạch Tố Trinh mảnh khảnh vòng eo chỗ cào nổi lên ngứa. Khanh khách, không cần náo loạn, Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh đầu tiên là bị Tiểu Thanh cào khanh khách cười không ngừng. Nhưng mà, coi như Tiểu Thanh cào hướng Bạch Tố Trinh sườn eo khi, Bạch Tố Trinh đột nhiên đột nhiên run lên, thân thể nháy mắt banh thẳng, ngay cả ánh mắt cũng tự do lên nhưng mà không đến một lát, bạch tố trinh trong lòng liền cảm thấy một trận rung động, ngay cả nói chuyện đều có chút thở hổn hển. tiểu thanh hơi hơi sửng sốt, đang xem bạch tố trinh khi phát hiện bạch tố trinh trên mặt thế nhưng đã tràn đầy ửng đỏ chi sắc. nha, tỷ tỷ, ngươi lại là như vậy, mẫn cảm a, hắc hắc, ta đây liền càng không thể buông tha ngươi lạc. tiểu thanh cười hì hì vươn trắng non đôi tay, hai nàng ở nhà gỗ bên trong vui đùa ở mỹ lên, bên ngoài nhậm phong thu hồi thần thức, khỏe miệng chịu chịu. Vừa rồi tiểu thanh cùng Bạch Tố Trinh đối thoại, hắn tự nhiên nghe rõ ràng. Hắn không nghĩ tới, hai tỷ muội lại là như vậy. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình rong. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đừng nhìn Bạch Tố Trinh một thân xa y yể, ngày thường cũng là đoan trang khéo léo. Một thân khí chất quả thực có thể cùng Nam Hải quan thế âm so sánh. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, nàng cư nhiên như thế trong ngoài không đồng nhất. Đối với Bạch Tố Trinh, Nhậm Phong tự nhiên không có gì hứng thú. Hắn cũng không phải là tào tặc đến nỗi tiểu thanh tựa hồ nghĩ tới cái gì hình ảnh nhậm phong khỏe miệng chịu chịu tuy rằng hắn đã thoát ly thi phạm chủ nhưng là tiểu thanh bản thể chính là một cái thanh mãng nếu cùng tiểu thanh kết hợp kia chính mình thành cái gì thảo mãng anh hùng nhậm phong trong đầu đột nhiên toát ra cái này ý tưởng bất quá một lát sau nhậm phong lại đem trong đầu thượng vàng hạ cám ý tưởng vứt bỏ rồi tay nhất chiêu lớn bằng bàn tay thất tinh phúc địa liền xuất hiện ở nhậm phong trong tay thất tinh phúc địa bố trí lúc sau không biết này phụ cận sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhậm Phong khoẹt miệng hơi hơi dơ lên, mặt lộ vẻ chờ mong. Trận trong tay thất tinh phúc địa hướng không trung nhẹ nhàng ném đi, ở bay đến nước chừng 10 mét độ cao khi thất tinh phúc địa đột nhiên tại chỗ trệ không. Một đạo nhu hòa quang mang từ lớn bằng bàn tay thất tinh phúc địa thượng bắn ra, đem toàn bộ quỷ đầu sơn bao phủ. Nhậm Phong nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu. Thất tinh phúc địa bao trùm diện tích còn là phi thường rộng lớn. ầm ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động lên. Toàn bộ đại địa như là sống giống nhau, quỷ đầu sơn ở thất tinh phúc địa ảnh hưởng dưới, trong khoảnh khắc bị chia lìa thành vài miếng. mắt khác trận tướng nhóm, cũng cảm nhận được đại địa giao động, sôi nổi ra phòng. Nhưng mà vừa mới vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền phát hiện, chính mình dưới chân thổ địa, đã bị hoàn toàn ra sức mở ra, ở trên bầu trời trôi nổi. Đây là tình huống như thế nào? Chúng trận tướng trong ánh mắt, tràn ngập kinh hãi. Toàn bộ quỷ đầu sơn sơn bụng càng là trực tiếp bị một phân thành hai. Sơn bụng bên trong tiểu quỷ đột nhiên thấy chính mình trên đầu đỉnh vỡ ra, càng làm một đám sợ tới mức run bần bật. Bọn họ còn tưởng rằng quỷ đầu sơn phụ cận tới cái gì đại thần thông giả, chỉ là nhất chiêu liền có thể rời non lớp biển, từng mảnh bị phân cách đại địa, dựa theo thất tinh phúc địa bên trong bộ dáng sắp hàng lên. Sau một lát, thiên sứ chuyển sinh trì cũng xuất hiện ở thất tinh phúc địa trên không, dừng ở nhậm phong trước đó an bài tốt vị trí. Quen tạm, nhậm phong cách đó không xa, thổ địa chậm rãi dâng lên. Cuối cùng hình thành một cái khí phách rộng dãi sơn động. Chúng trận tướng nhà gỗ ở sơn động bốn phía, dựa theo thất tinh trận pháp chỉnh tự kỳ nào sắp hàng. Nhậm Phong phủ đệ còn lại là ở ở giữa. Bảy đại trận tướng thành trung tâm phùng nguyệt tư thái, đem Nhậm Phong vây quanh. Phía trước bởi vì chiến đấu đầy đất vết thương quỷ đầu sơn, chậm chi gian rực rỡ hẳn lên, tựa như nhân gian tiên cảnh. Trương 145 rực rỡ hẳn lên, kế hoạch bắt đầu. Không tồi, như vậy sắp hàng thoải mái nhiều. Nhậm Phong vừa lòng gật gật đầu toàn bộ quỷ đầu sơn trên dưới đã rực rỡ hẳn lên. Mà lúc này, chúng trận tướng cảm nhận được trung quanh linh khí biến hóa, cũng mặt lộ vẻ kinh sắc. Gia như thế nào cảm giác linh khí càng thêm nồng đậm. Tiểu Thanh mắt to hơi hơi hiện lên một mạt kinh ngạc, so với phía trước còn muốn nồng đậm hơn 10 lần. Những người khác nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại đây. Trung quanh linh khí sắc thật so thường lui tới nồng đậm nhiều. Không chỉ có là thiên địa linh khí, ngay cả đồng đồng cùng kim giáp cũng cảm giác được. Trung quanh ngấm khí cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về toàn bộ quỷ đầu sơn hội tụ chỉ sợ không dùng được bao lâu quỷ đầu sơn thượng âm khí cùng linh khí liền phải nồng hậu đến tột đỉnh nóng nỗi chúng tiểu yêu nhóm cảm thụ được như thế nồng đậm thiên địa linh khí càng làm một đám kích động hoan hô lên bọn họ là quỷ đầu sơn thế lực nhỏ yếu nhất mạnh nhất một cái cũng chỉ là ở hôm qua đột phá đến kim đan kỳ thôi giờ phút này không có bất luận kẻ nào so với bọn hắn càng khát vọng thiên địa linh khí ai ta thật đồng tình mặt khác yêu ma Nghĩ đến phía trước sự tình, Mậu Khải trên mặt xuất hiện một mặt ý cười. Nhớ rõ ta lần đầu tiên thấy chủ nhân thời điểm, chủ nhân trực tiếp dùng đại thần thông thủ đoạn, đem này phạm vi mấy trăm dặm âm linh chi khí, ngạnh sinh sinh rút ra tam thành. Hiện giờ linh khí nồng đậm trình độ so với phía trước càng sâu. Chỉ sợ mặt khác yêu ma đã không linh khí nhưng dùng đi. Nghĩ đến phía trước đủ loại, liền tính là Mậu Khải cũng không khỏi có chút cảm khái. Nếu không phải cùng Thạch Ma cùng nhau lên núi tác loạn. Nếu không phải chính mình đầu xoay chuyển mau, hiện tại nói không chừng cũng chỉ có thể tránh ở trong núi Mỗ một góc, trơ mắt nhìn thiên địa linh khí giảm bất mà vô năng cùng nộ. Mặt khác trận tướng nghe được Ngộ Khải nói, cũng thâm chấp nhận gật gật đầu. Hiện giờ chỉ sợ Quỷ Đầu Sơn ở ngoài, phạm vi mấy trăm dặm nội. Linh khí đều sẽ loãng đến làm người vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Bất quá liền tính như thế, thì tính sao? Phía trước Quỷ Đầu Sơn vài lần đại chiến, những cái đó đại yêu nhóm không có khả năng không biết. Thập Bát đồng nhân bát đại kim cương liên tiếp ngã xuống. Kiến thức đến quỷ đầu sơn đại thần thông lúc sau. Này đó đại yêu cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Tiên bối, chỉ sợ nhất một ngày mai. liền sẽ lại có không ít đại yêu quy thuận phụ. tiểu thanh nịch ngậm chấp trước mắt, đối nhậm phong cười hì hì nói. Như thế loãng linh khí, muốn tu luyện. Quả thức tưởng đều không cần tưởng. Trung quanh những cái đó đại yêu nhóm, hiện giờ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là dọn đi. Hoặc là quy phụ. Đến nỗi phản kháng ngắm lại Phật giáo kết cục, bọn họ cũng không cái kia lá gan, quy phụ sao? Nhậm Phong nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, như suy tư gì. Nếu chung quanh Đại yêu nhóm toàn bộ chịu quy phụ nói, sẽ mang đến rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa hiện giờ thất tinh luyện thần trận pháp phạm vi và rộng lớn, cũng có thể cất chứa hạ bọn họ. Tiểu Vân, Nhậm Phong nhẹ nhàng thay đổi một tiếng. Tô Thiển Vân rời bước đến nhận chức Phong bên cạnh, mắt to không chớp mắt nhìn Nhậm Phong. Giờ phút này ngay cả nàng trong lòng cũng là tràn ngập khiếp sợ. Tùy tay rời núi, tinh diệu bố cục hạ bút thành văn, quả thực có thể nói tiên nhân thủ đoạn. Hơn nữa càng làm cho Tô Thiển Vân kinh ngạc chính là giờ phút này ở trận pháp trung tâm, nàng thế nhưng cảm nhận được một tia tiên khí hơi thở. Tiên khí? Cái gì khái niệm? Chỉ sợ toàn bộ hiện thế, cũng không nhất định có thể lại tìm ra một phen. Trong lúc nhất thời, Tô Thiển Vân trong ánh mắt ba quang lưu chuyển, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Hắn trên người, đến tuột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Tô Thiển Vân từ nhỏ băng tuyết thông minh, bị dự vì hồ tộc thiên tài. Biết hiện tại mới thôi, có thể làm nàng ghé mắt nam nhân, cũng chỉ có Nhậm phong. Hồ tộc tuy rằng lấy vũ mị sưng, nhưng là chỉ có hồ tộc người chính mình mới biết được, thuần huyết hồ tộc cả đời, chỉ biết có một cái bạn lữ. Một khi vì này quinh tâm, liền đến chết không phai. Đang ở Tô Thiển Vân ngây người hết sức. Nhầm phong đối với Tô Thiển Vân đạm thanh nói, ngày mai nếu có đại yêu tới đầu nói, ngươi một tay toàn quyền phụ trách đi. Quỷ đầu sơn muốn trở thành một phương thế lực, chuyện này phía trước nhậm phong đã giao cho Tô Thiển Vân phụ trách. Mà những cái đó đến cậy nhờ tới yêu ma, Tô Thiển Vân hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận thức. Hơn nữa Tô Thiển Vân ở phương diện này, tương đối mặt khác trận tướng tới nói năng lực xuất chúng. Giao cho nàng an bài nói, hiệu xuất hẳn là sẽ cao rất nhiều. Tốt, ta đây liền đi an bài. Tô Thiển Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, theo sau ôn nhu nói, chuyện này, muốn hay không đối ngoại công bố. Tô Thiển Vân sở chỉ, là người thường. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, nói, "Vẫn là công bố đi." Người thương tín ngưỡng chi lực tuy rằng rất ít, nhưng là mỗi lại tiểu cũng là thịt, đối với trước mắt Nhậm Phong tới nói, tín ngưỡng chi lực tự nhiên là ai đến cũng không tự tuyệt. "Tốt, ta đây liền đi an bài." Tô Thiển Vân gật gật đầu. Giờ phút này, ngay cả nàng nội tâm cũng là có chút kích động. Sợ chính mình ra gốc dạ, Tô Thiển Vân nội tâm cũng là có chút hơi khẩn trương. Toàn bộ Quỷ Đầu Sơn, cũng chỉ có nàng biết Nhậm Phong chân chính mục đích, đó chính là tín ngưỡng chi lực. Lấy Nhậm Phong hiện giờ thanh danh, quy phụ người, tuyệt đối sẽ có không ít. Nhưng là chỉ có thiệt tình quy phụ, mới có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực. Mà như thế nào đi phân biệt những người này hay không thiệt tình quy phụ, yêu cầu Tô Thiển Vân chính mình hảo hảo nắm chắc. Tiên bối, ta đây này liền đi an bài. Tô Thiển Vân thật sâu nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, hơi hơi túi túi người, theo sau đằng Vân rời đi. Tiểu ánh, người đi chế tác nước thánh đi. Tranh thủ vào ngày mai phía trước, đêm này thiên sứ chuyển sinh trì lấp đầy. Nhậm phong đối với ở hắn phía sau hứa Huyền ảnh nói. Thiên sứ chuyển sinh trì. kia chính là giáo đình trí bảo. Tin tưởng có tân nhân tới chơi thời điểm, nhìn đến thiên sứ chuyển sinh trì thế nhưng tới rồi nhậm phong trong tay, chỉ sợ sẽ kinh rất răng hàm. Đã có thể uy hiếp những người này. Còn có thể trương hiển quỷ đầu sơn thực lực. Hứa Huyền ảnh nhìn nhìn thiên sứ chuyển sinh trì. Theo sau lại chính mình khoa tay múa chân hai hạ, lắc lắc đầu. Như thế nào, ngày mai không được sao. Nhậm Phong nhìn ra Hứa Uyển Oánh trên mặt ngượng ngụ. Hứa Uyển Oánh hơi hơi gật gật đầu, nhanh nhất. "Hậu Thiên, linh hồn bị thương, nàng nói chuyện còn có chút không nhanh nhẹn." "Cũng đúng, có thể lộng nhiều ít lộng nhiều ít đi." Nhậm Phong nhìn thoáng qua thiên sứ chuyển sinh trì. Này thiên sứ chuyển sinh trì trừng nhà tắm như vậy lại. Tuy rằng không biết chế tác nước thánh phương pháp, nhưng là làm Hứa Uyển Oánh một ngày liền làm ra tới nhiều như vậy, lại là có chút làm khó người khác. Nhưng mà đúng lúc này, Mậu Khải đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Thật là việc lạ. Giờ phút này, hắn chính bồi hồi với động thiên cửa động chỗ. Nhìn đến mọi người khó hiểu ánh mắt, Mậu Khải có chút buồn bực nói, không biết vì cái gì, ta cảm giác tại đây trong động tu luyện, phù hợp liệt thiên hủy tốc độ thế nhưng nhanh chút. Mọi người hơi hơi sửng sốt. Thật vậy chăng? Tiểu thanh hơi hơi có chút không tin, đi đến cửa động chỗ nhắm mắt hiểu được lên. Sau một lát. Thế nhưng là thật sự. Tiểu thanh vẻ mặt kinh hỉ mở to mắt. Bất quá nhìn đến bên cạnh ảm đạm bạch xà Tiểu Thanh kích động biểu tình thoáng thu liễm, Mậu Khải nói chính là thật sự, hơn nữa ta cảm giác tại đây trong động ta linh hồn đều ở chậm rãi tăng cường. Nghe được Mậu Khải cùng Tiểu Thanh như thế theo như lời. mắt khác trận tướng nhóm lực chú ý, tức khác bị hấp dẫn, sôi nổi đi hướng cửa động. Nhâm Phong khẽ cười một tiếng, không nói gì. Thất tinh phúc địa, luyện thần động tiên. Tiên phủ chân chính tinh túy, liền tại đây huyệt động bên trong. Ở huyệt động bên trong, thần hồn cơ hổ mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành rèn luyện. Này hiệu quả, tự nhiên không cần nhiều lời. chương 146 truyền thông thủy quân, cổ quái đạo nhân. Một giờ sau, dưới chân núi mô đô thị cấp 1, nơi này lại bị xưng là Internet căn cứ. Cả tòa thành thị, Internet công ty, truyền thông công ty, quảng cáo công ty vô số kể. Thậm chí còn có chuyên môn thủy quân công ty. Toàn bộ thăng long đế quốc ở phương diện này nhân tài, đại bộ phận đều tại nơi đây. Vương hạo đúng là thủy quân công ty lão bản. Hán kỳ hạ thủy quân công ty. Là toàn bộ thành thị trung, tên tuổi kêu nhất vang rội một cái. Ngay cả không ít minh tinh, yêu cầu mời thủy quân thời điểm, đều phải tìm hắn. Chỉ là ở hắn công ty làm việc đúng giờ cao cấp thủy quân, liền trừng ngàn người. Này đó làm việc đúng giờ thủy quân, đều là nhất đẳng nhất xúc tua quái. Một người có thể ở đồng thời thao tác hơn 10 đài di động, điên cuồng tới nước. Kỳ hạ internet ký hợp đồng công tác giả, càng là mấy vạn. Giờ phút này, Vương Hạo đang ở một cái cao cấp khách sạn trung. Hắn đối diện. Ngồi một cái hơn 20 tuổi nam tử. Này nam tử tuy rằng đã hơn 20 tuổi, nhưng là mép tóc đã trọc tới rồi phía chân trời. Lưu Hinh, người bản thân chính là chính quy xuất thân. Người danh nghĩa lưu thị truyền thông, ở chúng ta này trong vòng, kia chính là vang dội tồn tại A. Chúng ta hai nhà liên thủ, không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp A. Vương Hạo nhìn trước mặt hói đầu nam tử, trong tay phủng chén rượu, nước miếng bay tứ tung nói. Vị này hói đầu nam tử, là lưu thị truyền thông lão bản, lưu trí kiệt nghe được Vương Hảo nói như thế, Lưu Chí Kiệt cũng là đầy mặt ý cười. Vương Huynh nói không tồi, chúng ta liên hợp lại, trên mạng sự tình còn không phải chúng ta định đoạt. Liên tính là những cái đó đương hồng tiểu hoa đán, cũng không dám không mua chúng ta mặt mũi. Nghĩ đến những cái đó tiểu hoa đán cao lãnh bộ dáng, Lưu Chí Kiệt cầm lòng không đậu liếm liếm môi. Nghệ sĩ, còn có rất nhiều nổi danh nhân vật, đối bọn họ có thể nói là lại ái lại hận, chỉ cần bỏ được tiêu tiền, một ít vốn đang là tam tuyến tiểu thị tươi, tiểu nữ tinh. Ở bọn họ làng xê hạ, thực mong là có thể hỏa bạo phía chân trời. Mà một khi nào đó nghệ sĩ đắc tội bọn họ. Tiếng nên đón cái này nghệ sĩ, chính là đầy trời sáu mắt phi ngư. Chính cái gọi là biểu đặt một chữ miệng, bác bỏ tin đồn chạy gây chân. Này đó các nghệ sĩ, cũng không muốn đắc tội bọn họ, nhìn thấy bọn họ cũng chỉ có thể gương mặt tươi cười đón chào. Càng có một ít mặt ngoài cao lánh nữ nghệ sĩ. Vì đề cao tự thân mức độ nổi tiếng. Ngâm lại đối bọn họ là mặt quỷ ông nghèo tạo dáng. Lưu Trí Kiệt tỏ vẻ, liền tính là nào đó hiện tại nổi danh nữ nghệ sĩ, ở lúc trước còn không ôn không hòa, cầu hắn hỗ trợ thời điểm, chỉ cần một buổi tối mật đàm, hắn liền đối này đó nữ nghệ sĩ sâu cạn rõ như lòng bàn tay. Ngắm lại những cái đó mặt ngoài cao lánh nữ nghệ sĩ trong lén lút bộ dáng. Lưu Trí Kiệt không khỏi thoải mái nheo nhờ mắt. Nhưng mà đúng lúc này, lao lưu, người mau xem bên ngoài. Vương hạo thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm thèm nhỏ dại chi ý. Lưu Chí kiệt không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy bên ngoài Một cái mang theo hổ nhĩ giọng nữ Chính đi ở trên đường cái Phập phồng quyến rũ, thức tha nhiều vẻ Ở nàng phía sau, còn có ba con lông xù xù cái đuôi Ba con cái đuôi theo phong nhẹ nhàng luật động Càng là đem hai cái lS ép linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa câu đi Hút lưu Lưu Chí kiệt hung hăng nuốt một ngụm nước miếng Cột tợ lệ Lưu trí kiệt xoa xoa khỏe miệng chảy nước rãi Nhẹ giọng nói Thành thị này Internet ngành sản xuất phi thường phát đạt Cũng có không ít chủ bá Lại ở chỗ này thường trú Hoặc là tìm một ít truyền thông công ty ký hợp đồng Cũng gỡ lệ gì đó Càng là nhìn mãi quen mắt Lưu Chí kiệt chính là làm này hành Chỉ là nhìn thoáng qua Hắn liền cảm giác Nàng này dung nhan Có thể nói nhân gian tuyệt sắc Không cần mỹ nhan Không cần lựa kính Chỉ cần là này tuyệt sắc nhan giá trị Còn có ngạo nhân dáng người Liền đủ để kiếm đủ bạo hồng Internet Đến lúc đó một phát sóng, chỉ cần tìm cái xấu nữ đứng ở nàng bên cạnh, tỏ vẻ nơi này cũng không phải lự kính Mỹ nhan phòng. Liền không biết có bao nhiêu huyết khí phương cương đại ca, trực tiếp đem lễ vật xoát bảo Không biết là cái nào truyền thông công ty kỳ hạ. Không được, ta cần thiết muốn đem nàng mượn sức lại đây. Nghĩ đến đây, lưu trí kiệt hầu kết khẽ nhúc nhích Bọn họ công ty kỳ hạ những cái đó nữ chủ bá, cái nào không bị nàng nhúng chắn quá. Trước mắt nữ tử này, chỉ cần chịu ký hợp đồng hắn công ty. Đối với hắn tới nói, cũng là việc dễ như trở bàn tay. Ai, Lão Lưu, không đủ ý tư A. Loại chuyện tốt này, như thế nào có thể không mang theo ta. Một bên vương hạo cũng khắc khắc cười quái dị nói. Thức mau, hai người giống như sói đói giống nhau, chạy ra khỏi khách sạn. Vị tiểu tỷ tỷ này, xin dừng bước. Lưu trí kiệt nhìn phía trước hồ nhĩ nữ tử, nhẹ giọng hô. Hồ nhĩ nữ tử hơi hơi một đốn, xoay người lại. Không phải người khác. Đúng là Tô Thiền Vân. Giờ phút này, Tô Thiển Vân đang ở sầu như thế nào tuyên truyền quỷ đầu sơn sự tình. Nghe nói nơi này truyền thông ngành sản xuất nhất phát đạt, liền trực tiếp bay đến thành thị này. Cũng may thành thị trung, có không ít cột tơ lệ nữ chủ bá. Tô Thiển Vân đơn giản cũng liền không có dấu đi cái đôi cùng hồ nhĩ, trực tiếp đi ở trên đường cái. Nghe được phía sau truyền đến tiếng la. Tô Thiển Vân không khỏi nghi hoặc quay đầu. Giờ phút này, ở nàng phía sau. Hai cái nam nhân, chính nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm nàng. Khoe miệng chảy nước dãi chảy ra, cũng thoáng như chứa rác. Các ngươi, có chuyện gì? Tô Thiển Vân hỏi. Loại này ánh mắt, nàng gặp qua quá nhiều. Vị tiểu tỷ tỷ này ngươi hảo, ta là lưu thị truyền thông lão bản. Lưu Chí kiệt sờ sờ hói đầu, vội vàng móc ra một chương danh thiếp, không biết ngươi có hay không hưng thú tới chúng ta công ty làm chủ bá đâu. Chủ bá. Tô Thiển Vân gãi gãi đầu. Kỳ thật đối với hiện đại hóa đồ vật, nàng cũng là cái gà mờ. Bất quá so với quỷ đầu sơn những cái đó ngay cả di động đều sẽ không chơi năm xưa đồ cổ, nàng tuyệt đối cường không ngừng một chút. Truyền thông công ty Hẳn là có thể hỗ trợ tuyên truyền quỷ đầu sơn việc đi. Tô Thiển Vân thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến đây, Tô Thiển Vân hỏi, các ngươi có tuyên truyền nghiệp vụ sao? Cái này tự nhiên. Không đợi Lưu Trí Kiệt nói chuyện, Vương Hảo đứng ra trách móc, ngươi yên tâm, luật khởi tuyên truyền, truyền thông, tạo thế phương diện, chúng ta hai nhà công ty ở toàn bộ Thăng Long Đế quốc. Đều là kêu đến vang Nghe được lời này, Tô Thiển Vân xem như hoàn toàn minh bạch Thật là được đến lại chẳng phí công phu Tô Thiển Vân trong lòng cười thầm nói Nghĩ đến đây, đang xem xem hai cái LSG ép biểu tình Tô Thiển Vân đột nhiên kiểu thanh cười Ta mỹ sao Thanh âm mềm mại như nhu, tràn ngập mị hoặc Hai người tức khắc giống như si ngốc giống nhau Ngốc lăng ở tại chỗ Thiên Không chỉ có lớn lên đẹp Ngay cả thanh âm, cũng tựa như âm thanh của tự nhiên giống nhau Chỉ là ngắn gọn ba chữ, hơn nữa cái kia tươi cười, hai cái LSG tức khắc cảm thấy chính mình xương cốt đều hảo huyền không tô rớt. Mỹ, quá mỹ. Tiểu tỷ tỷ, ta thích ngươi, có thể cùng ngươi giao cái bằng hữu sao? Yên tâm, chỉ là đơn thuần bằng hữu. Đúng vậy, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì không tốt sự tình. Tô thiển Vân giơ tay nhấc chân chi gian, đều mang theo thiên nhiên mị hoặc. Này hai cái phàm phu tục tử, lại nơi nào gặp qua loại này trận thế? Tô Thiển Vân cũng không có có thể sử dụng mị hoặc chi thuật, chỉ là tùy ý một câu, hai người cũng đã bị mê thần hồn điên đảo, mất hồn mất vía. Đơn thuần giao bằng hữu sao? Tô Thiển Vân hơi hơi mỉm cười, mọi nơi nhìn thoáng qua, nhìn đến chung quanh không có người, Tô Thiển Vân ôn nhu cười. Nếu là như thế này, vậy làm ta, nhìn xem các ngươi tâm. Nói tới đây, Tô Thiển Vân xinh đẹp mắt to chớp chớp, hai đóa màu hồng phấn tâm hình quang đoàn, tức khắc từ Tô Thiển Vân trong mắt phiêu ra, lão đảo lắc lư bay tới hai người ngược chỗ. Ngay trong nháy mắt này, hai cái lờ liền giống như mất trí giống nhau, nốc lăng ở tại chỗ. Các ngươi nhiệm vụ, đều đã biết sao. Tô Thiển Vân nhàn nhạt nhìn hai người. Tinh xảo mặt đẹp thượng, đã không có vừa rồi ý cười. Hai người máy móc gật gật đầu, theo sau cứng đờ móc di động ra, gọi chính mình công ty điện thoại. Nhưng mà coi như Tô Thiển Vân chuẩn bị rời đi là lúc. Lớn mật yêu nghiệt, dám tại đây mị hoặc thế nhân. Thu sinh, văn tải, chuẩn bị bắt yêu. Thanh lánh hét tỏ tiếng vang lên. Tô Thiển Vân theo thanh em nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa tới ba người, cầm đầu chính là một cái trung niên nam tử. Mày kiếm mắt sáng, trinh khí lang nhiên. Chẳng qua này nam tử hai chỉ mày kiếm, lại ở giữa mày trô tương liên. Thoạt nhìn giống như là chỉ có một cái lông mày giống nhau. Cảm nhận được nam tử trên người khí thế, Tô Thiển Vân trong lòng trầm xuống. Này nam tử tu vi, thế nhưng đã tới rồi hiện thế đứng đầu cấp bậc. chương 147 đế tân, nhân hoàng chi khí. Đạo sĩ. Tô Thiển Vân trong lòng hơi hơi dùng mình. Này ba người trên người, đều có nồng hậu đạo ra hơi thở. Trung niên nhân phía sau hai người trẻ tuổi còn hảo, một cái nguyên anh giai đoạn trước, một cái nguyên anh hậu kỳ. Chính là đằng trước cái kia trung niên nam tử, lại làm Tô Thiển Vân cảm giác được một mạt nguy cơ. Hay là, là đại thành kỳ cao thủ. Lại hoặc là, là thi giải tiên. Tô Thiển Vân thầm nghĩ trong lòng. Bất quá liền tính như thế, Tô Thiển Vân cũng không có đem trung niên nam tử để ở trong lòng. Nàng cũng dung hợp 10 hung chi hồn. Một khi bọn họ thật sự muốn đánh, này đạo sĩ tuyệt đối sẽ lùi bước. Bởi vì đứng đầu cường giả chiến đấu, liền tính là dư huy cũng có thể đem thành phố này phá hủy. Thu sinh, văn tải, thiên điệu nhân tam tài trận. Trung niên đạo sĩ lạnh dọng quát, trên người chân nguyên lực kích động dựng lên. Đạo sĩ túi, ta cũng không có hại người. Tô thiển vân lạnh giọng quát. Nàng cũng không có hại người chi tâm, chỉ là muốn cho lưu trí kiệt cùng vương hạo tuyên truyền quỷ đầu sơn sự tình thôi. Hừ, dùng mị thuật khống chế nhân tâm, còn dám nói không có hại người. Ta Nhất Mi, hôm nay chắc chắn thầy trời hành đạo. Trung niên đạo sĩ quát lạnh một tiếng, tay véo pháp quyết. Nhưng mà đúng lúc này, ai? Ngươi đạp mã là đang làm gì? Không thấy được chúng ta ở cùng nữ thần nói chuyện phiếm sao? Vương Hạo cùng Lưu Chí Kiệt tức khắc đi lên trước cùng Trung niên đạo sĩ xô đẩy lên. Các ngươi, Trung niên đạo sĩ lại cấp lại giận. Đối người thường, hắn lại không thể ra tay. ở xô đẩy dưới. Khắp một nửa pháp quyết, cũng bị hai người đánh gãy. Ha ha. Tô Thiển Vân nhìn đến trung niên đạo sĩ thân hãm nhà tù, cười duyên một tiếng. Chuyến này nàng mục đích đã đạt tới. Hai người trên người mị hoặc, yêu cầu ít nhất hơn tháng mới có thể giải trừ. Hiện giờ bọn họ đã biết chính mình nhiệm vụ, kế tiếp liền không có Tô Thiển Vân sự tình gì. Nhìn đến trung niên đạo sĩ bị hai người dây dưa. Tô Thiển Vân dưới chân yêu vân bước lên dự lên, trong khoảnh khắc cũng đã biến mất ở thành thị bên cạnh. Chờ Tô Thiển Vân đi rồi. Vương hạo cùng lưu trí kiệt mới buông ra trung nhân nhân, hùng hùng hổ hổ rời đi. Sư phụ, ngươi thế nào? Thu sinh cùng văn tải vẻ mặt quan tâm. Trung niên đạo nhân vẫy vây tay, tỏ vẻ không ngại. Vừa rồi cái kia nữ yêu, thật đúng là xinh đẹp a. Khuôn mặt tuấn lạng thu sinh nhìn tô thiển vân bay đi phương hướng, lộ ra si hán tươi cười. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt. Đông. Thu sinh cái hốt liền ăn một cái bạo lật. Ai u? Sư phụ, này đều mấy trăm năm đi qua ngươi như thế nào còn đánh ta? Thu Sinh nhìn Trung niên đạo nhân, xoa cái gáy nhẹ răng trợn mắt lẩm bẩm, hừ, còn không biết xấu hổ nói. Trung niên đạo nhân vẻ mặt hận sắt không thành thép, theo sau đối với Thu Sinh giàn dạy, này đều mấy trăm năm, cũng chưa cá nhân dạng. Các ngươi đại sư bá đồ đệ, này mấy trăm năm qua tiến bộ thần tốc, khoảng cách đột phá hóa thần kỳ cũng chỉ có một bước xa. Trái lại các ngươi hai cái đâu? Một cái Nguyên Anh giai đoạn trước, một cái Nguyên Anh hậu kỳ, thật là cấp sư phụ mất mặt. Trung niên đạo nhân hung hăng trừng mắt nhìn chính mình hai cái không thành tài đồ đệ liếc mắt một cái, một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng. Sư phụ, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Không còn có gia nhạc bồi chúng ta sao? Thu sinh lập tức phản bác. Ngay cả luôn luôn hàm hậu văn tài, cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, còn có thiên hạc sư bá bốn cái đồ đệ đông nam tây bắc, không phải cũng là mới nguyên anh trung kỳ sao? Hơn nữa ma ma mà sư thúc hai cái đồ đệ, mới chỉ có kim đăng kỳ. Nghĩ đến chính mình cái kia ma ma mà sư thúc Thu sinh cùng văn tải trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra chán ghét biểu tình Các ngươi, Trung niên đạo sĩ Tức khác bị chính mình hai cái đồ đệ khí tạc Văn tải cũng liền thôi Rốt cuộc thiên phú bãi ở kia Đời này có thể đạt tới nguyên anh hậu kỳ liền không tồi Nhưng là thu sinh thiên phú Ở cùng thế hệ bên trong là có thể bài đến trước năm Nhưng này mấy trăm năm qua đi Thu sinh hiếu động thiên tính một chút không thay đổi Thực sự làm trung niên đạo sĩ có chút đau đầu Vì có thể làm chính mình cái này đồ đệ sớm một chút thành thục lên Ở tứ mục đạo trưởng xuống núi đuổi thi lúc sau Hắn cũng liền mang theo hai cái đồ đệ cùng nhau rời núi Chính là hiện tại xem ra Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì Các ngươi hai cái Khi nào có thể làm ta tỉnh điểm tâm A Trung niên đạo sĩ thở dài một hơi Hơi hơi lắc lắc đầu Không tồi Cái này trung niên đạo nhân Không phải người khác Đúng là kiểu thúc Hoa danh Lâm cửu Đại danh Lâm Vượng Kiều, đạo hào nhất mi. ở mấy trăm năm trước, hắn đại danh chính là vang vọng toàn bộ nói giới. Từ nhỏ thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ cũng đã đạt được thiên sư danh hiệu. Cung Thạch Kiên, Thiên Hạc, tứ mục đám người, càng là đồng môn sư huynh đệ. Lúc này, Thu Sinh cảm giác sư phụ thật sự có chút sinh khí, vội vàng thay một bộ lấy lòng tươi cười. Sư phụ, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ a? Bị Thu Sinh như vậy một gián đoạn, Cựu thúc lửa giận cung tức khắc đi hơn phân nửa. Mặc kệ thế nào, kia hồ yêu không có hại người. Các ngươi hai ngày này, nhìn chầm chầm hai người kia, xem bọn hắn có cái gì hành động. Nếu có cái gì dị trạng, lập tức nói cho ta. Nếu ta đoán không lầm, bọn họ kế tiếp làm sự tình, hẳn là cùng kia hồ yêu có quan hệ. Cửu thúc trầm ngâm một lát, đối với hai cái đồ để nói. Cũng không biết kia hồ yêu là thật sẽ không hại người, vẫn là bởi vì hắn xuất hiện mà không cơ hội xuống tay. Nếu là người trước nói... Cửu thúc có lẽ mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng là nếu là người sau. Lấy cửu thúc tính cách, liền tính kia hồ yêu chạy đến chân trời góc biển, cũng muốn đem này bắt được tới vì dân trừ hại. Lúc này, Tô Thiển Vân đã ở mấy trăm dặm ở ngoài. Đặc năng cục, đạo gia đều thông chi. Tô Thiển Vân trong lòng nói nhỏ. Đến nỗi Phật ra. Tô Thiển Vân nhưng không tính toán tự thảo không thú vị. Hiện giờ Phật giáo tam đại thánh địa bằng mặt không bằng lòng. Liền tính không có thông chi đúng chỗ. Mật tông cùng thiếu lâm, hẳn là sẽ đến tham gia. Nhưng là đại tướng quốc tự liền không nhất định. Đến nỗi mặt khác một ít tiểu thế lực, càng là ước gì cùng quỷ đầu sơn kết giao, liền tính không cần thông chi bọn họ, chính bọn họ liền sẽ tiến đến. Nhưng mà lúc này, không chung bên trong, Tô Thiển Vân ngồi ngay ngắn với yêu vân phía trên, tay thác hương má suy nghĩ muôn vàn. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một mặt nhu nhược. Một giọt nước mắt xẹt qua gương mặt. Hy vọng đến lúc đó hết thể thuận lợi nếu mẫu thân lúc ấy tiên đoán không sai, hắn hẳn là chính là ta người muốn tìm. tô thiển vân xoa xoa khỏe mắt, trong đầu hiện ra nhậm phong bộ dáng. sau một lát, tô thiển vân mắt đẹp bên trong hiện lên một mặt kiên định, nhẹ giọng tự nói: mẫu thân ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cứu toàn bộ hồ tộc xuất thế. phụ thân lưu lại đồ vật, ta cũng vẫn luôn bảo tồn thực hảo. nói tới đây, tô thiển vân sờ tay vào ngực, một quyển điển tịch xuất hiện ở tay nàng thượng. đây là tô thiển vân trong miệng vẫn luôn theo như lời hồ tộc điển tịch. Nhưng mà, chờ Tô Thiển Vân mở ra điển tịch lúc sau, bên trong lại giống thuyết. Ở điển tịch chính giữa nhất, giống nhau kim sắc ngọn lửa chậm rãi nhảy lên. Nếu giờ phút này có Tiệt giáo, Xiển giáo đại năng ở, tất nhiên sẽ kinh hô ra tiếng. Này giống nhau kim sắc ngọn lửa không phải khác. Đúng là năm đó, Đế Tân Sở có được. Nhân hoàng chi khí. Chương 148 khiếp sợ bộ ra tay, rộng lượng tín ngưỡng giá trị. Hôm sau, sáng sớm, Nhậm Phong đang ở luyện thần động thiên trong vòng thanh tu. Mà lúc này, quỷ đầu Sơn Thượng đã tới hai vị khách nhân. Này hai người không phải người khác. Đúng là Lâm Hóa Long cùng Tần Tử Kính. Bọn họ tới cũng là có nguyên nhân. Bảy đại hộ Sơn trận tướng, đối với hiện đại khoa học kỹ thuật quả thực là rốt đặc cắn mai. Mậu Khải Trừ Bỏ sẽ mở ra trong tay, xem lão bát vui sướng phát sóng trực tiếp ở ngoài, còn lại sự tình một mực không hiểu. Phong Linh Nhi tuy rằng sẽ, nhưng là bởi vì có thành hoàng chức vụ trong người, còn muốn thời khắc hồi thành Sơn thành hoàng phủ xử lý công vụ. Tô Thiện Vân một người thật sự là có chút phân thân thiếu phương pháp. May mắn đặc năng cục Tựa Hồ đoán được quỷ đầu sơn hiện tại quân cảnh, trận phái tần tử kính cùng lâm hóa long tới hỗ trợ trợ thủ. Không chỉ là bọn họ hai người, ở quỷ đầu sơn dưới chân núi cũng đã xuất hiện không ít đặc năng cục thành viên hỗ trợ tiếp đái. Dung Tư Phú cường nói, đó chính là Nhậm Đại cố vấn khai tông lập phái, ta đặc năng cục nhất định giúp giúp bãi. Mà lúc này tần tử kính chính vội đến sứt đầu mẹ chán, ta tích ngoan ngoãn. Trên mạng thủy quân như thế nào đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy. Tần Tử Kính nhìn lạp tóc thượng, bình luận một cái tiếp theo một cái hướng lên trên trướng, tức khắc có chút ra đầu tê dại. Mấy tin tức này, tuy rằng người ở bên ngoài xem ra đều là các vong hữu pháp, nhưng là Tần Tử Kính có đặc năng của quyền hạ, chỉ cần động động ngón tay, hắn là có thể nhìn đến, này đó bình luận toàn bộ đều là giả thuyết hay đi. Chân thật đi kỳ thật đều giống nhau như lúc. Lâm Hóa Long ở một bên hắc hắc ngây ngô cười. Hắn biết chính mình lưỡi không tốt, Cho nên dứt khoát ngậm miệng không nói, chỉ là trợ thủ. Trên mạng tin tức, chỉ có một vang dội tiêu đề. Kinh! Thanh Sơn độ kiếp đại lão, giận mắng Phật giáo lúc sau, thế nhưng làm ra loại sự tình này. Khoảng thời gian trước, đi vào không khoa học kia một kỳ tiết mục, vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Nhân phong ở dân gian nhân khí, cũng đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Liên tính là rất nhiều không có xem qua phát sóng trực tiếp vong hưu, đang xem quá người khác thu đoạn ngắn lúc sau, cũng biết. Nguyên Lai like đứng ra phê phán Phật giáo người kia đúng là Thanh Sơn độ kiếp vị nào đại lão đặc biệt là câu kia Phật ta độ ngươi thành ma càng là trực tiếp kiếp nổ toàn bộ internet khí phách bừa bãi không kiềm chế được có không ít vong Hữu đều đối vị này đại năng tò mò lên trong lúc cũng không phải không có người tới quỷ đầu Sơn đi tìm nhầm phong nhưng là còn không có tiến vào quỷ đầu Sơn phạm vi đã bị một ít ăn mặc tiểu gáo tôn Trung Sơn kẻ thần bí phát hiện đuổi xa đi ra ngoài Vốn dĩ ngay từ đầu, còn có người không mua chướng Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến trong đó một người kiểu giáo tôn trung sơn đại hán, dễ như chở bàn tay liền đưa bọn họ xe việt dã dơ lên, thanh đạm miêu tả sẽ thành mảnh nhỏ lúc sau, tức khác sôi nổi thành thợ. Bất quá bản tính của nhân loại chính là. Người càng không nghĩ cho hắn biết, hắn càng muốn biết. Liên tính đặc năng cục vì phòng ngừa bọn họ làm tức giận nhậm phong, cố ý đổi xa. Nhưng nhậm phong danh khí, ngược lại càng ngày càng cao. Đặc biệt là những cái đó xem qua độ kiếp video, còn có nhậm phong phê phán Phật ra video người, càng là có một bộ phận trở thành nhậm phong fan nao tản, nhậm phong danh khí. Hơn nữa loại này úc khiếp sợ bộ tiêu đề, tức khác hấp dẫn rất nhiều người quan khán. Bọn họ còn tưởng rằng, nhậm phong làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình. Nhưng mà chờ xem qua chính văn lúc sau, mọi người mới hiểu được lại đây. Nguyên lai quỷ đầu sơn vị kêu nhậm phong đại lao, ở giận mắng Phật giáo lúc sau, cũng không có làm cái gì cầu thả việc. Ngược lại là quyết định khai sơn lập phái, tổ kiến thế lực. Nhìn đến này tắt tin tức, cư dân mạng nhóm nháy mắt sôi chào. Ngoa tàu, lao tử nhìn đến này tiêu đề, còn tưởng rằng vị kia đại thần làm gì sự tình. Tiêu đề đảng. Bất quá lần này chính văn ta thích. Khai tông lập phái. Loại này là đường cái tin tức còn thượng đẩy đưa sao. Trên lầu biết cái gì, lần này khai tông lập phái cũng không phải là tiểu ngư tiểu tôn, mà là một vị danh xứng với thực đại lao a. Đúng vậy, kiến nghị vị kia huynh đệ đi trước nhìn xem giận mắng Phật giáo video lại trở về ba bá hiện giờ bởi vì cấm chế tăng vỡ quỷ khí sống lại Phật giáo đạo giáo còn có một ít tiểu môn tiểu phái thậm chí là giã chiêu số xuất mã tiên đều dần dần hiện lên ở người thường trong tâm nhìn đối với Khai Sơn lập phái loại chuyện này bọn họ sớm đã xuất hiện phổ biến chính là hiện tại Khai Sơn lập phái chính là vị kia Nhậm Phong đại năng Nhậm Phong là ai thanh sơn độ kiếp tắm gội kim lôi ở trước mắt bao người vạch trần Phật giáo giả dối bộ mặt. Càng là răng ba câu, trực tiếp làm thần thoại trong truyền thuyết không hiểu gái pháp hải trực tiếp nhập ma người. Như thế như nhân khai tông lập phái, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý. Ngay cả xa ở thành thị bên trong vương hạo đều có chút buồn bực. Hắn tuy rằng bị tô thiển vân hạ mị hoặc chi thuật nhưng là chính mình tư duy vẫn là tồn tại. Nhìn đến trên mạng thế nhưng có như vậy điên cuồng phản ứng ngay cả hắn cũng có chút không hiểu ra sao. Sao lại thế này? Này giúp cư dân mạng. Như thế nào so với ta thủy quân còn hung mãnh? Vương hạo gãi đầu, nhìn hắn kia một ngàn tinh nhuệ thủy quân. Giờ phút này, này đàn thủy quân đội bạn đoàn đã hoàn toàn game over. Nhưng là ở trên mạng bình luận, tăng trưởng tốc độ lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh hơn. Đến, xem ra chúng ta có thể trước tiên thu quán. Vương hạo nhún vai, móc di động ra cấp lưu trí kiệt đi cái điện thoại. 10 phút qua đi. Ta tích ngoan ngoãn. Lúc này mới phát ra tới bao lâu, liền trực tiếp lên hot xe ở ta. Quỷ đầu sân thượng, tần tử kính cảm thán một tiếng, hơn nữa những cái đó thủy quân, thế nhưng cũng toàn bộ biến mất, này đó bình luận toàn bộ đều là chân thật hay đi. Một bên lâm hóa long cùng chúng trận tướng nhóm tức khắc thấu đi lên. Giờ phút này, khai tông lập phái tin tức, đã thượng hot xệ ấp, hơn nữa vẫn là bảng một. Đến nỗi bảng nhị. Kinh! Ca sĩ bông phong trước sau lên không được đầu đề, hôm nay ăn cơm đem khi đem chiếc đua đều rớt. Bảng một cùng bảng nhị nhiệt độ, quả thực kém cách xa vạn dặm. Mà lúc này Nhậm Phong chính ngồi xếp bằng ở luyện thần động thiên bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được cư dân mạng 20 tín ngưỡng giá trị, tín ngưỡng giá trị 10. Mọi việc như thế tin tức, ở Nhậm Phong trong đầu giống như bạo đầu văng lên. Hệ thống, mấy tin tức này liền không cần hội báo. Trực tiếp kết toán con số liền hảo. Nhậm Phong bị hệ thống nhắc nhở âm chấn ra đầu tê dại, không khỏi trong lòng nói. Liền tính không cần hệ thống hội báo. Nhậm Phong nhìn trong đầu cá nhân tin tức giao diện. Tín ngượng giá trị cũng là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, liền cùng ngồi hỏa tiện giống nhau. Ngay cả nhậm phong cũng không nghĩ tới. Này khai tông lập phái nghi thức còn không có bắt đầu đâu, tín ngượng giá trị liền trước thu hoạch một đợt. Thực sự làm nhậm phong có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà đúng lúc này. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được vong hưu lao bắt tín ngượng giá trị, tín ngượng giá trị 80. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được vong hưu giao tăng tín ngượng giá trị, tín ngượng giá trị 80. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được vong hữu tao heo tín ngưỡng giá trị, tín ngưỡng giá trị 80. Nhậm Phong mày nhăn lại, ta không phải nói cư dân mạng tin tức, liền không cần hội báo sao? Nhưng mà thực mau, Nhậm Phong liền phát hiện không thích hợp. Này mấy cái cư dân mạng tín ngưỡng giá trị, so mặt khác cư dân mạng muốn cao, lại còn có cao hơn không ít. Bởi vì hệ thống phía trước có nói qua, thông qua gián tiếp con đường tín ngưỡng Nhậm Phong, tín ngưỡng chi lực chỉ có vốn dĩ 1 phần 10. Cho nên bình thường cư dân mạng Chỉ có 10 điểm tín ngưỡng giá trị Mà mấy người này lại ước chừng có 80 điểm Hệ thống Đây là có chuyện gì Nhậm phong không khỏi tâm sinh nghi hoặc chương 149 giáo đình lửa giận, Thang dương ra tay Đinh Bởi vì những người này danh khí so với người bình thường cao Cho nên cống hiến tín ngưỡng giá trị tự nhiên cũng tương đối so cao Nhậm phong vừa dứt lời Hệ thống liền làm ra đáp lại Nguyên lai like là như thế này Nhậm phong hơi hơi sửng sốt Hán phía trước cho rằng Tín ngưỡng giá trị tăng lên trình độ, là cùng tín đồ ở tín ngưỡng hắn khi thực lực có quan hệ. Rốt cuộc mở khải chờ trận tướng tín ngưỡng nhậm phong lúc sau, thực lực sớm đã bất đồng ngày xưa. Nhưng cho dù bọn họ hậu kỳ biến cường, tín ngưỡng giá trị cũng không có chút nào biến hóa. Nhưng là hiện tại xem ra, trừ bỏ thực lực ở ngoài, còn có mặt khác nhân tố. Đúng lúc này, tiền bối, tô thiển vân gót sen nhẹ nhàng đi tới luyện thần động thiên trong vòng, kế tiếp chỉ cần chờ ngày mai khai tông lập phái nghi thức. Tin tưởng đến lúc đó, rất nhiều tu giới cường giả đều sẽ tới cổ động. Tô Thiển Vân khỏe miệng phiếm rào rạt tươi cười, đối nhậm phong nói. Nhậm phong có chút nghi hoặc nhìn Tô Thiển Vân liếc mắt một cái. Từ Tô Thiển Vân đi vào quỷ đầu sơn, cho tới nay đều là một bộ lo lắng suốt ruột, rất có tâm sự bộ dáng. Hôm nay Tô Thiển Vân lại cùng ngày xưa bất đồng. Cả người thoạt nhìn hoạt bát không ít. Trước kia Tô Thiển Vân xem hắn ánh mắt chỉ có cung kính. Chính là hôm nay, trừ bỏ cung kính ở ngoài còn nhiều một tia khắc thường thần thái một lát sau nhậm phong ánh mắt từ tô thiển vân trên người thu hồi ân ta đã biết ngày mai tiểu ánh chế tác nước thánh cũng có thể lấp đầy toàn bộ thiên sứ chuyển sinh trì nhậm phong nâng nâng mí mắt khoe miệng nổi lên một mặt thú vị độ cung. là nha tô thiển vân trên mặt tươi cười càng sâu thật không biết mặt khác tông phái cường giả nhóm nhìn đến giáo đỉnh thiên sứ chuyển sinh trì thế nhưng ở chúng ta trong tay sẽ là cái gì biểu tình quỷ đầu sơn khí thế ngất trời thời điểm Giáo đình bên này, lại giống như tạc nổi giống nhau. Giáo hoàng giờ phút này, chính ngồi ngay ngắn với giáo đường phía trên, sắc mặt âm trầm sắp tích ra thủy tới. Vừa rồi, Thăng Long đế quốc chuyển đến tin tức. Thiên sứ chuyển sinh chỉ. Vô. Hơn nữa đại hồng y dịch chủ giáo William, thánh nữ hứa huyển đánh không biết tung tích. Này tác tin tức, đối với giáo đình mà nói, không thể nghi ngờ là cái trọng bằng bom. Đại hồng y dịch chủ giáo cùng thánh nữ thất liên cũng liền thôi. Nhưng thiên sứ chuyển sinh chỉ là giáo đình chỉ bảo. Toàn bộ giáo đình, cũng chỉ có ba tòa. Hiện giờ, trong đó một tòa, thế nhưng không cánh mà bay. Mấy ngàn năm qua, giáo đình khi nào xuất hiện quá loại tình huống này. Thật là việc lạ. William bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Giáo hoàng sắc mặt tâm trầm, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nhưng mà đúng lúc này. Giáo hoàng bệ hạ. Bên ngoài, truyền đến bản giáp nam thanh âm. Tiến bảo. Giáo hoàng nhàn nhạt thanh âm vang lên, bản giáp nam vội vàng bay nhanh đi vào. Ở trong tay hắn còn cầm mấy chương ảnh chụp. Giáo Hoàng bệ hạ, có thiên sứ chuyển sinh trì tin tức. Bản giáp Nam Quỷ một gối xuống đất, thần sắc cung kính nói. Giáo Hoàng lông mày một trọn Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền trong lòng trầm xuống. Này vốn là chuyện tốt. Nhưng hắn từ bản giáp Nam trên mặt, cũng không có nhìn ra nửa điểm cao hứng bộ dáng, ngược lại mang theo một chút lửa giận. Chẳng lẽ thiên sứ chuyển sinh trì ra cái gì vấn đề? Giáo Hoàng trong lòng nghĩ hoặc, đạm thanh hỏi, thiên sứ chuyển sinh trì ở đâu? Ở Quỷ Đầu Sơn? Bản giáp nam đem trong tay ảnh chụp cung cung kính kính đưa qua đỉnh đầu. Đây là chúng ta hủy thác ngũ rất lâu, lợi dụng vệ tinh chụp được ảnh chụp. Giáo hoàng tiếp nhận ảnh chụp, phùng ở trong tay tinh tế đoan trang. Quả nhiên, đây là một bộ nhìn xuống đồ. Bởi vì là vệ tinh quay chụp nguyên nhân, cho nên hình ảnh thoạt nhìn dị thường mơ hồ. Bất quá cũng không khó coi ra. Thiên sứ chuyển sinh chỉ, liền ở ảnh chụp ở giữa, lại là quỷ đầu sơn. Giáo hoàng thanh âm bên trong, tức giận không chút nào che giấu, dưới cơn thịnh nộ. Trong tay hành chủ, trực tiếp bị xoa bóp thành một đoàn. Bất quá sau một lát, giáo hoàng trong tay giá chữ thập truyền đến từng trận lạnh lẽo. Mắt lạnh hơi thở, như là ở thịnh nộ giáo hoàng trên người bắt một thùng nước lạnh, thực mau hắn liền bình tĩnh xuống dưới. Giáo hoàng trong lòng âm thầm suy tư, thiên sứ chuyển sinh chỉ, như thế nào sẽ chạy đến Quỷ Đầu Sơn? Chẳng lẽ, đại chủ giáo cùng thánh nữ tiết lộ tình báo? Không, tuyệt đối không có khả năng. Cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, đã bị giáo hoàng tung ra trong óc. Những người khác hắn không rõ ràng lắm. Nhưng là đại hồng Y chủ giáo William, giáo hoàng vẫn là thực hiểu biết. Hơn nữa mỗi một cái thánh nữ, đều là trải qua tầng tầng khảo nghiệm. Lấy bọn họ tín ngưỡng trình độ, liền tính là bị bắt sống, bị khổ hình tra tấn, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra thiên sứ chuyển sinh trì nửa điểm tin tức. Nhưng hiện tại, thiên sứ chuyển sinh trì, lại thật đánh thật bị sắp đặt ở quỷ đầu sơn. Giáo hoàng đốn giác nghĩ trăm lần cũng không ra. Đốn một lát, giáo hoàng xoa xoa có chút phát đau giữa mày. Hảo, người trước đi xuống đi. Nhưng mà bản giáp nam lại không có động, biểu tình muốn nói lại thôi. Giáo hoàng trong lòng không khỏi càng thêm bực bội, còn có chuyện gì, nói đi. Đạt được giáo hoàng chấp thuận, bản giáp nam lúc này mới gật gật đầu, vừa rồi thăng long đế quốc bên kia chuyển đến tin tức, nói quỷ đầu sơn muốn khai tông lập phái. Khai tông lập phái. Giáo hoàng hơi hơi sừng sốt, chật trong mắt buộc phát ra một cổ lửa giận. Giáo đình hai đại trọng bảo, Ska Giập cùng thiên sứ chuyển sinh chỉ, nhưng đều ở quỷ đầu sơn. Đến lúc đó bị những người khác nhìn đến Giáo đình thể diện hướng nơi nào phóng Bất quá một lát sau Giáo hoàng liền mặt lộ vẻ khinh thường Liền khai tông lập phái chân chính mục đích cũng không biết Này đó ngu xuẩn thăng long người trong nước thật đúng là ấu trĩ Bọn họ cho rằng như vậy là có thể đánh ta giáo đình mặt sao Từ giáo hoàng góc độ tới xem Nhâm phong khai tông lập phái Tuyệt đối không phải vì tín ngưỡng chi lực Chỉ có có thể cùng thượng giới câu thông người Mới biết được tín ngưỡng chi lực chân chính sử dụng Người thường khai tông lập phái căn bản sẽ không đạt được tín ngưỡng chi lực sở dĩ làm như vậy đơn giản là vì cùng phong thủy đại lưu thôi chẳng qua hơi hơi làm hắn có chút đau đầu chính là quỷ đầu sơn ở trước mắt bao người triển lãm giáo đỉnh trí bảo Nay quả thực chính là ở nhục nhã giáo đỉnh giáo hoàng bệ hạ thăng long đế quốc có câu ngạ ngữ têu ruột tay không đánh gương mặt tươi cười người bản giáp nam có chút sợ hãi nhìn giáo hoàng liếc mắt một cái thật cẩn thận thiết kiến nói chúng ta muốn hay không phái người đi chúc mừng một chút chúc mừng Hừ, giáo hoàng hừ lệnh một tiếng, chung quanh không khí tức khắc lạnh xuống dưới. Biết rõ giáo đình hiện tại cùng quỷ đầu sơn đã là không chết không ngừng chi cục, nhưng này hộ giáo kỵ sĩ đoàn trường, thế nhưng đưa ra như thế kiến nghị, Này không phải tìm chết sao? Bản giáp nam cảm nhận được giáo hoàng lạnh lẽo, vội vàng nói, vậy hạ, tao ý tứ là lấy chúc mừng vì từ đi thăm thăm về thiên sứ chuyển sinh chỉ rơi xuống. Nghe thế câu nói, giáo hoàng sắc mặt mới đẹp chút. Bất quá sau một lát, giáo hoàng lại lắc lắc đầu. Thôi, chúng ta trước không đi. Bất quá có thể thông chi thăng dương đế quốc bên kia, phái người đi xem. Nếu có thể nói, thuận tiện đem ta giáo đình trọng bảo đoàn lại. Liên tính là muốn đi tìm hiểu tình huống, cũng tuyệt đối không thể làm giáo đình bên trong người đi. Giáo hoàng trong lòng phi thường rõ ràng. Hiện giờ giáo đình không thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đem đánh rơi hai đại trọng bảo trọng hồi. Nếu giáo đình người đi, ngược lại là tự rước lấy nụ. Loại chuyện này, chi bằng giao cho thăng dương đế quốc đi làm. Trước tam Phật Tề Tụ, Pháp Hải Kinh Thường. Thời gian chuyển rời, thực mau tới rồi ban đêm. Sáng mai chính là quỷ đầu sơn khai tông lập phái nhật tử. Bất quá hơi chút làm mọi người cảm thấy ngoại ý muốn chính là. Trong núi những cái đó đại yêu nhóm, cũng không có lựa chọn quy phụ, cũng không có lựa chọn dọn ly. Mà là sôi nổi âm thầm quan sát đến quỷ đầu sơn động tĩnh. Giờ phút này này đó đại yêu nhóm chính tụ tập ở bên nhau, cẩn thận thả ra thần thức, quan sát đến quỷ đầu sơn tình huống. nay quỷ đầu sơn Thật sự là một chút đường sống không cho chúng ta lưu. Đúng vậy, thiên địa linh khí gần như khô kiệt, toàn bộ đều tới rồi quỷ đầu sơn. Nay phạm vi mấy trăm dặm, thật không phải người ngốc địa phương. Chúng ta trước nhìn xem tình huống, ở quyết định đi lưu đi. Bất quá ta cảm thấy, ngày mai khẳng định sẽ có dị biến phát sinh. Vì cái gì? Người này đầu heo yêu thật đúng là ốc heo, ngươi ngẫm lại, quỷ đầu sơn cùng đại tướng quốc tự còn có giáo đình, kia chính là kết hạ thù hận, lấy bọn họ ngày thường tắc phong có thể làm quỷ đầu sơn thanh thản ổn định khai tông lập phái sao? Ta cảm thấy cũng là, Phật giáo cùng giáo đình mặt đều mau bị chiều sưng lên, nếu đổi thành là ta, ta cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu hai bên cường giả có thể tới nói tốt nhất, vừa vặn chúng ta có thể nhìn xem quỷ đầu sơn thực lực. Không tồi, nếu ngày mai quỷ đầu sơn có thể bình yên vô sự khai tông lập phái, chúng ta đây quy thuận tự nhiên cũng không phải không thể. Phạm vi mấy trăm dặm nội đại yêu đều tụ ở bên nhau, nghị luận sôi nổi. Bọn họ không đốc. Tương phản, thực tinh. Dựa theo tình huống hiện tại tới xem, ngày mai tất nhiên biến đổi bất ngờ. Nếu bọn họ hiện tại quy phụ, nếu ngày mai Phật ra cùng giáo đỉnh cường giả đột kích, kia bọn họ không phải được với đi liều mạng. Loại này thâm hụt tiền mua bán bọn họ nhưng không muốn đi làm. Nhưng mà liền ở bọn họ nghị luận là lúc, đột nhiên ngửi được một tia Phật Pháp hơi thở. Không tốt, Phật ra người tới. Một người đại yêu khẽ quát một tiếng. Chúng yêu vội vàng nín thở ngưng thần, quan sát đến bên ngoài tình huống. Lưỡng đạo hồn hậu Phật Pháp hơi thở, chính lấy cực nhanh tốc độ tới rồi nơi đây. Mà ở này lưỡng đạo Phật Pháp hơi thở trung gian, còn kèm theo một cổ ngập trời ma khí. Thật là việc lạ. Một người tu vi sâu nhất đại yêu nghi hoặc nói, như thế nào Phật ra người, cùng ma tộc thông đồng ở bên nhau. Bất quá tuy rằng trong lòng có nghi vấn. Nhưng vì tránh cho bại lộ, hắn cũng chỉ có thể đem nghi hoặc trôn giấu dưới đáy lòng Giờ phút này, ở bọn họ đỉnh đầu không trung bên trong. Một đóa kim liên, một phen quạt hư bù Còn có một đóa hắc liên, chính hướng về quỷ đầu sơn phương hướng phi hành. Ở hắc liên phía trên pháp hải ngồi nghiêm chỉnh Quả hương bù thượng không phải người khác, đúng là lạt ma tế công. Ma kim liên phía trên, còn lại là một cái miệng còn hôi sữa tiểu hải tử. Đứa nhỏ này tuy rằng thoạt nhìn phấn điêu ngọc chác, chỉ có 5-6-7 tuổi. Nhưng là không biết vì cái gì. Trên người phát ra phật pháp kim quang, so tế công còn muốn nồng hậu vài phần. hắn trên người, khoác màu đỏ áo cà sa hai tròng mắt bên trong thỉnh thoảng có kim sắc phật quang hiện lên, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian văn vật. giờ phút này ba người đang ở lẫn nhau nói chuyện với nhau. tế công cười hì hì nhìn về phía pháp hải, a di đà phật, ngày đó ngươi pháp hải nhập ma là lúc, tuyên bố muốn truy tìm thuộc về chính mình phật pháp, hiện giờ tình huống thế nào? pháp hải nâng nâng mí mắt, nhìn tế công liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. lúc này mặt khác một bên tiểu hải tử mở miệng, ta mật tông năm đó chính là sáng lập ra thuộc về chính mình phật pháp. Pháp Hải, ta thật sự hy vọng ngươi có thể tìm được thuộc về con đường của mình. Hán Thanh âm tuy rằng mang theo nó nớt, nhưng là lại cho người ta một loại phi thường lao thành cảm giác. Hơn nữa cũng không có bởi vì Pháp Hải nhập ma, mà tâm sinh ghét bỏ. Cái này tiểu hài tử, không phải người khác. Đúng là châu tàng mật tông linh đồng. Mỗi một cái linh đồng, đều là lạt ma chuyển thế. Trời sinh, liền mang theo kiếp trước toàn bộ Phật lực. Linh đồng đời trước, đúng là mật tông bên trong đại danh đỉnh đỉnh ban thiền lạt ma. Mượn ngươi cắt ngôn. Pháp Hải trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá này tươi cười bên trong, lại ma khí lăng nhiên. Ba người câu được câu không tán gẫu, thực mau liền đến Quỷ Đầu Sơn trên không. Nhưng mà đúng lúc này, ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn Quỷ Đầu Sơn, thân mình hơi hơi chấn động. Hay là La Ta đến nhầm địa phương? Pháp Hải hơi hơi nhíu nhíu mày. Không chỉ là hắn, ngay cả một bên Tế Công cũng thâm chấp nhận gật gật đầu. Nơi này, thoạt nhìn căn bản không phải Quỷ Đầu Sơn mà là một người gian tiên cảnh âm linh chi khí hối thành một thanh một mặc lưỡng đạo thực chất thanh lưu ở trên không giống như âm dương cá giống nhau xoay quanh tại hạ phương động thiên phúc địa cái gì cần có đều có bảy tòa cổ kính nhà gỗ dựa theo quy tắc sắp hàng thế nhưng cùng không chung bên trong bắt đầu thất tinh xa xa hô ứng thế nhưng có thể mượn dùng sao trời chi lực đây là cái gì bất tích ban thiên linh đồng nhìn lên sao trời phấn nộn đô đô khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kinh ngạc chi sắc ở sao trời chi lực ảnh hưởng hạ Ngay cả huyết nguyệt hồng quang đều ảm đạm vài phần. Nhưng mà càng làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tại đây 7 tòa nhà gỗ trung gian, động thiên phúc địa chỗ, còn có một tòa lớn hơn nữa nhà gỗ. 7 tòa nhà gỗ chúng tâm phùng nguyệt, phảng phất hình thành cung bái chi thế, đối với động thiên phúc địa cùng kia tòa lớn nhất nhà gỗ tham viếng. Một kia mịt mở năng lượng từ kia tòa nhà gỗ truyền đến. Ngay cả pháp lực cao thâm nhất ban tiền linh đồng đều cảm giác được một tia kinh sợ. Cả tòa ngọn núi, thoạt nhìn huyền diệu cực kỳ. Không đúng, nơi này chính là quỷ đầu sơn. Đúng lúc này, Pháp Hải nhìn đến bên cạnh thanh sơn, khít hà một hơi. Lấy thanh sơn coi như tham chiếu vật tới xem. Nơi này thật là quỷ đầu sơn không sai. Nói như vậy, chỉ là mấy ngày thời gian, liền có người dùng rời non lấp biển Đại Thần Thông, đem quỷ đầu sơn hủy đi thành vụ vặt, sau đó hoàn toàn đúc lại vừa lần. Có thể có như vậy Đại Thần Thông giả. Chỉ sợ cũng chỉ có nhậm phong một người. Nhậm phong tiền bối. Ta Pháp Hải khi nào mới có thể cùng Ngài sánh vai? Pháp Hải hiện giờ tuy rằng ma khí lang nhiên, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Nhưng là nhắc tới nhậm phong khi, trong mắt lại mang theo một tia sùng bái. Mà một bên Tế Công, cũng là vẻ mặt một bước. Quỷ đầu sơn như thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này? Thiếu lâm cùng nơi đây quả thực không thể so sánh. Tế Công phía trước cũng đã tới một lần, nhìn đến nơi đây biến hóa như thế to lớn, trong mắt kinh ngạc chi sát so Pháp Hải còn muốn lồng đậm. Pháp Hải đang chuẩn bị rất xuống. Nhưng mà lúc này, hắn lại nhìn đến, bên người hai đại Phật gia cao thủ trần trở Thấy như vậy một màn, Pháp Hải không khỏi cười nhạo một tiếng. Như thế nào, hai vị khiếp đảm. Ở Pháp Hải thẳng lăng lăng nhìn chăm chú hạ, ban thiền linh đồng cùng tế công sắc mặt đồng thời đỏ lên. Bọn họ đều không phải là khiếp đảm. Sắc thực nói, là tự ti. Xích quả quả tự ti. Mật Tông, Thiếu Lâm. Đều là Phật gia thánh địa. Rộng lớn khí phái tự nhiên không cần nhiều lời. Tuy rằng luận khởi kim bích huy hoàng trình độ, hai nhà so quỷ đầu sơn hiếu thắng không ngừng một chút. Chính là, nếu luận khí thế nói cùng huyền diệu nói, bọn họ đã rơi xuống hạ thành. Liên chỉ cần là trong thiên địa linh khí nồng đậm trình độ, đều xa xa kém vài cái cấp bậc. So. Căn bản không có biện pháp so. Ban thiền linh đồng cùng tế công cho nhau nhìn thoáng qua. Hào. Hào vô nhân tính. Khai tông lập phái. Này nơi nào là cái gì khai tông lập phái? Này rõ ràng chính là ở thành lập mặt khác một tòa thiên đình nhưng mà đúng lúc này ban thiền linh đồng đôi mắt chợt chi gian trừng đến lưu viên nàm Bản năng giới thô bỉ chi ngữ thiếu chút nữa buột miệng thoát ra ban thiền linh đồng vội vàng che miệng lại hướng về mặt đất một lòng tay các ngươi mau xem đó là cái gì phát hải cùng tế công tâm sinh nghi hoặc hướng về ban thiền linh đồng sở chỉ phương hướng nhìn lại nhưng mà thực mau bọn họ hai người cũng trận tròn đôi mắt tế công hỏa thượng quạt hương bổ càng là trực tiếp một cái nghiêng Đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới tình huống, cả người hảo huyền không trượt xuống. Giờ phút này, bọn họ nhìn đến. Thinh linh chính là thiên sứ chuyển sinh trì. chương 151 nhậm ra chấn chi mê, tam đại cương tổ. Nịm ạ. Giáo đình thiên sứ chuyển sinh trì. Ngoạn ý như này, như thế nào sẽ ở quỷ đầu sơn? Ba người tức khắc cảm thấy, chính mình bóng loáng đầu trò con ngọng. Trường hợp là thật có chút kích thích. Giáo đình trọng bảo, thế nhưng bị dọn tới rồi quỷ đầu sơn. Liên tính dùng ngón chân tưởng cũng biết Tuyệt đối là nhậm phong bút tích. Trong lúc nhất thời, tế công hòa thượng cùng ban thiền linh đồng trong lòng tức khắc dễ chịu rất nhiều. Xem ra không chỉ là Phật gia thảm. Giáo đình thảm hại hơn A. Đại tướng quốc tử tuy rằng đã chết mấy người cao thủ, nhưng là trọng bảo ít nhất đều còn ở. Chính là giáo đình đâu. Thiên sứ chuyển sinh trì đều ném. Như vậy một so, tế công cùng ban thiền linh đồng trong lòng lần cảm thoải mái. Bất quá nhìn đến quỷ đầu sơn hiện tại khí thế, hai người trong lòng lại cầm lòng không đầu tự ti lên. Các ngươi không đi xuống, ta đi xuống. Nhìn đến hai người vẻ mặt quân bách, Pháp Hải khét cười một tiếng, hắc liên chậm rãi rớt xuống. Nhưng mà, hắn vừa mới rơi xuống. Đã bị vừa mới ra cửa thanh bạch nhị xa nhìn đến. Pháp Hải, sao ngươi lại tới đây? Tiểu thanh theo bản năng hoành ở bạch tố trinh phía trước, vẻ mặt để phòng nhìn Pháp Hải. Các nàng cùng Pháp Hải có thể nói là đoán hận chất chứa đã lâu. Hiện giờ tiểu thanh thực lực muốn xa xa cường với bạch tố trinh, nhìn đến Pháp Hải trước tiên. Liền đem bạch tố trinh bảo hộ ở phía sau. Ha ha. Pháp Hải đạm cười một tiếng, hai vị yên tâm, bần tăng sớm đã không hề là năm đó Pháp Hải. Nói chuyện đồng thời, một sợi ma khí phóng thích mà ra. Cảm nhận được ma khí các nàng lúc này mới nhớ tới, hiện giờ Pháp Hải đã nhập ma. Bất quá tuy rằng như thế. Tiểu thanh vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giác, nếu đã buông ngân đoán, vậy ngươi còn tới đây làm chi? Các ngươi không cần hiểu lầm, ta không phải tới tìm các ngươi. Pháp Hải ánh mắt đạm nhiên ta tới tìm Nhậm Phong tiền bối, nói cho hắn một việc. Vừa dứt lời, ở pháp hải phía sau, Thế Công cùng Linh Đồng cũng chậm rãi rớt xuống. Liên tính là ở như thế nào tự ti, bọn họ cũng không quên chuyến này mục đích, nên rớt xuống, vẫn là muốn rớt xuống. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ hảo. Thế Công lấy ra bên hông tiểu Hồ Lô, cười ha hả rót một ngụm. Hai nàng đồng thời cúi cúi người, nguyên lai là Thế Công đại sư. Thế Công tuy rằng cũng là Phật ra người, nhưng là cũng không tưởng mặt khác Phật ra người giống nhau không phân xanh đỏ đèn trắng rít lung tung một hơi. Tương phản, gặp được thiện lương yêu tinh còn sẽ lưu lại một tia Phật tính, trợ những cái đó thiện yêu sớm ngày thành tiên. Cho nên tế công hy vọng vẫn là rất cao. Thế công phía sau ban thiền linh đồng, cũng khiến cho hai nàng chú ý. Cái này phấn điêu ngọc chắc tiểu sọ so tả thoạt nhìn là thật có chút đáng yêu. Nếu không phải cảm nhận được trên người hắn nồng đầm Phật Pháp hơi thở, tiểu thanh nói không chừng đều phải qua đi trêu đùa trêu đùa cái này tiểu khả ái. Luận khởi đối nhân sự thế. Vẫn là Bạch Tố Trinh tương đối am hiểu một ít. Nhìn đến vị này tiểu sỏ ta lúc sau, Bạch Tố Trinh cười hỏi, không biết vị này đại sư là? Hắn là Mật Tông chuyển thế Linh Đồng, Ban Thiền Lạt Ma. Thế công tay cầm phá quạt hương bù, cười giới thiệu nói. Hai nàng nghe vậy nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo một chút kinh ngạc. Mật Tông cường giả, cơ hồ rất ít xuất thế. Đại bộ phận thời gian bọn họ đều trên cơ bản chỉ ở châu tàng khu vực hoạt động. Hiện giờ quỷ đầu sơn khai tông sắp tới. Mật tông chuyển thế lạt ma tẫn nhiên đích thân tới, hiện nhiên là tưởng hướng quỷ đầu sơn biểu đạt một phần hiền lành chi ý. Thỉnh các ngươi chờ một lát, chúng ta này liền đi thông chi nhậm phong tiền bối. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đồng thời nói, theo sau hướng về nhậm phong nơi phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau. Nhậm phong tiền bối cho mời, mời vào tới nói chuyện. Tiểu Thanh Thanh âm liền từ nơi xa chuyển đến. Ba người nhìn nhau, hướng về nhậm phong nơi nhà gỗ đi đến. Còn lại bảy tòa nhà gỗ đều chỉ có hai tầng cao. Mà nhậm Phong nơi nhà gỗ còn lại là ước chừng có 5 tầng. Này đó nhà gỗ, toàn bộ đều là mẫu Khải Tân Kiến. Đối với hiện tại mẫu Khải tôi nói, lộng này mấy cái nhà gỗ quả thực chính là một bữa ăn sáng. Ba người vừa mới bọn họ tiến vào, liền nhìn đến Nhậm Phong đang ngồi ở ghế mây thượng. Thanh Bạch nhị sa một tả một hũ, ở Nhậm Phong phía sau đứng thẳng. Ba vị, mời ngồi. Nhậm Phong phất phất tay. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, mấy viên hạt giống mọc ra, thực mau liền ngưng kết thành ba tòa tân ghế mây. Ba người vừa mới ngồi xuống. Tiểu Thanh liền đi đến ba người bên người, vì ba người đảo dân hương trà. Không biết ba vị tiến đến, là vì chuyện gì. Nhậm phong nhàn nhạt, nhạt ánh mắt ở ba người trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Pháp Hải trên người. Nhập ma lúc sau, Pháp Hải tiến bộ thần tốc. Hiện giờ Pháp Hải so với mấy ngày trước đây, thực lực thế nhưng ước chừng tăng lên một cái đại giai cấp. A-di Đà Phật. Tế công hòa thượng phẩm một ngụm hương trà, bần tăng cùng ban thiền lạt ma lần này tiến đến. Tự nhiên là vì quỷ đầu Sơn khai tông lập phái việc chúc mừng. Một bên ban thiền lạt ma cũng liên tục gật đầu. Chỉ có Pháp Hải mặt có cấp sắc, trầm mặt không nói. Nhâm Phong tự nhiên nhìn ra Pháp Hải khác thường, cười khẽ hỏi, Pháp Hải lần này tiền đến, chỉ sợ là có khác sự tình đi. Đúng là. Pháp Hải gật gật đầu. Theo sau ánh mắt tả hữu di động, nhìn thấy công cùng ban thiền linh đồng liếc mắt một cái. Ý tứ thực rõ ràng, chính là kế tiếp nói chuyện, rất có thể muốn cố kỵ hai người. Cứ nói đừng ngại. Nhậm Phong phất phất tay, tùy ý nói. Trải qua Nhậm Phong cho phép, Pháp Hải mới trầm giọng mở miệng. Hôm qua ta ở Đông Hải, nhìn thấy một cái quái đạo sĩ, hắn cùng ta rất là hợp ý. Trong lúc vô tình nói chuyện, ta nghe được về Nhậm gia chấn tin tức. Nói tới đây, Pháp Hải dừng một chút. Bởi vì có ban thiền linh đồng cùng tế công ở, Pháp Hải cũng không có hỏi Nhậm Phong hay không xuất từ Nhậm gia chấn. Ân. Nhậm gia chấn. Nhậm Phong khe như mày. Từ hắn dung hợp ký ức mảnh nhỏ tới xem, thân thể này chính là xuất thân từ nhậm gia trấn. Bất quá nhậm phong linh hồn, lại là địa cầu linh hồn. Hắn cũng không tưởng cùng nhậm gia trấn có cái gì liên quan. Nhưng mà, đúng lúc này, nhậm phong lại chú ý tới. Ở pháp hải nhắc tới nhậm gia trấn thời điểm, tế công cùng ban thiền linh đồng sắc mặt, hơi hơi có chút mất tự nhiên. Chẳng lẽ này nhậm gia trấn có cái gì đại bí mật? Nhậm phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nhậm phong suy tư một lát, quyết định vẫn là hỏi một câu. Nếu có chỗ tốt gì nói Hắn không ngại đi nhậm ra chấn sông vào một lần. Nhưng là nếu không có gì chỗ tốt. Nhậm phong nhưng không có hứng thú thế ban đầu cái kia sớm đã tiêu tán linh hồn nhận tổ quy tông. Nghĩ đến đây, nhậm phong nhìn về phía tế công cùng ban thiền linh đồng, xem hai vị biểu tình, giống như biết chút cái gì. Tế công trên mặt vui cười chi sắc rút đi, hơi hơi gật gật đầu. Bần tăng nhưng thật ra là biết một ít nghe đồn. Chẳng qua lúc ấy bần tăng đối với những việc này cũng không quan tâm, chỉ ở vân du tứ phương cho nên cũng gần là con đường nghe nói thôi. Căn cứ bẩn tăng nghe tới tiểu đạo tin tức, năm đó nhậm ra chấn bùng nổ quá một lần xưa nay chưa từng có đại chiến. Mà trận này đại chiến, cùng thượng giới có quan hệ. Tế công cũng không có nghĩ nhiều, đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ thắt ra. Bất quá hắn tin tức cũng chỉ là con đường nghe nói tới. Biết đến đồ vật rất có hạ. Trên cơ bản cùng tứ mục đạo trưởng cùng Pháp hải nói, không có gì khác biệt. Nhưng mà đúng lúc này, ban thiền linh đồng lại cười ha ha lắc lắc đầu. Như thế nào, Ban Thiền Lạt Ma biết trong đó bí văn. Thế công nghe được Ban Thiền Linh Đồng bật cười, không khỏi hỏi. Ban Thiền Linh Đồng gật gật đầu. Cái này Bần Tăng tự nhiên biết. Bần Tăng đối năm đó kia sự kiện, chính là ký ức hãy còn mới mẻ a. Nếu không phải năm đó kia chàng đại chiến, Bần Tăng cũng sẽ không nhanh như vậy liền chuyển thế trung tu. Ban Thiền Linh Đồng cười ha hả mở miệng, khuôn mặt non nớt thượng, lại để lộ ra một kia láo thành hơi thở. Nhìn đến những người khác lực chú ý đều bị chính mình hấp dẫn. Ban thiền linh đồng từ từ mở miệng. Kỳ thật chuyện này, cũng không tính cái gì bí mật. Năm đó kia chàng đại chiến, xác thật là thượng giới dẫn đường. Chân chính mục đích chỉ có một. Nói tới đây, ban thiền linh đồng vui vẻ thoải mái phẩm một ngụm trong tay hương trà. Năm đó nhậm ra chấn chi chiến, là vì đem tam đại cương tổ hoàn toàn phong ấn. chương 152 nhậm ra chấn chân chính chuyện cũ. Tam đại cương tổ. Giờ phút này, đến phiên nhậm phong chấn kinh rồi. Cương tổ là ai? Hắn ở hiểu biết bất quá. Cương thi bên trong, tổng cộng có tứ đại cương thi thủy tổ. Tướng thần, hậu khanh, hạn bạc, doanh câu. Hạn bạc chi lực, hiện giờ nắm giữ ở nhậm phong trong tay. Chính là, thế giới này, cùng nhậm phong tiếp trước bất đồng. Thế giới này cương thi thủy tổ, giống như chỉ là tướng thần, hậu khanh, doanh câu ba người. Tựa hồ cũng không có bản chuyện gì. Rốt cuộc hiện tại biết nhậm phong bản thể, còn có lao thiên sư một mạch. Nếu hạn bạc ở thế giới này bị phong làm cương thi thủy tổ. Chỉ sợ Lao Thiên Sư bọn họ đã sớm đăng báo thiên đình Nhưng mà, chân chính làm nhậm phong cảm thấy kinh ngạc chính là. Không nghĩ tới năm đó nhậm ra chân chiến đấu. Thế nhưng là đem Tam Đại Cương Tổ hoàn toàn phong ấn. Nói như thế tới. Mặt khác Tam Đại Cương Tổ hiện tại, chẳng phải là đã bị phong ấn tại nào đó trong một góc. Nhậm phong trong lòng khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Mặt khác Tam Đại Cương Tổ, sớm đã thành danh đã lâu. Hạn bạc chi lực tuy rằng ở nhậm phong trong tay, nhưng là lấy nhậm phong hiện giờ thực lực. So với thành danh đã lâu Tam Đại Cương Thi Thủy Tổ, tự nhiên kém tuyệt đối không ngừng một chút. Nhưng dù cho như thế, Tam Đại Cương Tổ, thế nhưng bị hiện thế lực lượng phong ấn. Nói như thế tới, hiện thế thế nhưng có có thể nghiền áp Cương Thi Thủy Tổ tồn tại. Không được, nhất định phải dò ra về chuyện này tình báo. Nhậm Phong thu hồi trong lòng kinh hãi. Hắn quyết định nói bóng nói gió, hỏi ra năm đó kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong khép cười một tiếng. Ban Thiền Linh Đồng không phải là đang nói đùa đi. Tam đại cương thi thủy tổ đều có thông thiên triệt địa đại thần thông thủ đoạn, một thân thực lực cũng không chịu thiên đạo chế ước. Hơn nữa lúc ấy thiên địa cấm chế vẫn chưa tan vỡ, thượng giới người không thể hiển thánh. Kẻ hèn hiện thế lực lượng, lại có thể nào đưa bọn họ loại này chân chính đại thần thông giả phong ấn đâu? Vì tránh cho ban tiền linh đồng hoài nghi, Nhậm Phong giả bộ chỉ là đơn thuần tò mò bộ dáng, vội vàng truy vấn nói: "A Di Đà Phật, tam đại cương tổ không chịu thiên địa chế ước, có thể ở hai giới tự do đi qua?" Theo Bần tăng biết, Thiên Đình, Tây Thiên, thậm chí liền hơi yếu một ít vườn địa đảng, Ác Gạt, núi ổ lǐm tụ chờ thế lực cùng liên hợp ở bên nhau, cấp Tam Đại Cương tổ bày ra bấy dập. Chờ Tam Đại Cương tổ tiến vào bấy dập lúc sau, mai phục đã lâu chúng tiên thần đột nhiên xuất ra. Nhưng hàm đấu hồi lâu, bọn họ phát hiện Tam Đại Cương tổ thế nhưng bất tử bất diệt. Vì mau chóng kết thúc chiến đấu, Phật môn cùng Thiên Đình cường giả sử dụng đại thần thông thủ đoạn. Nói nơi này, ban thiền linh đồng trong mắt hiện ra hướng về thần sắc. Thông qua Đại Thần Thông thủ đoạn suy đoán ra, Tam Đại Cương Tổ bất tử bất diệt bí mật liền ở nhậm ra chấn, chỉ cần đem nhậm ra chấn phong ấn, Tam Đại Cương Tổ bất diệt chi khu tự nhiên liền sẽ bị phá hư. Thì ra là thế. Nhậm phong mặt ngoài là một bộ bảo bảo đã hiểu biểu tình. Nội tâm lại là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai hiện thế lực lượng, chỉ là phá hư quy tắc thôi, đều không phải là cùng Tam Đại Cương Tổ chân chính đối thượng. Theo sau, thông qua Ban Thiền Linh Đồng kể ra. Nhậm Phong cũng đại khái hoàn toàn hiểu biết sự tình trải qua. Tam đại cương tổ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vì thế ngưng kết ra Tam tích tinh huyết, vượt giới đánh vào Nhậm gia chấn. Nhậm gia chấn lão tổ ở tiếp thu Tam tích tinh huyết lúc sau thực lực bạo trướng. Lúc ấy hiện thế cường giả sở đối chiến, đúng là Nhậm gia lão tổ còn có nảy dưới trướng cương thi, hợp lực giết chết Nhậm gia lão tổ lúc sau hạ giới cường giả mới dựa theo thượng giới chỉ thị từng bước một đem Nhậm gia chấn phong ấn. Nhưng mà liền tính như thế. Tam Đại Cương Tổ thực lực, vẫn như cũ cường hãn như vậy. mãi cho đến cuối cùng, Tam Đại Cương Tổ cũng không bị giết chết. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể đem Tam Đại Cương Tổ phong ấn. Nói nơi này, Ban Thiền Lạt Ma cuối cùng là đem năm đó bí mật hoàn toàn nói xong. Mà Nhậm Phong trong lòng cũng đại khái đã biết sự tình mọn nguồn. Nói tóm lại, trước mắt Tam Đại Cương Tổ còn chưa chết, chỉ là bị phong ấn thôi. Bất quá lúc này, Nhậm Phong còn có một chuyện không rõ. Ban Thiền Lạt Ma kia vì sao thượng giới các thế lực lớn đều phải đối Tam Đại Cương Tổ ra tay đâu. Nhậm Phong vẫn như cũ giả bộ tò mò bộ dáng, hỏi. Ban Thiền Lạt Ma nghĩ nghĩ, không xác định nói. Về điểm này, ta cũng là nghe nghe đồn. Nghe nói là bởi vì, Tam Đại Cương Tổ nắm giữ siêu thoát bí mật. Chỉ cần là điểm này, liền đủ để cho những người đó vì này điên cuồng. Căn cứ nghe đồn lời nói. Lúc ấy Tam Đại Cương Tổ bị phong ấn lúc sau, Thiên Đình cùng Tây Thiên đều lo lắng đối phương dẫn đầu phá giải siêu thoát bí mật. Hai bên tranh chấp hồi lâu cuối cùng đều không có một cái hảo kết quả. cuối cùng thiên đình cùng tây thiên đạt thành hiệp nghị. đó chính là đem tam đại cương tổ phân tán mở ra, phân biệt từ thiên đường vườn địa đàng, núi ố liềm tụ, còn có ảm gạt trông giữ. đến nỗi này nghe đồn là thật là giả, bần tăng cũng liền vô pháp khảo chứng. nói nơi này, ban thiền linh đồng nghi hoặc nhìn về phía nhậm phong, như thế nào, nhậm phong đạo Hữu cũng đối siêu thoát cảm thấy hứng thú. ban thiền lạt ma nói nơi nào lợi nói, lấy ta trước mắt thực lực. Tưởng này đó không khỏi quá mức xa xôi. Nhậm phong hơi hơi lắc lắc đầu, cười có lệ, chẳng qua ta nhậm muốn là cường thi xuất thân, nghe được ba vị cường tổ sự tình, tự nhiên có chút cảm thấy hứng thú thôi. Thì ra là thế. Ban thiền lạt ma gật đầu tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc liền tính đổi làm người bình thường, nghe được chính mình lão tổ tông năm đó có bao nhiêu như bức, cũng muốn hỏi một câu. Nhân chi thường tình. Nhậm phong cùng ba người lại nói chuyện với nhau một lát, lại phái thanh xà đi thông chi mậu khải. Mộ Khải được đến tin tức lúc sau. Gần dùng mấy cái hô hấp công phu, liền ở bên ngoài tạo hảo tam gian nhà gỗ. Sắc trời đã tối, ba vị vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Nhậm Phong đối với ba người cười nói. Thiếu lâm cùng mặt tông, cũng không giống đại tướng quốc tự giống nhau, cùng nhậm Phong có thâm cửu đại hận. Hiện giờ quỷ đầu sơn khai sơn lập phái. Hai bên thế lực tới cổ động, mặt mũi nhậm Phong tự nhiên vẫn là phải cho. A-di Đà Phật, một khi đã như vậy, vẫn tăng cáo lui. Tế Công Hỏa Thượng cùng Ban thiền Lạt Ma đứng lên, chắp tay trước ngực thi lễ lúc sau, xoay người rời đi. Chờ hai người rời đi lúc sau, Pháp Hải thật sâu nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, đang chuẩn bị mở miệng. "Pháp Hải, có một số việc không cần hỏi nhiều." Nhậm Phong tự nhiên biết Pháp Hải muốn nói cái gì đó. Không đợi Pháp Hải mở miệng, Nhậm Phong liền đem Pháp Hải nói đổ trở về. Pháp Hải há miệng thở dốc, cuối cùng cũng chỉ có thể đem chính mình trong lòng vấn đề nuốt trở về bụng. Một khi đã như vậy, Pháp Hải liền cáo lui. Pháp Hải cũng không người thi lễ, theo sau xoay người rời đi. Nhưng mà chờ đi tới cửa thời điểm, Pháp Hải lại quay đầu. Tiền bối đối Pháp Hải ân tình giống như tái tạo. Nếu về sau có cái gì yêu cầu sai phái địa phương. Tiền bối cứ việc phân phó, Pháp Hải tất nhiên vượt lửa qua sông, báo đắp tiền bối điểm bá tri ân. Nói xong này đó, Pháp Hải thật sâu nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Chờ Pháp Hải đi rồi. Nhậm Phong mới nhìn ngoài cửa sổ sao trời âm thầm như suy tư gì. Siêu Thoát Thiên đạo sao? Có lẽ ta cũng có thể. Chương 153 khai tông lập phái, nhị dạ tới chơi. Sáng sớm hôm sau, Cách Vách Thanh Sơn bởi vì đặc thù nguyên nhân, sớm đã đóng cửa khách du lịch vụ. Giờ phút này, trung quanh sơn lĩnh bên trong một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà ở Quỷ Đầu Sơn thượng, lại là tiếng người ồn ào. Hiện giờ Nhậm Phong sớm đã thanh danh bên ngoài. Vì cùng Nhậm Phong đánh hảo quan hệ, không ít thế lực sáng sớm liền tới rồi chúc mừng. Còn có chút không có thu được mời thế lực cũng ra mặt dày tới, nhưng mà trừ bỏ tô thiển vân cùng phong linh nhi ở bên ngoài tiếp đái khách ở ngoài, nhậm phong cùng quỷ đầu sơn chúng tướng nhóm lại đều xúc ở luyện thần động thiên bên trong. đặc biệt là vài vị hộ sơn trận tướng càng làm một đám đỏ mặt tía hay, xào tối bụi. giờ phút này bọn họ gặp phải một cái thật lớn nan đề, đó chính là khai tông lập phái sự tình chỉnh sốt ruột. mãi cho đến hôm nay thần kinh đại điều mọi người mới nhớ tới, bọn họ phía trước thế nhưng hồn nhiên quên cấp quỷ đầu sơn thế lực khởi một cái dễ nghe điểm danh tự muốn ta nói đã kêu vặn vẹo rừng cây tương đối thích hợp mậu khải múa may cảnh lớn tiếng hét lên phi phi phi tiểu thanh khẽ gắt một ngụm ngươi mới vặn vẹo ngươi cả nhà đều vặn mèo nếu không đã kêu thi vương điện đi kim giáp thanh âm nghẹn nào nói mậu khải hơi hơi sửng sốt thi vương điện nghe tới rất quen thuộc đúng lúc này phong linh nhi đi đến nghe được mọi người nói phong linh nhi hơi hơi sửng sốt thi vương điện Một lát sau, Phong Linh Nhi một phách đầu, nhìn Mậu Khải liếc mắt một cái, Long Vương Điện, Thiên Vương Điện, Chiến Thần Điện. Này không phải những cái đó trang tất tiểu thuyết tên sao. Hiện tại ta lại ra cái thi Vương Điện. Trải qua Phong Linh Nhi như vậy vừa nói, Mậu Khải lúc này mới nhớ tới. Trách không được. Khoảng thời gian trước soát chậm tay thời điểm bắn ra quá cái này quảng cáo. Nghe Linh Nhi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy thi Vương Điện không tốt lắm. Mậu Khải cười ha ha, Chiến Thần trở về, thấy Nữ Nhi bị bán được thanh lâu. Dưới sự giận giữ 10 vạn xuất ngũ tướng sĩ chạy tới, vì chiến thần nữ nhi hướng công trạng. Không được không được, này tao điểm cũng quá nhiều, dễ dàng bị đồng đạo nhạ báng. Bất quá ta khoảng thời gian trước có xem tiểu thuyết, cảm thấy tạc thiên bang tên này rất thích hợp. Mọi người mồm 5 miệng 10, tranh chấp không dưới. Hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được một cái dễ nghe điểm tên. Hảo, không cần xảo. Nhậm phong nhẹ nhàng ra tiếng, đánh gây chúng trận tương nói. Đã kêu thi vương điện đi. Nhậm phong giải quyết dứt khoát Lấy quỷ đầu sơn thực lực, ai dám nhạ báng? Nói nữa, chân chính tu sĩ, lại có nào mấy cái nguyện ý xem tiểu thuyết? Liên tính là thật muốn trang tất, tuy tiện tới cái kim đan kỳ đạo sĩ, xuống núi tìm cái hào môn đương cái người ở rể, này chẳng phải là càng có đại nhập cảm. Chỉ cần bọn họ nguyện ý vào đời, bày ra tu vi, các đều là muôn đời bất vương. Tương truyền, đã từng có vị đại năng, lâm vào trang tất bên trong vô pháp tự kiềm chế, vì hoàn thành đối trang tất khát vọng vị kia đại năng bất đắc dĩ, tìm cái tìm kiếm mất đi Sơn Dương lấy cớ, ở hiện thế các loại lãng. Vẫn luôn lãng không biết nhiều ít năm tháng, kia chỉ Sơn Dương còn không có tìm được. Cho nên, tu sĩ muôn trăng tất. Căn bản không cần đi cái gì trong tiểu thuyết tìm kiếm khoái cảm. Nhìn đến nhầm phong tỏ thái độ, mặt khác trận tướng nhóm tức khắc nhắm lại miệng. Một khi đã như vậy, vậy định rồi. Đã kêu thi vương điện. Phong Linh Nhi lấy ra cái tiểu sách vở ghi nhớ, tiểu vân tỷ làm ta tiến bào. Chính là vì hỏi Tông mua tên. Định rồi, trở về nói cho Tiểu Vân đi. Nhâm Phong phất phất tay, đạm thanh nói. Phong Linh Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, lui đi ra ngoài. Lúc này, ở quỷ đầu sơn phía đông cách đó không xa. Ba ba bá. Mấy cái thân ảnh, ở khe núi bên trong lên xuống, lấy cực nhanh tốc độ đi trước. Liên đầu bao tải. Cầm đầu một cái y hệ nhân đột nhiên ngâng nâng tay. Ở hắn phía sau, vài tên y hệ nhân tức khắc dừng lại, chậm rãi tới gần hắn bên người nói đến cũng quái gì. rõ ràng hiện tại mặt trời lên cao, ban ngày ban mặt. này mấy cái hi di nhân lại che mặt, một bộ lén lút bộ dáng. ở bọn họ hi di phục mặt sau đều thêu một cái màu vàng quốc hoa. những người này không phải người khác, đúng là thăng dương đế quốc chín cúc nhất phái lùi ra. lúc trước cửu thúc vẫn là nguyên anh kỳ thời điểm, liền cùng chín cúc nhất phái độc. phiến đã giao thủ. chín cúc nhất phái ở toàn bộ thăng dương đế quốc cũng coi như là nội tình thâm hậu thực lực một thân nhận thuật càng là uồn uốn không dứt. chẳng qua, này đó nhận thuật ở danh môn chính phái trong mắt, đại bộ phận đều là bất nhập lưu thuật số thôi. ở đạo môn nhân sĩ trong mắt, cũng chỉ có các ni giả sở tín ngưỡng thần chi cổ nỗ hạ mới tính thượng pháp môn. cả cả đồn nội trưởng, có cái gì phát hiện? một người hắc y nhân thưởng thức trong tay khổ vô, tiểu thanh hỏi. tuy rằng nàng che mặt, nhưng là nghe thanh âm, hẳn là cái tuổi không lớn nữ tử. cầm đầu hắc y cũng chính là cả cả đồn đầu tiên là lắc lắc đầu, theo sau mở mịt nhìn nhìn bốn phía, không đạo lý a, chẳng lẽ đi lạc? Cả cả đồn lẩm bẩm một tiếng lại ngồi sồn xuống, xuống, móc ra một trương bản đồ nhìn lên, kỳ quái, theo lý mà nói, hẳn là mau đến quỷ đầu sơn, vì cái gì này phụ cận, cả cả đồn tính tính bản đồ trung tỉ lệ xích, đầu có chút phát ngốc, nhưng mà đúng lúc này, cả cả đồn đội trưởng nói bao nhiêu lần, phải tin tưởng khoa học. Thên thiên tiền nữ ní dạ có chút bất đắc dĩ liếc cả cả đồn liếc mắt một cái. Theo sau từ trong lòng móc ra một cái mới tinh đạ mì di động 8848 máy kéo trí tôn bản. Tiểu hái đồng học. Ta ở. Mở ra cao đức bản đồ, tìm tòi quỷ đầu sơn. Tốt. thứ mau, cao đức bản đồ áp mở ra. Xác nhận mục đích địa lúc sau, hướng dẫn bắt đầu. Chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình 10 km. Phía trước, 200 mễ thỉnh qua phải. Hướng dẫn bên trong. Cũng không phải trí lâm tỷ tỷ gợi cảm thanh âm. Mà là tao heo phá là giọng nói âm. Khoảng thời gian trước, chủ bá tao heo chịu mời đi phòng thu âm thu hướng dẫn thanh âm. Kết quả vị này nữ nỉ dạ tuy rằng sẽ nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Nhưng là đối tự thể lại không thế nào nhận thức. Một không cẩn thận đem tao heo xem thành trí lâm. Đội trưởng, đi thôi. Còn có 10 km liền đến. Nữ nỉ dạ có chút đau đầu lắc lắc đầu. Bọn họ đội trưởng, tuổi khá lớn. Ở nỉ dạ giới Trung. Bởi đại nị dạ rất khó tiếp thu tân sự vật, cố tình cạ cà đồn lại thực cố chấp. Ở thiếu nữ nị dạ nhìn chăm chú hạ. Cạ cà đồn không khỏi mặt già đỏ lên, sau một lát thẹn quá thành giận lên. Bác ca! Nói bao nhiêu lần, này đó công nghệ cao vật phẩm chỉ biết ảnh hưởng các ngươi tu hành. Lần này chỉ cho phép dùng một lần, không có lần sau. Cạ cà đồn nương lửa giận, cực lực che giấu chính mình xấu hổ. Đối với cạ cà đồn bộ dáng, còn lại các nị dạ sớm đã xuất hiện phổ biến. Không thể nề hà biểu môi. Phía trước, thỉnh thẳng hành. Các nì dạ lại khôi phục can tĩnh, buồn đầu lên đường. Thăng dương đế quốc, từ trước đến nay lấy sam đế quốc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vốn dĩ quỷ đầu sơn khai tông lập phái thịnh hội, bọn họ là không có tư cách tham dự, càng không có thu được thư mời. Nhưng là, vì hoàn thành giáo đình nhiệm vụ, này đó các nì dạ vẫn là căng ra đầu tới. Bọn họ mục đích, chỉ có hai cái. Đệ nhất, đem giáo đình hai đại trí bảo mang về. Đệ nhị, nếu có thể, rào hoàng trận này đại hội. Vì có thể sớm một chút tới mục đích địa, các ni ra tốc độ toàn bộ khai hỏa, chỉ để lại đạo đạo hắc ảnh. Hướng dẫn, ngài đã siêu tốc, thỉnh giảm tốc độ đi chậm. Chúng nì ra, chứ 154 quỷ đầu sơn, đã xa xôi không thể với tới. Lúc này, quỷ đầu sơn thượng, vẫn như cũ là náo nhiệt phi phàm Các thế lực lớn nhân mã càng ngày càng nhiều. Đặc năng cục từ thiên vương, còn có Lào Thiên Sư, cũng đều đã đến phóng ở nhìn đến như thế động thiên phúc địa lúc sau, mọi người trên mặt cũng là đồng thời hiện lên kinh sắc. Mới hôm nay không thấy, quỷ đầu sơn thế nhưng phát thành như thế biến hóa. Toàn bộ quỷ đầu sơn, căn bản nhìn không tới đã từng bộ dáng, cả tòa ngọn núi rực rỡ hẳn lên. Các thế lực lớn các đệ tử tham lam hút nồng đậm đến thực chất thiên địa linh khí. Nơi này linh khí luận võ giữa đường tràng, ước chừng nồng đậm gấp trăm lần. Đừng nói võ đang, long hổ sơn đạo tràng linh khí cũng xa xa không bằng. Nay quỷ đầu sơn đại năng. Rốt cuộc là dùng cái gì thần thông thủ đoạn? Chúng ta nào biết đâu rằng? Có lẽ chỉ có Lao Thiên Sư có thể nhìn ra một tiêu manh mối đi. Chúng đạo ra các đệ tử khe khe nói nhỏ. Đến nỗi mặt khác một ít trung tiểu thế lực, còn có dã chiêu số, lúc này càng là khiếp sợ đến nói không ra lời. Bọn họ tuy rằng so ra kém long hổ, võ đang chờ đại phái. Nhưng là cũng có chính mình tu hành nơi sân. Chính là cùng quỷ đầu sơn một so. Chính mình kia tu hành nơi sân, quả thực cùng ổ chó không có gì khác nhau. Một ít tán tu cùng tiểu thế lực cho nhau nhìn thoáng qua. Giờ phút này, bọn họ đều có tưởng đến cậy nhờ quỷ đầu sơn tính toán. Không nói cái khác. Ở chỗ này tu luyện, tu luyện một ngày, tuyệt đối ít nhất tương đương với bên ngoài một tháng. Chỉ cần đạo tâm đủ ổn. Ở như thế khủng bố thiên địa linh khí dễ chịu hạ, liền tính là tưởng không thành tiên đều khó. Mà so sánh với chúng đệ tử, còn có những cái đó quân lính tàn mạ. Chúng đạo gia trường giáo, còn có mặt khác đại hình thế lực người cầm quân nhóm. Càng là cả kinh nói không ra lời. Giờ phút này bọn họ nhìn đến. Quỷ đầu sơn chân núi, có cái trượng dư khoan hồ nước. Toàn bộ hồ nước, toàn thân từ hình thạch chế tạo. Ở hồ nước bên trong màu trắng ngà chất lỏng, tàn ra nồng đậm thần thánh hơi thở. Này! Không phải là giáo đình thiên sứ chuyển sinh trì đi. Thiên sứ chuyển sinh trì lại sao có thể lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là nhậm phong, dung đại thần thông thủ đoạn trực tiếp từ giáo đình nơi đó đoạt tới? Ha ha thông khoái! nhậm phong đạo hữu này cử Thật là cực vừa lòng ta. Hiện tại Phật ra, giáo đình hai nhà độc đại, nhậm phong đạo hữu thế nhưng chút nào không sợ hai nhà cường bạo, thật là đại khoái nhân tâm. Trung trưởng giáo khe khe nói nhỏ nói. Bọn họ tốt xấu cũng là một phương thế lực long đầu. Đại trường hợp hoặc nhiều hoặc ít cũng là gặp qua. Đối với quỷ đầu sơn như thế nồng đậm thiên địa linh khí, bọn họ trong lòng cũng chỉ là thoáng có chút kinh ngạc thôi. Nhưng là, nhìn đến nhậm phong thế nhưng đem giáo đình thiên sứ chuyển sinh chỉ đều lộng tới tay. Trung trưởng giáo nhóm, trong lòng tức khắc cảm thấy vô cùng thoải mái. Năm đó, cường quốc xâm lấn thăng long đế quốc khi, đạo gia nhân sĩ sôi nổi rời núi. Ở lúc ấy, đạo gia cùng giáo đình cũng đã kết thủ. Hơn nữa ở chiến hỏa tàn sát bừa bãi hạ, không ít thăng long của quý, đều bị đặt ở mặt khác đế quốc trưng bày. Này đối đạo gia nhân sĩ tới nói, quả thực chính là vô cùng nục nhã. Mà hiện giờ, giáo đường trí bảo, cũng bị nhậm phong trực tiếp đặt ở quỷ đầu sơn hạ, chỉ cần không phải người mù đều có thể thấy. Nhìn đến giáo đình ở nhậm phong trong tay an mệnh, các vị trưởng giáo trong lòng quả thực so qua năm đều cao hứng. Đúng lúc này, đang, đang, đang, quỷ đầu sơn đỉnh núi chỗ, chuyển đến ba tiếng trung vang. Chi gian trên núi, một tòa khí thế rộng rãi cổ trung bên cạnh. Một viên cổ thụ, đã không biết khi nào lạng yên mà đứng. Cổ thụ dễ cây bàn căn củ kết thành một cái thật lớn đâm trù y, đánh vào cổ trung phía trên. Trong núi phong cảnh, hơn nữa thất tinh kỳ môn, trương hiển đại gia phong phạm mà ở giờ phút này, xoát lạp lạp, vốn dĩ chỉ có trăm mét cao cổ thụ, chậm chi gian phóng lên cao, chỉ là một cái hô hấp công phu, liền trường đến cây số có thừa. Đạo đạo sinh mệnh hơi thở từ cổ thụ trên người ngưng kết, hình thành từng đoàn đạm lục sắc đoàn xương mù, hướng về bốn phía chậm rãi thổi đi. Nồng đậm sinh mệnh hơi thở, càng là đem chung quanh loài chim bay hấp dẫn. Tiên hạc, thủy thước, cha cô, vô số loại loài chim bay đều theo sinh mệnh hơi thở ở cổ thụ quanh xoay quanh vần quanh chỉ cần là cái này trường hợp khiến cho mọi người không kịp nhìn sinh mệnh đoàn xương ngủ chậm rãi hướng về bốn phía phiêu tán khai đi cơ hồ mỗi một cái tu sĩ đều có thể cảm giác được đoàn xương ngủ bên trong nồng đậm sinh mệnh hơi thở t ta nhiều năm bệnh kín thế nhưng hảo ta cũng là mấy trăm năm trước cùng huyết tộc tranh đấu bị huyết độc gây thương tích nhưng tại đây sinh mệnh hơi thở dễ chịu hạ huyết độc thế nhưng có loại trừ dấu hiệu nay đoàn xương ngủ Chữa thương hiệu quả quả thực có thể so với chữa thương thánh dược. Mau mau nín thở ngưng thần, này đó sinh mệnh hơi thở, thế nhưng có ngưng thật kinh mạch hiệu quả. Mọi người sôi nổi kinh hô, như thế nồng đậm sinh mệnh hơi thở, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Rất nhiều người nhìn về phía đỉnh núi cổ thụ, không khỏi lòng mang cảm kích. Người tu hành, thường xuyên cùng mặt khác tu sĩ phát sinh tranh đấu. Mỗi một cái tu sĩ trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bệnh kín. Này đó bệnh kín tuy rằng ngày thường không có gì sự tình. Nhưng là lại có thể ẩn ẩn ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Hơn nữa này đó bệnh kín, còn đều là từng viên bom hẹn giờ. Mắt nhìn đột phá sắp tới, bệnh kín đột nhiên phát tác, tẩu hỏa nhập ma tu sĩ có khối người. Chính là, tại đây sinh mệnh hơi thở dưới, chúng các tu sĩ thế nhưng phát hiện chính mình bệnh kín thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Như thế ân tình, bọn họ lại có thể nào không cảm kích. Lúc này, dù cho là ban ngày ban mặt, bầu trời bắt đầu thất tinh, trận phát ra thần quang. Chiếu dọi ở thất tinh luyện thần trận pháp phía trên. Chỉ một thoáng, hồng tiều nổi lên bốn phía. Một màn này, càng là làm tất cả mọi người xem ngây người. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua, có người thế nhưng có thể mượn sao trời chi lực. Liên tính là lão thiên sư, cũng tuyệt đối không được. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Bảy màu hồng tiều rồi dám quân quanh, một vị khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người thước tha hồ tộc nữ tử, bị bảy màu hồng tiều phụ trợ, cả người chậm rãi bước lên thoạt nhìn giống như cựu thiên huyền nữ, động lòng người bất phàm. Thấy như vậy một màn, mọi người đều sôi nổi đỉnh chỉ thảo luận. Cơ hồ có ước chừng 80% người, đều bị vị này hồ tộc nữ tử tinh xảo dung nhan hấp dẫn. Đến nổi những người khác, còn lại là biết vị này hồ tộc nữ tử thân phận. Vị này hồ tộc nữ tử không phải người khác. Đúng là ngày hôm qua thông chi các đại giáo phái Tô Thiền Vân. Làm quỷ đầu sơn bảy đại trận tướng chí nhất, mặc kệ là cái nào thế lực, đều phải cấp vài phần mặt mũi nhìn đến tô thiển vân bước lên thạch đài, tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. thực mau, tô thiển vân thanh âm truyền đến, các vị tiên bối, hoan ninh đại gia tới cổ động. hôm nay gia thi vương điện khai tông lập phái, về sau còn muốn dựa vào các vị nhiều hơn duy trì. hiện trường biển người tấp nập, chỉ là tu sĩ liền sắp từ trên núi bài đến chân núi. tô thiển vân không khỏi vận khởi một tia yêu nguyên lực, mềm nhẹ thanh âm, giống như gió nhẹ giống nhau hướng về bốn phía phiêu lãng. nghe được tô thiển vân mềm mại điển nhã thanh âm. Một ít tu vi so thấp tu sĩ, không khỏi cảm giác thần trí một thanh. Thật là hảo thủ đoạn. Xem ra này quỷ đầu sơn, liền tính là tùy tiện một cái trận tướng, tu vi đều sâu không lường được. Trung trưởng giáo sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Quỷ đầu sơn, ở hơn nửa tháng trước, còn chỉ là cái vắng vẻ vô danh tiểu sơn. Trong núi cường giả, cũng chỉ có kẻ hèn một cái ly hỏa quỷ vương. Ly hỏa quỷ vương về điểm này tu vi, ở trung trưởng giáo trong mắt, quả thực liền thí đều không tính là chính là. Lúc này mới qua bao lâu? Kẻ hèn nửa tháng, quỷ đầu sơn thế nhưng phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nửa tháng trước, nhậm phong phá quan mà ra, lực lượng mới xuất hiện. Ngay từ đầu, rất nhiều người còn không có đương hồi sự. Chính là nửa tháng qua đi, đừng nói là một ít trung tiểu thế lực. Liên tính là đạo môn người trong lúc này cũng phát hiện. Bọn họ cùng quỷ đầu sơn chi gian trinh lệch, đã xa xôi không thể với tới. Trưng 155 dọa ngốc cả cả đồn. Ở tô thiển vân giọng nói rơi xuống sau bảy màu hồng tiểu dưới, tức khắc vang lên từng đợt khen tặng tiếng động. Tô trận tướng nói quá lời, người ta hai nhà tự nhiên đồng khí liên chi mới là. Chỉ dung kẻ hèn nửa tháng, liền đem Quỷ Đầu Sơn chế tạo thành như thế nhân gian tiên cảnh, nhậm phong tiền bối đại thần thông ta chờ không kịp. Phía trước đạo môn cùng Quỷ Đầu Sơn có chút tiểu ngăn cách, hiện giờ hóa thủ thành bạn, thật là thật đáng mừng. Liên tính tới rồi hôm nay. Nhớ tới ngày đó hiểu lầm Nhậm Phong, đạo môn trưởng giáo nhóm trên mặt vẫn là hiện lên một tia xấu hổ bất quá tuy rằng xấu hổ nhưng là bọn họ cũng minh bạch ngày đó nhậm phong cũng không có tìm đạo gia phiền thoái. nay cũng chẳng khác nào đạo gia thiếu hạ nhậm phong một cái đại nhân tình kỳ thật ở tô Thiển vân ngay từ đầu truyền đạt quỷ đầu sơn khai tông lập phái tin tức khi rất nhiều trưởng giáo đều không muốn tới bọn họ đều là ninh sĩ diện không muốn số người bọn họ không khó tưởng tượng lần này quỷ đầu sơn khai tông lập phái tất nhiên là xưa nay chưa từng có rầm rộ nếu ở ngay lúc này Quỷ đầu sơn đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, đạo môn tất nhiên sẽ bị thiên hạ tu sĩ sở nhạo báng. Này đó đem mặt mũi xem đến cực kỳ quan trọng đạo môn trường giáo, tuyệt đối sẽ xấu hổ chui vào khe đất đi. Chính là, bọn họ lại thiếu nhẩm phong một cái đại nhân tình. Hiện giờ quỷ đầu sơn khai tông lập phái, bọn họ lại há có thể không tới trợ hứng. Cho nên, chúng trưởng giáo trong lòng, vẫn là tương đương phức tạp. Kết quả làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, quỷ đầu sơn thế nhưng đối chuyện này ngầm miệng không đề cập tới. Ngược lại là đối bọn họ đã đến tỏ vẻ cảm tạ. Nay một phen lời nói hạ, càng là làm chúng trưởng giáo nhóm ngượng ngùng. Lúc này chúng trưởng giáo nhóm, cũng thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình ngày đó sai lầm. Đối với mặt mũi so sinh mệnh còn trọng người. Người khác cho hắn mặt, hắn tự nhiên không thể không bọc. Cho đến giờ phút này, đạo gia cùng quỷ đầu sơn, mới tính hoàn toàn buông xuống ngăn cách. Bất quá tương đối với đạo gia, thế lực khác đã có thể trắng ra nhiều. Rất nhiều lần đầu tiên tới quỷ đầu sơn thế lực. Ở nghe được Tô Thiển Vân nói lúc sau, càng là sôi nổi trục nổi lên mông ngựa. Đối với này đó định hót chi ngữ. Tô Thiển Vân cũng là nhắc nhất, nhất cười ứng đối. Lúc này, dưới chân núi ngài đã tới mục đích, quỷ đầu sơn liền ở ngài phía bên phải, lần này hướng dẫn kết thúc. Hướng dẫn nhắc nhở âm hưởng khởi. Nữ nì dạ hát mặt, đưa điện thoại di động thả lại trong lòng ngực. cả cả đồn đội trưởng, chúng ta tới rồi. Nói tới đây, nữ nì dạ ngẩng đầu, nếu hướng dẫn không sai nói, nơi này Nữ Nị Dạ nói chuyện, hướng về bên cạnh núi lớn một lòng tay. Nhưng mà đúng lúc này, nữ Nị Dạ như là phát hiện cái gì hoảng sợ đồ vật giống nhau, miệng khẽ nhếch. Ngay cả ngón tay cũng cầm lòng không đậu run rẩy lên. Mặt khác Nị Dạ không khỏi sửng sốt, hướng về nữ Nị Dạ sở chỉ phương hướng nhìn lại. Này, đây là Ở bọn họ bên cạnh núi lớn thượng, một viên trời xanh đại thụ, cao ngất trong mây. Thật là việc lạ, này viên đại thụ là khi nào xuất hiện? cả cả Đổn Kinh thanh nói. Thanh em bên trong mang theo kinh sợ. Bọn họ vừa rồi tới thời điểm cũng không có nhìn đến này cây. Chính là hiện tại, này cây lại là thật đánh thật liền ở bọn họ trước mắt. Trời ạ, quả thực so trong truyền thuyết phủ tang thủ còn muốn vĩ ngạ. Tên kia nữ nì giả kinh hô ra tiếng, nhìn trong núi đại thụ tiếng hô liên tục. Bác ca. Đúng lúc này, cả cả đổn quát chói thai thanh truyền đến. Thình linh xảy ra quát chói thai, tức khắc dọa nữ nì giả nhảy dựng. Trường người khác trí khí diệt chính mình ý phong. Cả cạ đồn hư lệnh một tiếng, kẻ hèn một viên phá thụ, lại có thể nào để được với phủ tăng thụ khí thế. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là chi mặt khác nì dạ, lại nhìn ra được. Cạ cả, cả đồn lộ hai mắt bên trong, ẩn ẩn toát ra chua lòm hơi thở. Không tồi, hán toan. Tranh chua. Đến cuối cùng, vì tránh cho chính mình ở toan đi xuống, chỉ có thể nói như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, trong núi cổ thụ, lại hãy còn rung động lên. Từng đoàn sinh mệnh hơi thở, giống như sống giống nhau ở cổ thụ quanh thân chiếm cứ, toàn bộ núi lớn ở cổ thụ phụ trợ dưới, tựa như nhân gian tiên cảnh, chính là cổ thụ trên người ẩn ẩn truyền đến khí thế, lại làm cả cạ đồn trời nị dạ tâm sinh kinh sợ. Không quan hệ, chỉ là một viên sẽ không động đại thụ thôi, vấn đề không lớn. Nhìn đến mặt khác các nị dạ thần sắc có chút hoảng loạn, cả cạ đồn không khỏi ra tiếng cổ vũ nói. Nhưng mà hắn nói âm vừa ra, tô thiển vân thỉnh nhược u cốc thanh âm truyền vào các nị dạ trong hai thanh âm cũng không lớn nhưng là thực nhu hòa cả cả đồn đại khái nhìn ra liếc mắt một cái khoảng cách trong lòng tức khắc cả kinh như thế nhu hòa thanh âm thế nhưng có thể truyền ra xa như vậy chỉ sợ ít nhất cũng là cái hóa thần kỳ cao thủ cả cả đồn làm chín cúc nhất phái nhị ra đại đội đội trưởng này thực lực cũng chỉ là nguyên anh kỳ thôi cả cả đồn sắc mặt có chút không nhìn được tuy rằng hắn khỏe miệng có chút run rẩy nhưng như cũ cấp mặt khác nhị giả cổ vũ hóa thần kỳ lại như thế nào chúng ta nhị giả tinh thông ám sát Lấy yếu thắng mạnh là thái độ bình thường, dù cho địch nhân so với chúng ta cường, chúng ta cũng có thể dựa vào ý chí cùng tinh thần đi chiến thắng địch nhân. Hải. Mặt khác nì dạ sôi nổi gật đầu phụ hoạn. Nhưng mà đúng lúc này. Cách đó không xa, một đạo trầm ổn đến cực điểm khí thế đột nhiên chuyển đến. Một cái mày kiếm mắt sáng trung niên đạo sĩ, không biết khi nào xuất hiện ở dưới chân núi. Ở hắn phía sau, còn đi theo hai gã đệ tử. Chỉ cần là này hai gã đệ tử, trên người khí thế đều là nguyên anh kỳ. Ẩn nấp. Cạ cạ đồn khẽ quát một tiếng. Ba bá bá. Trung quanh các ní giả tức khác sôi nổi ẩn nấp lên. Cạ cạ đồn tránh ở thụ sau, toàn bộ thân thể cầm lòng không đầu run rẩy. Này cổ khí thế, quá cường. quân quân tự hải, nếu như thân cảnh. Cường đến hắn ở trong ngay mắt, sinh ra một cổ không thể địch nổi ý tưởng. May mắn bọn họ chuyến này mang theo che giấu hơi thở trí bảo, nếu không vừa rồi tuyệt đối sẽ bị cái kia cường giả phát hiện. Đốn một lát. Cạ cạ đồn từ sau thân cây lén lút dò ra đầu. Nhưng mà nhìn đến người tới bộ mặt, cạ cạ đồn sắc mặt tức khắc đại biến. Cả người trên người sợ hãi chỉ ý càng sâu. Thế nhưng là hắn. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Cạ cạ đồn nội tâm, chợt phiên nổi lên sóng to giò lớn. Cái kia trung nhân nhân, hắn quả thực không cần quá quen thuộc. Ở chín cúc nhất phái tổng bộ, có một gian minh tưởng thất gọi là Ngọc Nát Thính. Ngọc Nát Thính bên trong, treo một loạt lại một loạt bức họa. Này đó bức họa người trong. Đều là chín cúc nhất phái tử địch Các ní giả ngày thường đều sẽ tới này Tòa ngọc nát thính bên trong Đã tọa tu luyện minh tưởng Sở dĩ quải này đó thù địch bức họa Tác dụng chính là nói cho chín cúc nhất phái Các ní dạ Làm cho bọn họ vĩnh viễn không cần quên thù hận Mà vừa rồi Cạ cạ đồn nhìn đến người kia Bức họa thình lình treo ở 9 cúc nhất phái Ngọc nát thính bên trong Hơn nữa còn xếp hạng thủ vị Cái này trung nhân nhân Là chín cúc nhất phái địch nhân lớn nhất Chỉ cần là ẩn ẩn phóng thích khí thế, liên hảo huyền không làm cả cả đồn dọa nước tiểu. Nay quỷ đầu sơn, đến tuột cùng là địa phương nào. Vì cái gì ta cảm giác, giáo đình lừa gạt chúng ta. Cả cả đồn tức khắc cảm thấy, chính mình đầu ngọng ngọng. Như thế đại khủng bố đều tới, bọn họ đi lên, chỉ sợ sẽ bị nhất chiêu dây đi. Đốn thật lâu sau. Trung niên nhân rốt cuộc rời đi. Cả cả đồn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân ảnh từ sau thân cây xuất hiện. Đội trưởng tiên kia nữ nì giả kinh sợ mở miệng. Bọn họ cũng cảm nhận được cái kia trung niên nhân khí thế, hảo huyền không có bị sống sở sở hụ chết. Cạ cạ đồn hít sâu một hơi, ngồi sổm trên mặt đất ôm lấy chính mình. Thoạt nhìn ủy khuất giống cái một trăm nhiều cân hài tử. Trước một trăm năm sáu cửu thúc kinh ngạc. Đốn một lát. Chúng ta chuyến này mục đích là cái gì? Cạ cạ đồn đột nhiên mở miệng. Cấp lấy giáo đình trọng bảo, chế tạo hỗn loạn. Một người tiếp nói. Không sai. Chúng ta đây ní dạ cách nôn là cái gì? Cạ cạ đồn hỏi tiếp nói. Thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác một người nỉ dạ cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một mặt tử trí. Có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ không biết. Bất quá liền từ tình huống hiện tại tới xem, lên núi không thể nghi ngờ là chết chắc rồi. Sai. Nhưng mà đúng lúc này, cạ cạ đồn đột nhiên mở miệng, chúng ta ní dạ cách nôn, là thở. Cẩn thận thận. Hiện giờ còn không rõ ràng lắm mặt trên tình huống, chúng ta quan sát một đợt. Sau đó ở chấp hành nhiệm vụ, cạ cạ đồn len ken hữu được nói, trên mặt một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Hải! Cạ cạ đồn sạ ma! Còn lại vài tên ní dạ vội vàng không người. Mặc kệ thế nào, mạng nhỏ có thể tạm thời bảo vệ. Chật! Vài tên ní dạ ghé vào cùng nhau, ở bảo vật che trở hạ, giấu đi thân hình. Cả người đều dung nhập không khí bên trong, âm thầm quan sát. Lúc này, giữa sườn núi thượng, vừa rồi làm ní dạ kinh sợ chung nhân nhân, chính chậm rãi đi trước. Hắn không phải người khác, đúng là nhất mi đạo trưởng. Đã từng, ở nhất mi đạo trưởng vẫn là nguyên anh cảnh thời điểm, liền cùng 9 cúc nhất phái đánh quá giao tế. Lúc ấy 9 cúc nhất phái, lợi dụng hành thi vận động. Lấy nhất mi đạo trưởng tính cách, tự nhiên nhìn không được, liền cùng 9 cúc nhất phái vung tay đánh nhau. Một phen chiến đấu lúc sau, trực tiếp phá hủy 9 cúc nhất phái phân bộ, cũng làm 9 cúc nhất phái kế hoạch không kỳ hạn gắt lại. Đoạn người tài lộ, giống như giết người cha mẹ. Loại này không đổi trời chung thù hận. Chín quốc nhất phái tự nhiên sẽ không quên. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Hiện giờ nhất mi, bọn họ sớm đã xa xôi không thể với tới. Lúc này, ba người vẫn như cũ ở chậm rãi đi trước. Sư phụ, chính là nơi này. Thu sinh ba bước cũng làm hai bước, đi đến nhất mi đạo trưởng bên người. Ta cùng văn tài tra qua, kia hai người chúng yêu hồ mị hoặc lúc sau, liền giải rác ra về quỷ đầu sơn khai tông lập phái tin tức. Văn tài cũng ở một bên liên tục gật đầu. Chỉ là như vậy sao? Nhất mi đạo trưởng mày kiếm chậm rãi nhân lại. Đúng vậy, sư phụ. Thu sinh liên tục gật đầu, trừ cái này ra, liền ở cũng không có khác sự. Hơn nữa bọn họ nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, mị hoặc chi thuật cũng đã bị viễn trình giải trừ. Thì ra là thế. Nhất mi đạo trưởng nhẹ nhàng gật gật đầu, xem ra, kia yêu hồ thật không phải cố ý hại người. Mấy trăm năm trước, hắn cũng là tuổi trẻ khí thịnh biện hộ sĩ. Gặp được yêu ma, từ trước đến nay là thà giết lầm không đông tha. Chính là thẳng đến đã xảy ra một kiện làm hắn tiếc nuối chung thân sự tình lúc sau. Nhất mi đạo trưởng trong lòng giết chóc chi tâm liền không như vậy trọng. Sau lại có một cái tiểu cương thi cung đường. Nhất mi đạo trưởng còn dưỡng quá hắn một đoạn thời gian. Mãi cho đến tiểu cương thi trong lòng sát khí tiêu tán, nhất mi mới phóng nảy rời đi. Hơn nữa hiện giờ, mấy trăm năm qua đi. Hắn bản tính, cũng trầm ổn rất nhiều. Trừ phi là đụng tới một ít thủ đoạn hung tàn, tàn hại sinh linh yêu nghiệt, hắn mới có thể đau hạ sát thủ tới đâu hay tới đó vừa lúc nơi đây khai tông lập phái chúng ta vừa lúc đi lên nhìn xem nhất mi đạo trưởng có chút tò mò nói hắn cùng các sư huynh đệ tỷ thế mấy trăm năm cũng muốn nhìn một chút mấy trăm năm lúc sau hiện tại tu sĩ thực lực như thế nào nhưng mà vừa mới bỏ lên trên chân núi các ngươi ba vị thỉnh qua bên kia đăng ký một cái ăn mặc đặc năng cục chế phục thanh niên liền chủ động tiến lên lễ phép cười dị năng giả nhất mi đạo trưởng trong lòng hiện lên một mạt kinh ngạc Ở hắn sinh động thời điểm, dị năng giả nhóm bởi vì không có hệ thống phương pháp tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa về thuật sĩ chi lưu. Chính là trước mắt cái này dị năng giả, lại là thật đánh thật nguyên anh cảnh. Đặt ở trước kia, không có hệ thống tu luyện, dị năng giả liền tính hết cả đời này cũng không có khả năng đạt tới như thế độ cao. Chính là hiện tại, nhất mi không lưu dấu vết thả ra thân thức. Nhưng mà không đến một lát, hắn liền kinh ngạc phát hiện, ở toàn bộ chân núi, đặt tới nguyên anh cảnh dị năng giả. Ước chừng có mấy chục người. Hơn nữa những người này còn đều ăn mặc giống nhau như lúc kiểu áo tôn trung sơn chế phục. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ở đám người bên trong còn có không ít yêu khí. Tuy rằng này đó yêu khí đều không thế nào cường nhưng là nhất mi chỉ là thần thức đảo qua liền phát hiện. Chân núi người tu yêu liền ước chừng có mấy trăm chi chúng. Chẳng lẽ mấy trăm năm qua đi. Ngay cả những cái đó dị năng thuật sĩ cũng tổ kiến thế lực. Hơn nữa Yêu khi nào có thể cùng nhân loại ở chung như vậy hòa hợp. Nhất mi cảm thấy chính mình đầu có chút phát ngốc. Thời gian dài ngăn cách với thế nhân, làm hắn có chút vô pháp tiếp thu tình huống hiện tại. Sư phụ, chúng ta vẫn là mau đi đăng ký đi. Đúng lúc này, thu sinh thật cẩn thận thấu đi lên. Những người này nói chuyện, cùng trước kia á huy rất giống. Ta hoài nghi bọn họ có phía chính phủ bối cảnh. Ân. Nhất mi đạo trưởng nhàn nhạt gật gật đầu, đi vào đăng ký chỗ. Dân không cùng quan đấu. Liên tính hiện giờ Nhất Mi Đạo Trưởng đã có thông thiên bản lĩnh, cũng đồng dạng bảo trì dĩ vãng thói quen. Nếu không, một khi Nhất Mi Đạo Trưởng thật sự ra tay. Mấy trăm năm trước Gai Huy còn có thể tác ai tác phúc. Ba người liền giống như mới vừa vào thành sơn pháo dường như, tả nhìn một cái hữu nhìn xem. Xem ra đến đăng ký chỗ lúc sau. Trước mắt cảnh tượng, càng là làm ba người tấm tắc bảo lạ. Giờ phút này, ở đăng ký chỗ, một cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nữ tử ngồi nghiêm chỉnh. Trên mặt mang theo chức nghiệp tính mỉm cười. Mà ở nàng bên cạnh, là một viên cây liễu. sát thực nói, là liễu quỷ. Này liễu quỷ không phải người khác, đúng là quỷ đầu sơn yêu ma đại đội phó đội trưởng. Giờ phút này, liễu quỷ cả người đã vội đến làm liên tục. Đăng ký tới khách nhân sơn biển người. Liễu quỷ làm tế trên thân cây, phân ra tới ước chừng hơn 20 điều cành liễu. Mỗi một cái cành liễu thượng, đều cuốn lấy một con bút. Hơn 20 điều cành liễu trên dưới bay múa, liễu quỷ múa bút thành văn viết kêu kêu cái vui sướng đồng địa. Nhưng mà giờ phút này, liêu quỷ lại cảm thấy, chính mình tay toan. Hắn chính là Kim Đan Kỳ yêu vương. Chính là hôm nay lúc này mới gần một cái sáng sớm, hắn liền viết chữ viết tới tay toan, đủ để chứng minh hiện giờ quỷ đầu sơn tới bao nhiêu người. Thật là cổ quái tinh kỳ. Nhất mi đạo trưởng âm thầm thở dài một hơi. Hắn phát hiện, này mấy trăm năm tỷ thế không ra, chính mình đã hoàn toàn cùng hiện thực trệch đường dây. Qua hơn nửa ngày, nhất mi đạo trưởng cùng hai cái đồ đệ Mới đi tới liêu quỷ bên người. Tên họ, môn phái. Liêu quỷ đầu cũng không có nâng, nói thẳng nói. Nhất mi đạo trưởng hơi hơi sửng sốt. Bọn họ sư huynh đệ tị thế nhiều năm, sớm đã thoát ly quên đi môn phái. Thu sinh từ nhất mi phía sau vụt ra dành trước nói, sư phụ ta kêu lâm vượng, Bang! Lời nói còn chưa nói xong, trên đầu liền ăn cái bạo lật. Lắm miệng. Nhất mi đạo trưởng quát mắng một tiếng. hắn kiêng kỵ nhất, chính là đối ngoại tuyên bố chính mình cái kia có điểm nương tên. Thu sinh ôm đầu nhẹ răng trận mắt, không dám nhiều lời. Sau một lát, nhất mi đạo trưởng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, bần đạo pháp hiệu nhất mi, sư tử. Nói tới đây, nhất mi đạo trưởng do dự một lát, sư tử chính nhất phái. Bọn họ sư huynh đệ tỷ thế nhiều năm. Bất quá ở mấy trăm năm trước bọn họ vẫn là chính nhất xuất thân. Nói sư tử chính nhất phái, cũng theo lý thường hẳn là. Nhưng mà đúng lúc này. Ân, Chính nhất phái. Liêu quỷ hơi hơi sướng suốt. Vươn một cái cảnh liễu nhanh chóng đem đăng ký bộ phiên đến đằng trước. Sau một lát, liễu quỷ ngẩn đầu nhìn chầm chầm nhất mi đạo trưởng. Lớn mật, chính nhất phái khách quý sớm tại sáng sớm cũng đã đăng ký. Nói, các người rốt cuộc là người nào? Cùng với liêu quỷ quát trói thái thanh. Những cái đó giữ gìn trật tự đặc năng cục thành viên cùng chúng tiểu yêu, đã như hổ rình ngồi xuống tới. Trước 157 quỷ đầu sơn hội đường, nhậm phong lên sân khấu. Đặc năng cục thành viên, cùng chúng tiểu yêu trên người Đều ẩn ẩn phóng xuất ra một tia đề phòng. Nhất Mi đạo trưởng sắc mặt khe biến, lấy hắn bản lĩnh, muốn diệt sát này đó tiểu yêu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, những cái đó ăn mặc kiểu cáo tôn trung sơn chế phục đại hán lại sắt không được. Chứ không nói bọn họ có phải hay không thật sự có phía chính phủ bối cảnh, liên tính không có, Nhất Mi đạo trưởng cũng tuyệt đối sẽ không đối người thường ra tay, trừ phi tội ác tày trời. Các vị, tạm thời đừng nóng nảy. Nhìn chung quanh lược hiện địch ý người, Nhất Mi chậm rãi dơ lên đôi tay, chúng ta thật là tới tham gia lần này thịnh hội, cũng không có ác ý. Nhất Mi đạo trưởng kiên nhẫn giải thích nói, đặc năng cục thành viên cùng tiểu yêu nhóm cũng không có dẫn đầu động thủ. Liêu Quỷ hơi hơi sửng sốt, địch ý hơi giảm. Vậy các ngươi vì sao giả mạo chính nhất phái người trong? Lúc này, Thu Sinh cùng Văn Tài cũng đứng ra biện giải. Sư phụ nói không sai, chúng ta xác thật là chính nhất phái đệ tử. Chẳng qua ở trong núi tị thế thanh tu mấy trăm năm. Đối ngoại giới sự tình cũng không phải quá hiểu biết. Các ngươi cũng không tránh khỏi quá mức võ đoán đi. Thu sinh cùng văn tài 7 cái không phục tám khó chịu. Đúng lúc này, nhất mi đạo nhân nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ngươi không phải nói chính nhất phái đệ tử, đã tới sao? Liêu quỷ cảnh giác gật gật đầu. Ngươi có thể đi tìm chính nhất phái đệ tử, liền nói lâm cửu tới chơi. Nhất mi đạo trưởng ôn thanh nói, hảo, ta đây liền phái người đi thông báo. Bất quá ở sự tình không có điều tra rõ ràng phía trước. Các ngươi không thể rời đi." Liêu Quỷ gật gật đầu, mặt mang cảnh giác nhìn Nhất Mi. "Hôm nay là Quỷ Đầu Sơn đại nhật tử, giáo đình cùng đại tướng quốc tự rất có khả năng sẽ đến quấy rối. Điểm này, Nhậm Phong đám người sớm đã suy sẽ đến, hơn nữa trước đó nói cho phụ trách đăng ký Liêu Quỷ. Nếu không nói, Liêu Quỷ cũng không có khả năng như vậy để phòng." "Cái này tự nhiên." Nhất Mi cười khẽ gật gật đầu, cũng mặc kệ chung quanh mọi người ánh mắt, chính mình tìm cái ghế đại mã kim đào ngồi xuống. Đến nỗi thu sinh cùng văn tài, còn lại là một tả một hưu đứng ở nhất mi đạo trưởng phía sau. Thực mau ở liễu quỷ an bài hạ. Một người tiểu yêu nhanh chóng hướng về đỉnh núi chạy tới, bẩm báo việc này. Không đến một lát. Sư Minh. Sư Minh. Nơi xa, một người mặc màu vàng đạo bảo thân ảnh chậm rãi bay tới. Ở hắn dưới thân, là một con bạch hạc Bất quá thực mau mọi người liền nhìn đến, nay chỉ bạch hạc gần là một cái pháp khí. Chế tác tài liệu. Thế nhưng là một chương thường thường vô kỳ giấy trắng. Mọi người tức khắc tấm tắc bảo lạ. Là thiên hạc sư thúc. Thật không nghĩ tới, thiên hạc sư thúc cũng ở chỗ này. Thu sinh cùng văn tải cho nhau nhìn thoáng qua, sắc mặt vui vẻ. Thiên hạc cùng tứ mục, so với bọn hắn rời đi muốn sớm một ít thời gian. Sớm tại một tháng phía trước, thiên hạc liền cái thứ nhất rời đi núi hoang. Tứ mục rời núi lúc sau, trực tiếp làm lại nghề cũ. Mà thiên hạc đạo trưởng, lại là về tới chính nhất phái chung. Thức mau. Hạc giấy chậm rãi rớt xuống, thiên hạc đạo trưởng từ phía trên nhảy xuống, nhiệt tình đón đi lên. Sư thúc, sư thúc, thu sinh, văn tài vội vàng hành lễ. Thiên hạc khẽ gật đầu, nhìn về phía nhất mi mặt mang vui mừng, sư minh, ngươi chừng nào thì rời núi. Hôm trước buổi chiều, nhất mi đạo trưởng khẽ cười nói, hắn mới vừa xuất sơn không bao lâu, liền đụng tới tô thiền vân. Thiên hạc gật gật đầu, hướng về liễu quỷ giải thích, bọn họ xác thật là ta chính nhất con cháu, có thể cho đi sao. Liêu quỷ đồng dạng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt vẻ cảnh giác không thấy, tươi cười hiện lên. Cái này tự nhiên có thể. Thiên Hạc gật gật đầu, cấp tốc nghe lệnh. Trong nay mắt, Thiên Hạc tay véo mấy đạo dấu tay, vốn dĩ đã thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay hạt giấy, chật chi gian lại biến thành nguyên lai lớn nhỏ. Bốn người cưới hạt giấy chậm rãi lên không, quỷ đầu sơn toàn cảnh, giờ phút này cũng vừa thu lại đáy mắt. Nhưng mà đúng lúc này, Nhất Mi đạo trưởng hai mắt sáng ngời, hắn nhìn đến, trên mặt đất. Một cái phạm vi trượng dư hồ nước bên trong, đang tản phát ra thần thánh ánh sáng. Chỉ là một cái hồ nước, thế nhưng có như vậy nồng đậm thần thánh hơi thở. Nay quỷ đầu sơn thủ lĩnh, đến tuột cùng là người phương nào. Nhất mi đạo trưởng ánh mắt bên trong mang theo kinh dị. Ha ha, cái này liền nói tới lời nói dài quá. Giá hạc giấy thiên hạc đạo trưởng hơi hơi mỉm cười, đây là giáo đỉnh thiên sứ chuyển sinh chỉ là quỷ đầu sơn nhậm phong đạo Hữu lấy đại thần thông thủ đoạn từ giáo đình đoạt tới. Thiên Hạc đạo trưởng đem đại khái tình huống cùng Nhất Mi đạo trưởng nói một lần. Nhất Mi đạo trưởng nghe vậy, trong lòng thầm giận. Này giúp Man Di, thế nhưng lại tới nhúng chàng Thăng Long đại địa. Vị này Nhậm Phong đạo hữu, thật là thâm minh đại nghĩa. Biết trước mắt cái này thiên sứ chuyển sinh trì, là Nhậm Phong từ giáo đỉnh trong tay đoạt tới, Nhất Mi đạo trưởng không chút nào buồn xỉn tán thường nói. Chỉ chốc lát sau, liền đến này quỷ đầu sơn đỉnh núi bên ngoài. Thu sinh, văn tải. Các ngươi đi tìm Đông Nam Tây Bắc đi. Phía trước chỉ có các đại môn phái trưởng giáo, còn có các thế lực lớn đầu mục mới có thể đi vào. Thiên hạc đạo trưởng nhìn hai cái sư điệt liếc mắt một cái nói. Chờ thu sinh cùng văn tài rời khỏi sau, thiên hạc cùng nhất mi sóng vai đi vào đại đường. Nay toa đại đường, đủ có thể cất chứa mấy trăm người. Đối với mổ khải Tới nói, kiến một cái lớn như vậy một chất kiến trúc, nhiều nhất cũng chính là vài phút thời gian. Giờ phút này, đạo gia chúng trưởng giáo, còn có các thế lực lớn long đầu nhóm, đã ngồi ngay ngắn ở hai sườn. Nhất mi đạo trưởng ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Ân, Quả nhiên là nàng. Nhất mi đạo trưởng đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Ở toàn bộ đại đường tận cùng bên trong, bày bảy cái ghế rửa. Ngày hôm qua hắn gặp qua kia chỉ yêu hồ, đang ngồi ở trong đó. Ở yêu hồ tả hữu, tự nhiên chính là còn lại lục đại trận tướng. Trừ bỏ bạch xa ở ngoài, còn lại mỗi cái trận tướng trên người, đều ẩn ẩn tản ra kinh người khí thế. Chính là nhìn kỹ, hắn lại phát hiện những người này tu vi cũng không phải rất cao. Thối cao cũng chỉ là hóa thần hậu kỳ. Cũng không biết vì sao, này mấy người lại làm hắn có một loại mí mắt kinh hoàng cảm giác. Những người này, tuyệt đối không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nhất mi đạo trưởng tuy rằng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Hắn tổng cảm giác, tư cảm nhận được này mấy người trên người hơi thở lúc sau. Bọn họ trên người hơi thở, liền chặt chẽ tỏa định chính mình. Loại cảm giác này, giống như, hình như là bị cái gì thượng cổ hung thú theo dõi giống nhau. Đúng lúc này. Nhậm phong đạo hữu tới. Một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Mọi người ánh mắt tức khắc tùy theo nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến cửa, một người tuổi trẻ người đi đến. Ở hắn phía sau, còn đi theo ba cái tăng nhân. Thế công. Ban thiền lạt ma. Cửu thúc thực mau liền nhận ra trong đó hai cái tăng nhân. Thế công hòa thượng, sớm tại ngàn năm trước cũng đã thành danh, nghiêm khắc tới nói cửu thúc còn thuộc về tế công hòa thượng văn bối. Nhìn thấy tế công hòa thượng, Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đến nỗi bên người ban tiền linh đồng, còn lại là hắn thông qua hơi thở cảm giác, cảm ứng được ban tiền lạt ma khí thế. Xem ra năm đó kia chàng đại chiến, Trung quy vẫn là làm ban tiền lạt ma để lại bệnh kín. Nếu không nói, hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền chuyển thế. Nghĩ đến nhậm ra chấn đủ loại, cựu thúc trong lòng tâm niệm quay nhanh. Chẳng qua chân chính làm hắn chú ý là ban tiền linh đồng cùng tế công hòa thượng trung gian cái kia tăng nhân. Cái này tăng nhân không phải người khác, tự nhiên là pháp hải. Ma khí ngập trời. Đây là cựu thúc đối pháp hải đệ nhất ánh giống. Chuyện được phát miễn phí tại ý nghe chuyện audio.org. Chứ 158 hiểu lầm, nhầm phong thế nhưng là địa phủ người phát ngôn. Lúc này pháp hải, trên người lạnh leo ma khí lệnh người phát run. Trên người áo cả xa sớm đã không biết đi nơi nào. Thượng thân xích chân trùi, một cái tà long giống như sống giống nhau dương nhanh muốn bước. Chỉ cần là này một thân hồn hậu ma khí khiến cho mọi người trong lòng sinh ra không thể khinh thường cảm giác. Ở nhìn đến Nhậm Phong lúc sau, đạo gia chúng trưởng giáo, vẫn là các thế lực lớn đầu linh nhóng, đều sôi nổi lẩu ra thân thiện ý cười. Đối với bọn họ thăm hỏi, Nhậm Phong tự nhiên cũng cười khẽ trả lời. Kim Giáp thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Chủ thượng không hổ là chủ thượng. Giống nhau cương thi, liền tính là gia đời linh trí, đối mặt loại này trường hợp chỉ sợ cũng sẽ bị bức điên mất. Nhưng mà hắn không biết chính là. Nhậm Phong trong óc Trang chính là một cái đến từ địa cầu linh hồn. Xã giao gì đó, đối với Nhậm Phong tới nói, càng là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này Nhậm Phong trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ nhàn nhạt hoài niệm. Trước mắt một màn này, quả thực cùng kiếp trước xã giao khách hàng không có gì khác nhau. Chẳng qua, đã từng đối mặt những cái đó khó chơi khách hàng thời điểm, là hắn không ngừng cười làm lành mặt. Mà ở thế giới này, hình thức cũng đã hoàn toàn phản lại đây. Chủ nhân, bảy đại trận tướng nhìn đến Nhậm Phong đã đến vội vàng đứng lên đi đến hai sườn thần sắc cung kính. Vốn dĩ bọn họ xưng hô, toàn không giống nhau. Chủ thượng, chủ nhân, tiền bối, cái gì cần có đều có. Chẳng qua, hôm nay vì có thể càng đột hiện bức cách, bảy đại trận tướng ở phía trước đã lén thương lượng, thống nhất đường kính. Nhìn đến bảy đại trận tướng như thế đều nhịp. Nhậm Phong trong lòng, cũng là hiện lên một mặt ý cười. Sau một lát, Nhậm Phong bước lên đài cao, đại mã kim đao ngồi ở ghế trên. Liên ở Nhậm Phong vừa mới ngồi xuống ngáy mắt Phong Linh Nhi từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến Nhậm Phong lúc sau, Phong Linh Nhi không lời. Sư phụ, một ít phàm nhân, còn có đi vào không khoa học tiết mục tổ tới, muốn hay không thả bọn họ tiến vào. Làm cho bọn họ vào đi. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, nói, tiết mục tổ có thể tự do hoạt động, nhưng là những cái đó phàm nhân, liền ở chân núi hoạt động là được. Phong Linh Nhi gật gật đầu. Theo sau nhìn nhìn tả hữu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Hô! Một đạo âm phong thổi tiến vào. Mọi người đồng thời đánh cái ve sầu mùa đông. Chỉ thấy, bốn gã thân xuyên minh giáp âm sai đi đến. Ở bọn họ trung gian, còn nâng một cái thật lớn bảo dương. Đây là, địa phủ người. Địa phủ người như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ, nhầm phong đạo hữu cùng địa phủ cũng có quan hệ? Mọi người cảm nhận được này, bốn cái minh giáp âm sai trên người dày đặc quỷ khí, nhỏ giọng trâu đầu ghé thai nói. Nô trở, địa phủ minh tướng. Hiện giờ địa phủ đại loạn, hắc bạch nhị ra công vụ bận rộn Cố đặc phái ngô Chở mang lễ tới hạ. Bốn vị minh tướng không người quát. Bởi vì bọn họ chết tương đối sớm, cho nên nói chuyện còn mang theo một tia cổ nhân hơi thở. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, mọi người lại đều chấn kinh rồi. Xem ra bọn họ đoán không tồi. Nhậm phong liền tính cùng địa phủ, cũng có quan hệ. Nghĩ đến đây, chúng trưởng giáo nhóm kinh ngạc nhìn thoáng qua. Ngay cả tế công cùng ban thiền linh đồng, sắc mặt cũng là đồng thời biến đổi. Chẳng lẽ, nhậm phong là địa phủ người phát ngôn? Ban tiền linh đồng thanh âm, trực tiếp ở tế công trong đầu vang lên. Truyền âm nhập mật. Lấy ban tiền linh đồng thâm hậu phật pháp, liền tính tại như vậy nhiều người trước mặt sử dụng truyền âm nhập mật, người khác cũng sẽ không phát giác. Thế công cũng là vẻ mặt mờ mịt. Giờ phút này, không chỉ là bọn họ. Liền tính là đạo môn chúng trưởng giáo, còn có một ít cái khác thế lực dẫn đầu người, trong lòng cũng không khỏi âm thầm suy đoán lên. Rốt cuộc, nhận phong quật khởi tốc độ quá nhanh. Nếu sau lưng không có thế lực nâng đỡ nói. Liên tính ở như thế nào thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không có cái này nội tình. Thử hỏi, lại có ai có thể tùy tiện đem một phen thượng phẩm linh khí tặng cho đồ đệ? Đang ngồi, không ai có thể làm được. Ở bọn họ trong mắt, Nhậm Phong nội tình, tuyệt đối sâu không thấy đáy. Không sai, xem ra Nhậm Phong sau lưng thế lực chính là địa phủ. Ta cảm thấy cũng là không có thượng giới nâng đỡ, chỉ bằng Nhậm Phong đạo hữu một người, tuyệt đối không có khả năng quật khởi nhanh như vậy. Nếu hắn sau lưng là địa phủ duy trì nói Tiên này hết thể cũng liền nói đến thông. Không tồi, bần đạo cũng là như vậy cho rằng. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thực mau, bọn họ trong lòng liền có một cái đại khái suy đoán. Đó chính là nhầm phong, nhất định cùng địa phủ có phi thường thâm hậu quan hệ. Bọn họ như vậy tưởng, cũng ở tình lý bên trong. Đạo môn sau lưng là thiên đỉnh. Mà Phật giáo sau lưng, lại là Tây Thiên. Liên tính là giáo đỉnh, cũng có thiên đường vườn địa đàng trong lưng. Tam đại thế lực sở dĩ có thể ở toàn bộ Lam Tinh đều được hưởng nổi danh, một phương diện là bởi vì nội tình thâm hậu, về phương diện khác chính là bối cảnh sâu không lường được. Mà Nhậm Phong chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian, khiến cho toàn bộ Quỷ Đầu Sơn thanh danh vang dội. Liên tính lúc này, Nhậm Phong đứng ra làm sáng tỏ chính mình cùng địa phủ không quan hệ. Phòng trưng cũng không ai tin tưởng. Nhậm Phong trên mặt đạm cười chi ý không giảm, ánh mắt lẳng lặng đảo qua mọi người. Loại này lời đồn, hắn cũng không tính toán đi giải thích. Tương phản, một khi lời đồn truyền đi ra ngoài, đối nhậm phong tới nói cũng có nhất định bổ ích. Cảm tạ hắc bạch nhị ra hảo ý. Nhậm phong hơi hơi gật gật đầu. Hai chỉ tiểu yêu từ hai sơn xuất hiện, đem minh tướng nâng lễ vật tiếp nhận. Nhưng mà đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Ai, các người mau nhìn bầu trời thượng. Kêu huyết nguyệt lượng, như thế nào đột nhiên xuất hiện. Ách, thật là khó chịu, ta cảm giác ta tim đập biến nhanh. Đầu, đầu hảo vượng Không tốt Nơi này có người té xỉu. Ngoài cửa, từng đợt tiếng kinh hô truyền đến. Cùng lúc đó, ở mộ khải trắng thượng, tiểu hồng tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, hiện ra bản thể. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Mà lúc này, dung hợp hung thú chi hồn trận tướng, hứa huyền ánh, từ phú cường còn có ban thiền lạc ma đám người. Bọn họ đột nhiên phát hiện, trên người nào đó gông xiềng đột nhiên băng rồi mở ra. Bởi vì tránh cho thiên đạo trừng phạt, bọn họ tự mình phong ấn một bộ phận thực lực thế nhưng trực tiếp phá tan gông xiềng ngay cả lão thiên sư Cựu thúc đám người cũng tựa hồ có điều cảm ứng giống nhau sắc mặt đồng thời biến đổi hay là sáu gã trận tướng cho nhau nhìn thoáng qua đều nhìn ra đối phương trong mắt vẻ mặt ngưng trọng giờ phút này sở hữu hiện thế đứng đầu cường giả đều đã minh bạch một chút đó chính là thiên địa cấm chế có khả năng hư hao càng thêm nghiêm trọng nhậm phong huynh đệ từ phú cường sắc mặt ngưng trọng nhìn nhậm phong muốn nói lại thôi mà nhậm phong Giờ phút này cũng tựa hồ có điều phát hiện. Các vị trước chờ một chút. Đối mặt thình lình xảy ra tình huống, nhậm phong không thể không ngưng hẳn thịnh hội. Từ thiên vương, người cùng ta tới. nhậm phong nhìn từ phú cường liếc mắt một cái, từ phú cường tức khắc hiểu ý. Hai người đứng lên, trực tiếp rời đi hội đường. Tô Thiển Vân thấy thế vội vàng đứng ra duy trì cục diện. Chỉ chốc lát sau, vài tên trường cánh, thước tha nhiều vẻ tầm yêu liền nhảy lên nhẹ nhàng vũ đạo. Nhưng mà giờ phút này mọi người tựa hồ đều đã nhận ra cái gì, có vẻ có chút thất thần. chương 159 bí cảnh cường giả, năm đại điệu tiên cao tăng. cũng may huyết nguyệt ảnh hưởng cũng không có liên tục bao lâu, bị huyết nguyệt ảnh hưởng tâm thần cũng liền như vậy vài người. hiện giờ trải qua sinh mệnh hơi thở dễ chịu lúc sau, này mấy người đã cũng không lo ngại. giờ phút này ở luyện thần động thiên bên trong, nhậm phong huynh đệ chúng ta đã không thể đang đợi đi xuống. từ phú cường nhìn nhậm phong, mặt lộ vẻ nôn nóng. hắn theo như lời. Tự nhiên là về giáo đình phong ấn tinh hồng dị bảo sự tình. Nhậm phong hơi hơi gật gật đầu. Hắn tại giáo đình bên kia, trừ bỏ kia ba cái phi cương ở ngoài, còn có mặt khác một bước cắn cửa Chẳng qua, ngay cả nhậm phong cũng không có dự kiến đến, thiên địa cấm chế sẽ băng nhanh như vậy. Từ thiên vương, người trước đừng có gấp. Yên tâm, liền tính cấm chế tan bỡ, hiện tại có thể hiển thánh, nhiều nhất cũng chính là địa tiên cao thủ thôi. Trường hợp này, đặc năng cục hẳn là có thể cháo được đi. Nhậm Phong nhàn nhạt nhìn từ Phú cường liếc mắt một cái. Đặc năng cục tứ thiên vương, dung hợp hung thủ chi hồn đã nhiều năm. Thực lực của bọn họ cũng không phải là hiện tại sáu vị trận tướng có thể so sánh. Kẻ hèn địa tiên, nếu đặc năng cục tứ đại thiên vương đồng thời ra tay, hẳn là vấn đề không lớn. Hiện tại nói, đảo còn không có cái gì vấn đề. Từ Phú cường hào phóng thừa nhận, theo sau trên mặt lại treo lên một kia u buồn. Nhưng nếu tùy ý thiên địa cấm chế tiếp tục tan vỡ, chỉ sợ lấy chúng ta năng lực liền khó có thể ứng đối nếu là thật sự 10 hung ở liền tính là đại la kim tiến tới cũng muốn tránh đi hung mang chính là hiện tại 10 hung chỉ là tan hồn không có ngàn vạn năm ôn dưỡng tuyệt đối không có khả năng khôi phục đến đỉnh thực lực yên tâm đi từ thiên Vương nhầm phong cười khe vô vô từ phú Cường bả vai Tuy rằng ta không dám bảo đảm thiên địa cấm chế có thể hay không tiếp tục tan vỡ nhưng là ta có thể bảo đảm chính là ta bên này tùy thời có thể hành động rốt cuộc chúng ta mục đích là nhất trí Từ phú cường nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Một khi đã như vậy, kia hôm nay thịnh hội ta liền không tham gia. Sau đó ta liền trở về, cùng mặt khác ba vị thiên vương đồng như việc này. Từ phú cường đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhậm phong cười gật gật đầu. Chờ từ phú cường đi rồi. Nhậm phong khỏe miệng nổi lên một mặt thú vị độ cung. Hắn bước thứ hai ám cờ, vẫn luôn yên lặng. Hiện giờ xem ra, này bước thứ hai ám cờ muốn trước tiên khởi động. Thật không biết đặc năng cũng biết, tương lai phương Tây phát sinh hết thảy. Đều là nhậm phong bút tích lúc sau, sẽ là cái gì biểu tình. Giờ phút này, đại tướng quốc tự, phương trượng pháp tướng chính ngồi ngay ngắn ở đại hùng bảo điện bên trong. Vốn dĩ cũng không thích tiếp xúc hiện tại khoa học kỹ thuật hắn, lúc này chính phủ một cái máy tính bảng, trên mặt tức giận liên tục. Ở máy tính bảng bên trong, rõ ràng là đi vào không khoa học chuyên mục, phát sóng trực tiếp quỷ đầu sơn rầm rộ. Thật là khí sát ta cũng. Pháp tướng trong lòng lửa giận liên tục. Đặc biệt là nhìn đến nhậm phong bên người pháp hải lúc sau. Càng là hảo huyền không phun ra một ngụm lao huyết. Hiện giờ Pháp Hải, nào có nửa điểm tăng nhân bộ dáng. Vai trần, ma khí ngập trời. Này, này quả thực là ở vũ nhục tăng tương. Pháp tướng khí bạch mi loạn run, giận dữ chi tâm càng là đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Nhưng mà, hắn lại không biết. Nếu bàn về khởi đối Phật Pháp lý giải, Pháp Hải so với hắn không biết hiếu thắng nhiều ít lần. Ít nhất, hiện giờ Pháp Hải, dám bước ra kia một bước, tìm kiếm chân chính Phật Pháp. Nhưng pháp tướng lại chỉ biết bảo thủ không chịu thay đổi. Nhưng mà đúng lúc này, ở tiểu tây thiên bí cảnh lối vào. Ông, bí cảnh nhập khẩu mấy đại kim thân, đột nhiên chấn động lên. Này, pháp tướng hơi kinh hãi, chẳng lẽ là tiểu tây thiên bí cảnh cao thủ, muốn xuất thế. Cái này ý niệm ở trong lòng hắn vừa mới nhớ tới. Hắn liền nhìn đến, bí cảnh nhập khẩu không khí, tức khắc vặn bèo lên. Nhập khẩu ở giữa, xuất hiện một cái gạo lớn nhỏ lốc xoáy. Mà cái này màu đen lốc xoáy, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng đại, thực mau liền bạo trướng tới rồi một người lớn nhỏ. Sau một lát, kim sắc Phật Quang, chợt đem đại hùng bảo điện chiếu sáng trong. Chỉ thấy kia thâm thúy màu đen lốc xoáy, chợt chi gian bị xé rách mở ra. Một con bao vây lấy kim sắc Phật Quang bàn tay to từ giữa giò ra, trực tiếp lấy vô thượng thần thông đem lốc xoáy ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ hồng. Sau một lát, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở đại hùng bảo điện trong vòng tại đây mấy người xuất hiện máy mắt đại hùng bảo điện phía trên không trung bên trong chợt xuất hiện quần mặt trời toàn bộ quần mặt trời thoạt nhìn bảy màu lưu chuyển giống như phật tổ sau đầu phật luân phật quang chậm rãi năng hạ số lượng không nhiều lắm tín đồ còn có đại tướng quốc tự các tăng nhân tức khắc đắm chìm trong kim sắc phật quang bên trong toàn bộ đại tướng quốc tự phật quang lượn lờ thần thánh vi phạm phật tổ hiển linh a di đà phật phật tổ tại thượng phù hộ ta sinh đứa con trai đi nhìn thấy không Đây chính là Phật tổ hiền linh, lại há là quỷ đầu sơn cái kia độ kiếp có thể so sánh. Quả thực vô pháp so A, liền trường hợp này đều ước chừng kém một mảng lớn. Chúng ta Phật giáo tín đồ rốt cuộc có cơ hội dương mi thổ khí. Không được, ta muốn đem một màn này chụp được cho ta tức phụ xem, làm sáng tỏ nàng cùng Phật giáo chi gian hiểu lầm. Số lượng không nhiều lắm Phật thổi cùng phan nao tản, nhìn đến như thế thiên địa dị tượng, còn tưởng rằng là Phật tổ hiền thánh. Không cần những người khác nói. Này đó Phật Thổi cùng Phan Náo Tàn nhóm phía sau tiếp trước quỳ rạp xuống đất, đối với bầu trời quần mặt trời tham vếng lên. Bọn họ trên mặt tràn đầy thành kính biểu tình. Những người này đối với Phật giáo tín ngưỡng sớm đã ăn sâu bén rễ. Dù cho Nhậm Phong đem phía trước Phật giáo dơ bẩn thủ đoạn chống đỡ mọi người mặt tố giác, cũng vô pháp dao động bọn họ tin Phật thành tâm. Nhưng mà bọn họ lại không biết, nay chỉ là bí cảnh cường giả một ít thủ đoạn nhỏ thôi. Giờ phút này, ước chừng năm tên bí cảnh cường giả Ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong đứng thẳng. Mỗi một cái đều là điệu tiên cảnh giới tu vi. Bọn họ trên người Phật pháp cuồn cuộn như hải, vừa rồi đúng là bởi vì bọn họ xuất thế, mới khiến cho thiên địa dị tượng. Giờ phút này, ở Như Thế Thâm Hậu Phật lực dưới, ngay cả Đại Hùng Bảo Điện nội không khí đều nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Pháp tướng, ngươi cũng biết tội. Một tiếng nhàn nhạt thanh âm vang lên, thanh âm bên trong lộ ra vô thượng uy nghiêm. Pháp tướng giờ phút này sớm đã bị Như Thế Hồn Hậu Phật pháp chế không thở nổi. Nghe thế thanh hỏi chuyện, thử vong nguy cơ ở trong lòng lan tràn. Nhưng mà đúng lúc này, hiện tại là đi vào không khoa học độc nhất vô nhị đưa tin. Hiện tại, chúng ta giảng phỏng vấn vị này tiểu hòa thượng. Hắn chính là mật tông Ban tiền Lạt Ma truyền thế, một thân Phật Pháp quần quận vô biên. Liên tính là người chủ trì cũng không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở hôm nay thịnh hội thượng nhìn đến Phật gia đại năng. Ban tiền Lạt Ma, ta có thể phỏng vấn ngải cái vấn đề sao? Nghe nói nhầm phong tiền bối, đã với Phật gia đối lập. Dựa theo hiện giờ tình huống tới xem, Phật gia hay không đã cùng thi Vương Điện biến chiến tranh thành tơ lụa kết hạ thiện duyên. Máy tính bảng nhưng cảm thụ không đến cuồn cuộn Phật Pháp. Phát sóng trực tiếp hình ảnh, vẫn cứ ở bình thường truyền phát tin. Vài tên bí cảnh cao tăng nơi nào gặp qua loại này công nghệ cao, tức khác máy tính bảng thượng thanh âm cùng hình ảnh hấp dẫn. Giờ phút này, Ban Thiền Đại Sư khuôn mặt non nớt đang ở hình ảnh bên trong. Trước 160 thanh sư bạch tượng, bí cảnh cao tăng buông xuống. ban thiền. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, hắn còn vẫn như cũ rửa vào hắn kia bất nhập lưu chuyển thế phương pháp tu luyện. Một người tiểu tây thiên bí cảnh cao tăng trong mắt hiện lên một mặt ngoài y muốn. Bất quá sau một lát, hắn liền mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, cái gọi là lĩnh ngộ chính mình Phật Pháp, cũng chỉ bất quá là vào nhầm lạc lối thôi. Ở bọn họ xem ra, chân chính Phật Pháp con đường, chính là tiến vào tiểu tây thiên bí cảnh bên trong tu luyện. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính thành Phật. Ban thiền lạc ma chính mình sáng lập lộ tuyến. Ở bọn họ xem ra chỉ là mặt lưu. Ban Thiền Lạt Ma đã chuyển thế trùng tu không biết nhiều ý thế. Hiện tại xem ra, vị này tiểu Tây Thiên bí cảnh cao tăng cũng là đã từng cùng Ban Thiền Lạt Ma sánh vai nhân vật. Nhưng hiện tại, làm cho bọn họ lần xúc động và phẫn nộ giận chính là Mật tông làm cùng đại tướng quốc tự đặt tên thánh địa, thế nhưng phái người đi Quỷ Đầu Sơn tham gia Quỷ Đầu Sơn khai tông thánh điện. Nay không phải hoàn toàn không cho đại tướng quốc tự mặt mũi sao? Một mặt lợi mang, từ bọn họ đôi mắt bên trong hiện lên. Các sư đệ, chúng ta đi. Một người bí cảnh cao tăng hử lạnh một tiếng. Theo sau 5 người trực tiếp nháy mắt biến mất không thấy. Chờ bọn họ rời khỏi sau, phát tướng đốn giác trên người lưng đeo ngàn cân núi lớn, ở khoảnh khắc chi gian biến mất không thấy. Cả người trên người mồ hôi lạnh chảy ròng, Giống như lưu thoát giống nhau, trực tiếp ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm ăn mặc khí thô. Địa tiên cường giả. Tuyệt đối sẽ không sai, không nghĩ tới bí cảnh thế nhưng phái ra địa tiên cường giả, hơn nữa vẫn là ước chừng năm người. Này đó cường giả, cái nào không phải đã từng nổi danh nhất thời cao tăng. Pháp tướng xoa xoa đầu chọc thượng mồ hôi, nội tâm kinh hô. Hán pháp tướng, so với năm đó này đó thánh tăng, chính là kém vước chừng cách xa và dặm. Bất quá thực mau, Pháp tướng liền nghĩ tới quỷ đầu sơn kết cục. Ở bí cảnh cao tăng lửa giận dưới, quỷ đầu sơn chỉ sợ sẽ bị trực tiếp san thành bình địa. Nghĩ đến đây, pháp tướng trong lòng không khỏi ý lên. Mà lúc này, quỷ đầu sơn dưới chân núi. Vài tên nỉ dạ cuộn tròn ở che dấu hơi thở bí bảo bên trong, đại khí cũng không dám ra. Mãi cho đến thật lâu, đều không có nhìn đến có người tới. Vài tên nỉ dạ mới lén lút nhô đầu ra. Hô! Thật là đáng sợ. Cả cả đồn nghĩ đến vừa rồi muôn hình muôn vẻ thăng long đế quốc cao thủ, không khỏi lòng còn sợ hãi. Sau một lát, hắn sở tay vào ngực, từ trong lòng móc ra một cái tinh xảo ống nghiệm. Ở ống nghiệm bên trong có một nửa màu lục đậm chất lòng. Không chỉ có toàn bộ ống nghiệm là từ đặc thù chống phân hủy pha lê chế tạo, ngay cả ống nghiệm phía trên cũng điêu khắc phức tạp hoa văn. Thực lực cường lại như thế nào? Nay một quản độc dược, chính là kết hợp khoa học kỹ thuật cùng tu giả thủ đoạn. Liên tính là đại thừa kỳ cao thủ, một khi chúng độc thực lực cũng sẽ mười không còn một. Cả cả đồn trong lòng âm thầm hiện lên một mặt khoe khoang. Các ngươi thăng long đế quốc, không phải cao thủ cỡ nào? Chúng ta nghĩ dạ tuy rằng tu vi không cao, nhưng là lại cực thiện che giấu hơi thở. Chỉ cần che dấu hảo khí tức, trộm hạ độc. Tu vi nhược, chỉ sợ căn bản khiêng không được độc tính, trực tiếp đương trường chết bất đắc kỳ tử. Liên tính là những cái đó cường giả, cuối cùng cũng sẽ mặc cho bọn hắn sâu xé. Nghĩ đến đây, cạ cạ đồn một trận đắc ý cười. Chư vị. Tùy ta lên núi, bí ẩn hành động. Cạ cạ đồn bàn tay vung lên, khăn che mặt dưới hiện lên một mặt cười dữ thợn. Hải. Còn lại lì ra tề quát một tiếng. Nhưng mà đúng lúc này. Vâng anh. Một cột ngập trời uy áp, đột nhiên từ không trung bên trong thổi quét mà xuống. Cả cạ đồn tức khắc cảm thấy trên người trầm xuống, cảm thụ được uy áp nơi phát ra, cả cạ đồn sắc mặt biến đổi lớn, hướng về không trung bên trong nhìn lại. Trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Mà lúc này, quỷ đầu sơn chân núi đã có không ít phàm nhân mộ danh mà đến, đột nhiên gặp như thế thật lớn uy áp, gần như mọi người trực tiếp quỷ phục ở trên mặt đất. Mấy cái trái tim có bệnh sử ở như thế nghiêm trọng phụ tải dưới, tâm nhạnh đường trường phát tác. Chính là ở như thế khủng bố huy áp hạ, bọn họ ngay cả dãy rủa đều thành vấn đề. Con hào đặc năng cục thành viên phát hiện những người này, kịp thời trị liệu. Nhưng cho dù như thế, vẫn cứ có số ít người bởi vì ngạnh quá nghiêm trọng, mắt thấy đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Giờ phút này, Sở Hữu Tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm giác được. Không trung bên trong, bang bạc cực kỳ Phật lực đang ở hướng về toàn bộ quỷ đầu sơn áp. Bách nay cổ phật lực so với phía trước thập bát đồng nhân cùng bát đại kim cương phật lực mạnh mẽ ít nhất gấp trăm lần, tựa như thật phật buông xuống. giữa hai bên căn bản vô pháp đánh đồng, ngay cả một ít tu sĩ đều cảm thấy hô hấp không thuận, sắc mặt ngưng trọng nhìn không chung. bất quá đối này hết thảy bọn họ tựa hồ sớm có chuẩn bị, kỳ thật ở tới quỷ đầu sơn phía trước bọn họ cũng đã nghĩ tới chuyện này. quỷ đầu sơn cùng đại tướng quốc tự chính là kết hạ tử thủ, mà hôm nay lại là quỷ đầu sơn khai tông lập phái đại Nhật tử. Đại tướng quốc tự ngày thường ương ngạch quán, có há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Chẳng qua làm mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Đồng dạng cùng nhậm phong kết thù giáo đình, giờ phút này lại không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng lúc này, này đó các tu sĩ, thần sắc bên trong tràn ngập lo lắng, sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Này cổ phật lực, quá cường đại. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua, người nào có thể có như vậy khí thế cường đại. Bọn họ không phải không nghĩ tới đại tướng quốc tự sẽ ở hôm nay làm khó dễ. Chân chính làm cho bọn họ không thể tưởng được, là lần này đại tướng quốc tự thế nhưng phái ra như thế khủng bố cường giả. Ở như thế hồn hậu Phật Pháp huy áp giới, bọn họ liền một tia phản kháng ý niệm, đều không thể dâng lên. Giờ phút này, quỷ đầu sân thượng. Trung trưởng giáo nhóm sắc mặt đồng thời biến đổi. Đại tướng quốc tự, quả nhiên tới tìm việc. Ngay cả tế công cùng ban thiền linh đồng, lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Bọn họ lần này tới, trừ bỏ vì nhậm phong chúc mừng ở ngoài. Nếu nhìn đến nhậm phong tâm tình không tồi nói, liền tiếp cơ cùng nhậm phong thương lượng, từ trung gian giật dây bắc cầu, lại đại tướng quốc tử cùng nhậm phong chi gian đơn đoán. Rốt cuộc Phật gia tam thánh mà, từ trước đến nay là đồng khí liên chi. Đại tướng quốc tử một khi thật sự bị diệt, đối với mật tông cùng thiếu lâm, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng hiện tại khen ngược. Bọn họ liền lời nói còn không có tới kịp nói. Đại tướng quốc tử liền lấy như thế bá đạo phương thức buông xuống. Nay quả thực chính là đối quỷ đầu sơn khởi xướng khiêu khích theo đồng đội, theo đồng đội A. Lúc này, ban thiền linh đồng cùng tế công nội tâm, đồng thời nổi lên đồng dạng ý tưởng. Thật sự bởi vì bọn họ là tu Phật người. Nếu không lúc này, thật muốn chửi hầm lên. Địch tập. Mậu Khải khẽ quát một tiếng, trong mắt lạnh leo bùng nổ. Mặt khác lục đại trận tướng trên mặt tươi cười cũng biến mất không thấy, nháy mắt che kín xương lạnh. Cung vừa rồi, quả thực khác nhau như hai người. thức mau, bảy đại hộ sơn trận tướng cùng các vị trưởng giáo, liền ra hội đường ở mọi người trong ánh mắt. Năm đóa bảy màu hoa sen ở trên bầu trời như ẩn như hiện. Hoa sen phía trên, ngồi ngay ngắn năm cái sâu không lường được tiểu Tây Thiên Thánh Tăng. Năm đóa bảy màu hoa sen giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, từng sợi năm màu Phật quang, giống như cực quang giống nhau hướng về bốn phía tràn ngập Nháy mắt, vô số đạo Phật quang liền trực tiếp đem toàn bộ Quỷ Đầu Sơn vây quanh. Nhìn tư thế, tựa như Phật tổ đích thân tới. Tầng mây bên trong ẩn ẩn có Phật âm truyền đến, dường như có muôn vàng thần tăng ở tụng kinh cách nói. Thần bí phi phạm. Tương đạo phản âm từ đám mây bên trong phiêu ra. Này đó phản âm ở năm màu hoa sen chung quanh lâu tụ không tiêu tan, cuối cùng huyễn hóa ra muôn vàn ảo tưởng. Thanh sư bạch tượng, khổng tước thiên long, thiên mã kim ô. Này đó ảo tưởng ngưng như thực chất, ở năm đóa luyện hóa dưới như ẩn như hiện, thoạt nhìn huyền diệu cực kỳ. Chương 161 tham, giận, si, năm đại cao tăng phẩm giới. Bầu trời, Phật pháp uy thế càng ngày càng nặng. Nhìn dáng vẻ, là này năm đại cao tăng là tưởng trực tiếp dùng Phật pháp dư huy, đem quỷ đầu sơn thượng mọi người sống sờ sờ áp chết. Nhưng mà đúng lúc này, ông bị ánh nắng che đậy bắt đầu thất tinh, chợt sáng lên. ở sao trời chi lực dưới tác dụng, toàn bộ thất tinh luyện thần trận pháp, chợt khởi động một phương thiên địa, đem Phật pháp uy thế ngăn cách. Trận nội người trong đốn giác gáp lực chợt giảm. Bởi vì tâm ngạnh đột phát hấp hối phàm nhân, cũng bị các tu sĩ lấy thần thông thủ đoạn cứu. Những người này ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến lúc sau. Cang la đối Phật ra hảo cảm toàn vô. Có chút tính tình không tốt, thậm chí trực tiếp tức giận mắng ra tiếng. Ấn. Có ý tứ. Cảm nhận được quỷ đầu sơn thế nhưng đem Phật quang ngạnh sinh sinh ngăn cách mở ra. Vài tên tiểu tây thiên thánh tăng trên mặt, hiện ra một bộ thú vị biểu tình. Không thể tưởng được bọn họ này đó điệu tiên cấp bậc bí cảnh cường giả mới vừa xuất thế. Nay quỷ đầu sơn, thế nhưng có biện pháp loại kém bọn họ huy thế. Vài tên thánh tăng trên mặt tức khắc hiện ra một mặt tò mò. Trên cao nhìn xuống hướng về quỷ đầu sơn nhìn lại. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn đến quỷ đầu sơn tình huống khi, vốn dĩ bình tĩnh như hồ nước đôi mắt, tức khác trợ tròn. Tiên khí, ta thế nhưng cảm nhận được tiên khí hơi thở. Một người thánh tăng ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm kinh ngạc. Không, không phải tiên khí, là tiên phủ Mặt khác một người thánh tăng cũng mặt mang chấn động chi sắc. Hắn kiến thức tương đối bên bắc một ít, nhìn đến quỷ đầu sơn thế nhưng có thể như thế dễ dàng ngăn cách Phật Pháp Kim Quang. Tất nhiên là có tiên phủ tồn tại. Bọn họ những người này, sớm tiến vào bí cảnh bên trong. Hiện giờ sớm đã sống vạn tái năm tháng. Đã có thể liền bọn họ, đều không có gặp qua chân chính tiên khí cùng tiên phủ. Hôm nay, xem như mở rộng tầm mắt. Phật ra tam giới, tham, giận, si. Nhưng cho dù là Phật Pháp thâm hậu tiểu Tây Thiên Thánh Tăng, cũng vô pháp ngăn cản tiên khí dụ hoặc. Toàn bộ tiểu Tây Thiên bí cảnh bên trong, đều không có một phen tiên khí. Chân chính tiên khí. Chỉ có phương Tây cực lạc mới có, chính là lấy bọn họ thân phận, căn bản không có tư cách tiến vào phương Tây coi yên vui. Giờ phút này, năm tên thánh tăng nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt tham lam chi sắc, tham giới. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần cướp được tay, liền không có tham giới. Bọn họ 5 người là sư huynh đệ, cũng là Phật môn trí tự bối thánh tăng. năm đại thánh tăng dựa theo tuổi tới bài tự. Pháp hiệu phân biệt vì, trí trượng, trí tàn, trí quyết trí nhược, trí điên. Nhớ năm đó, này năm vị sư huynh đệ danh khí, kia chính là vang dội, Tầm thương yêu ma, chỉ cần là nghe được bọn họ pháp hiệu, đều sẽ sợ tới mức nghe tiếng sợ vỡ mật chạy chối chết. Nhưng cho dù là tu hành vạn tái năm tháng, ở tiên khí trước mặt, bọn họ sư huynh đệ 5 người, lại đồng thời phạm vào tham giới. Không chỉ là tiên khí, nay quỷ đầu sơn thượng nồng đậm linh khí, cũng hấp dẫn bọn họ chú ý. Nơi này linh khí, liền tính là so tiểu tây thiên bí cảnh, đều phải nồng đậm hơn 10 lần. Nếu đại tướng quốc tự đem nơi đây coi như đạo tràng, chỉ sợ không dùng được bao lâu, đại tướng quốc tự lại sẽ xuất hiện một đám tân bí cảnh cao thủ. Nghĩ đến đây, năm người đôi mắt bên trong sôi nổi hiện lên một mặt tham lam. Quỷ Đầu Sơn thượng những người này, trực tiếp dùng đại thần thông thủ đoạn tiêu diệt có thể, đến lúc đó đem này Quỷ Đầu Sơn ba chiếm, đại tướng quốc tự có như vậy bảo địa, liền tính là Mật Tông cùng Thiếu Lâm, chỉ sợ cũng phải bị áp thượng một đầu. Nghĩ đến đây, bọn họ vạn năm phật tâm, tức khắc sao độc lên a di Đà Phật, nay quỷ đầu sơn, thực sự cùng ta Phật giáo có duyên. Đại sư huynh trí trượng tuyên một tiếng Phật hiệu, nhẹ giọng nhỉ non nói. Quen thuộc nói, lại lần nữa xuất hiện. Chẳng qua lần này, lại là xuất hiện ở thánh tăng trong miệng. Bọn họ mục đích chỉ có một. Đó chính là bá chiếm quỷ đầu sơn. Xem ra, cái gọi là thánh tăng, cùng thập bát đồng nhân cũng đồng dạng là cá mẹ một lứa. Nhưng mà đúng lúc này. Ba ba ba. Một trận tiếng xé gió vang lên. Sáu đại hộ sơn trận tướng chậm rãi lên không. Đến nỗi bạch tố trinh, còn lại là lưu tại trong núi vận chuyển thất tinh luyện thần trận pháp. Tuy rằng trận pháp bên trong, chỉ có nàng một người trận tướng. Nhưng cho dù như thế, trận pháp uy lực, cũng tuyệt đối không dùng kinh thường. Chứ bỏ lục đại trận tướng ở ngoài. Lao thiên sư, kiểu thúc, tế công, ban thiền linh đồng, cũng chậm rãi bay lên bầu trời. Ở bọn họ trong mắt, này năm đại thánh tăng, cũng chính là so với bọn hắn hơi chút cường một tia thôi. Thậm chí cùng ban thiền linh đồng so sánh với này đó tiểu tây thiên thánh tăng thực lực còn muốn yếu đi một phần chẳng qua so sánh với đằng đằng sát khí sáu gã trận tướng bọn họ lần này tới là làm người hòa giải khuyên bảo đại tướng quốc tự bí cảnh thánh tăng thu tay lại miễn cho đại động can qua a di đà phật vài vị tiểu tây thiên thánh tăng xin nghe bần tăng một lời muốn nói sự tình ngọn nguồn vẫn là đại tướng quốc tự không đối trước đây ban thiền linh đồng tuyên một tiếng phật hiệu giờ phút này thiên địa đại kiếp nạn liền ở trước mắt Đại động can qua tiêu hào, chính là ta thăng long đế quốc lực lượng, chi bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, ta thăng long đại địa tu sĩ, cùng nhau hứng đối thiên địa đại kiếp nạn, như vậy chẳng phải so tranh dũng đấu tàn nhận hiếu thắng quá nhiều sao. Một bên tế công tuy rằng không nói chuyện, nhưng là đối với ban thiền linh đồng nói, hắn trong lòng cũng tỏ vẻ phi thường tán đồng. Nhưng mà đúng lúc này, trí trượng lại khinh thường hư lệnh một tiếng, bần tăng khi nào, đến phiên ngươi ban thiền thuyết giáo, nói nơi này. Chí Trượng nhìn Ban Thiền cùng Tế Công liếc mắt một cái, sắc mặt mang theo lạnh lẽo. Các ngươi nhị vị đều là Ta Phật Môn cao tăng, lúc này không cùng ta chấn áp ma đầu, càng đại khi nào? Nghe được Chí Trượng nói, Tế Công cùng Ban Thiền Linh Đồng nhìn nhau, toàn nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Bọn họ vốn là ôm khuyên giải mục đích tới, kết quả đâu? Vốn dĩ chính là ngươi Đại tướng Quốc tự ngang ngược bá đạo, chúng ta hảo tâm khuyên giải, các ngươi còn không cảm kích? Không chỉ có như thế, còn muốn đem chúng ta cũng kéo xuống nước. Nói giỡn. Hai họa là đại tướng quốc tự gây ra, bọn họ nhưng không muốn dính lên nhân quả. Nhìn đến trí trượng như thế bất cận nhân tình. Ban thiền linh đồng trong lòng cũng là lạnh xuống dưới. A-di-đà Phật, năm đó nhậm ra chấn chi chiến, bần tăng bệnh kín còn tại, không thể ra tay. Ban thiền linh đồng nhẹ giọng nói, ngữ khí bên trong đã mang theo một chút lạnh leo. Thế công còn lại là dứt khoát giả ngây giả dại lên. Ngượng ngùng, bần tăng vừa rồi uống nhiều mấy chén. Thế công cười hắc hắc đánh cái rượu cách. Đầu mơ hồ, xem đồ vật đều là sóng ảnh, ngay cả đều đứng không vững càng đừng nói động thủ. Nói xong lời nói, thế công còn đông riêu Tây Hoảng, làm bộ say khất bộ dáng phe phẩy quạt hương bù. Chí trưởng nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Thân mẹ nó có bệnh kín, thân mẹ nó uống nhiều quá. Chuyển thế lúc sau, liền tính là linh hồn thượng bệnh kín cũng có thể đi trừ, lại nơi nào tới bệnh kín. Hơn nữa, thế công lý do, càng là vô nghĩa. Uống nhiều quá. Đầu mơ hồ. Ngươi tốt xấu cũng coi như cái cao tăng a, uống nhiều. Ngươi đạp mã cùng ta sướng liêu trai đâu. Tuy là trí trượng tu hành nhiều năm, nghe được hai người dùng như thế sức sẹo lý do cự tuyệt, trong lòng cũng là giận dữ liên tục. Này hai tên gia hỏa, nói rõ chính là không nghĩ ra tay. Nhưng mà đang lúc trí trượng còn muốn nói cái gì khi, hưu một đạo âm bạo tiếng động vang lên. Sau một lát, âm bạo thanh càng là giống như bạo đậu giống nhau từ quỷ đầu sơn truyền đến, chừng mấy ngàn nói âm bạo kết hợp lên. Thế nhưng ẩn ẩn hình thành long hổ lôi âm. Ngay sau đó, làm trí trượng ra đầu tê dại một màn đã xảy ra. Chỉ thấy quỷ đầu sân thượng, vừa ra động thiên trong vòng. Số lấy ngàn kế đạo khí phi kiếm, giống như hạt mưa bay tới. Cùng lúc đó, còn kèm theo một đạo thanh âm. Muốn đánh cứ đánh, cần gì vô nghĩa? Vừa dứt lời, mấy ngàn đem dùng một lần phi kiếm, liền thổi quét tới. Này đó phi kiếm, toàn bộ là từ nhậm phong thao tác. Đối với Phật gia miệng pháo công phu, hắn là tràn đầy thể hội cho nên vừa lên tới chính là sát chiêu, hoàn toàn lấp kín những cái đó con lửa chọc miệng. Trước 162 mấy ngàn đem phi kiếm, hào vô nhân tính công kích thủ đoạn. Đạo khí, trí trượng sắc mặt dùng mình. Hắn dù sao cũng là tiểu tây thiên bí cảnh cao thủ, kẻ hèn một thanh đạo khí, đối với hắn tới nói căn bản không tính là cái gì. Chính là, hiện tại phóng nhãn nhìn lại, ước chừng có mấy ngàn đem đạo khí, giống như rầm rạp nạn châu chấu giống nhau hướng về bọn họ bay tới. Như thế một màn thật gọi người ra đầu tê dại. Như thế thủ đoạn, tất nhiên là kia gọi là nhậm phong yêu nghiệt ra tay. Chí trượng nhìn bốn vị sư đệ liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Chẳng qua làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là. Vì cái gì, nhậm phong bản thể lại không hiện thân đâu. Hừ. Chút tài mọn. Kẻ hèn đạo khí, các ngươi cho rằng có thể thương đến bần tăng. a di đà Phật. Bốn vị sư đệ, kim thân vô lượng. Chí trượng đối với phía sau bốn vị sư đệ quát lên một tiếng lớn. Ngay sau đó hồn hậu Phật lực kích động mà ra. Năm đại bí cảnh thánh tăng đồng thời phát công. Chiếm cư ở bọn họ quanh thân Phật khí, đột nhiên chi gian co rút lại, ngưng kết. Sau một lát, một cái đầy người kim quang đại Phật, liền chống rông xuất hiện đưa bọn họ bao phủ ở trong đó. Nay cũng không phải là thập bắt đồng nhân như Lai Thần Trưởng. Mà là điệu tiên cảnh cao thủ, liên hợp phòng ngự kỹ năng. Kim thân mới vừa thành, mấy ngàn đem đạo khí đã gần trong găng tức. Kẻ hèn đạo khí, còn tưởng đâm thủng chúng ta phòng ngự Chí trượng trong lòng khinh thường cười. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại phát hiện. Trung quanh kia sau cái quỷ đầu sơn yêu nghiệt, thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh về phía sau thoát đi. Hơn nữa trên mặt, toàn bộ đều là một bộ xem diễn biểu tình. nháy mắt, chí trượng hòa thượng trong lòng hiện lên một mặt cảm giác không ổn. Chẳng lẽ, này đó đạo khí bên trong, có dấu cái kia yêu nghiệt chuẩn bị ở sau. Nhưng mà đúng lúc này, một cổ manh liệt nguy cơ cảm, từ chí trượng hòa thượng trong lòng nổi lên. Không tốt này đó đạo khí cũng không phải bình thường công kích, cái kia yêu nghiệt muốn kiếp nổ này đó đạo khí, Chí trượng hòa thượng trong lòng nghĩ đến một loại khả năng, quát chói thai tiếng động đột nhiên vang lên, mấy ngàn bính đạo khí đồng thời tự bạo, loại này đại trường hợp, bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng tượng, kia chính là đạo khí, tuy rằng một phen đạo khí, đối với chí trượng mà nói, bạo liền bạo không ảnh hưởng toàn cục, chính là trước mắt lại ước chừng có mấy ngàn đêm, mấy ngàn đêm đạo khí là cái gì khái niệm? Chỉ sợ Phật môn tự nghĩ ra lập tới nay, đều không có sản xuất quá nhiều như vậy đạo khí. Này đó đạo khí, thế nhưng toàn bộ đều dùng để tự bạo. Quả thực chính là hào vô nhân tính. Trong lúc nhất thời, ngay cả trí trượng trong lòng, cũng đối này đó đạo khí tâm sinh tiếc hận. Các ngươi không cần, có thể cho chúng ta Phật môn A. Hào hào đạo khí, làm gì muốn như vậy xử. Hào cũng không phải như vậy cái hào pháp A. Giờ phút này, muốn trốn tránh đã không kịp. Nam đại thánh tăng cũng chỉ có thể không ngừng cổ đãng trong cơ thể Phật pháp, tràn ngập đến Phật pháp kim thân bên trong. Nháy mắt, toàn bộ Phật pháp kim thân, kim quang đại thịnh, quần quần kim quang, thậm chí đem kim thân trực tiếp biến thành như thực chất màu đồng cổ. Cảm thụ được mãnh liệt nguy cơ, năm tên thánh tăng tức khắc cũng ra toàn lực. Ầm vang, một phen phi kiếm, không hề hoa lệ va chạm ở Phật pháp kim trên người. Ngay sau đó mấy ngàn đem phi kiếm chen chúc tới. Từ nơi xa nhìn lại, Hình như là này năm cái con lửa chọc thọc một cái thật lớn tổ ong vỏ vẽ giống nhau, dầm dạp ong vỏ vẽ bảo vệ bất tử, che giả mang mọc. Chẳng qua, này đó cũng không phải là bình thường ong vỏ vẽ, mà là đạo khí phi kiếm. Mỗi một phen tự bạo, uy lực đều không dùng kinh thường. Thấy như vậy một màn. Phía dưới một ít tương đối bắt kịp thời đại tu sĩ, đột nhiên nhớ tới một câu kinh điển lời kịch. 3.600 viên lựu đạn, đủ sơn kỳ kêu láo tiểu tử uống một hồ. vang, Liên tiếp đạo khí tự bạo thành giống như bạo đậu giống nhau văng lên. Ngay cả những cái đó đạo môn người trong, nhìn tâm đều ở lấy máu. Quá hảo. Này đó nhưng đều là đạo khí A. Ngay cả ở cách đó không xa trên bầu trời, cùng Lao Thiên Sư Ban Thiền Linh đồng đám người một thùng quan chiến cựu thúc, giờ phút này cũng là sắc mặt cuồng biến. Lôi điện chi lực. Này đó đạo khí bên trong, thế nhưng chứa đầy lôi điện. Kiểu thúc cảm giác được. Mỗi một phen tự bạo phi kiếm, trong đó ẩn chứa lôi điện chi lực. Đều cùng hắn đại sư huynh hiện tại toàn lực thi triển thiểm điện buôn lôi quyền, huy lực không phân cao thấp. Như thế, này tiểu Tây Thiên Nam Đại Thánh Tăng, chẳng phải là trừ bỏ bị mấy ngàn đem đạo khí tự bạo hoanh kích ở ngoài, còn đồng thời ăn mấy ngàn phát thiểm điện buôn lôi quyền. T. Nghĩ đến đây, tiểu thúc không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn sư huynh Thạch Kiên tuy rằng thiên phú không bằng tiểu thúc, hiện giờ tu vi, cũng so kiểu thúc kém một bậc. Chính là Thạch Kiên lại là trời sinh tiên thiên lôi thể Thiểm điện buôn lôi quyền vừa ra, ngay cả cửu thúc cũng muốn tiểu tâm ứng đối. Thật không biết, này đó Phật môn thánh tăng có thể hay không chịu được được. Cửu thúc trong lòng không khỏi vì Phật gia bí cảnh năm đại thánh tăng lo lắng lên. Hắn buồn ý, cũng cùng ban thiền linh đồng giống nhau. Thường khuyên giải hai nhà biến chiến tranh thành tơ lụa. Cửu thúc vốn chính là cái ghét cái ác như kẻ thù người. Hắn mới ra thế không lâu, không biết bên ngoài chẳng hướng. Nếu hắn biết Phật ra những cái đó dối trá thủ đoạn nói. Có lẽ giờ phút này nội tâm cũng sẽ vỗ tay trầm trổ khen ngợi. Nổ mạnh còn tại tiếp tục. Mánh liệt khí lãng, hướng về bốn phía mãn nhãn mở ra. Đem bốn phía đám mê ngạnh sinh sinh thổi tan. Ngay cả trên mặt đất, một ít tu vi bạc nhược tu sĩ cũng thiếu chút nữa bị như thế khủng bố khí lãng thổi nã xuống đất. Người thường nhóm ôm bên người đại thụ, run bần bật. Giờ phút này, nếu bọn họ dám buông tay. Khủng bố khí lãng, sẽ trực tiếp đưa bọn họ quân đến bầu trời. Ngoan ngoãn thần tiên chi gian tranh đấu a thật là đáng sợ mụ mụ ta phải về nhà đây là thần tiên đánh nhau trường hợp sao quá kích thích ha ha quỷ đầu sơn đại năng chính là lợi hại có thể nhìn thấy như thế đại trường hợp cho dù chết cũng không hưởng công cuộc đời này ta hải tử ta hải tử không thấy ai có thể giúp ta tìm xem một vị mụ mụ cuộn tròn ở liễu quỷ thân mình hạ nôn nóng nhìn bốn phía một cổ khí lãng trực tiếp đem nàng cuốn lên giống như cuốn đi một mảnh lá cây đúng lúc này Hưu. Một đạo phách không tiếng vang lên. Phong Linh Nhi ngự kiếm mà đến, một tay đem nàng bắt lấy, chậm rãi rơi xuống đất. Chuẩn mụ mụ nhìn đến, chính mình hài tử cũng bị Phong Linh Nhi ôm vào trong ngực. Phong Linh Nhi đem hài tử đưa cho nàng. Ngàn Vạn đừng xuất trận pháp phàm vi. Có trận pháp ở, các ngươi an toàn sẽ không ra vấn đề. Phong Linh Nhi hướng về bốn phía khép kêu một tiếng, ngự cháy lân kiếm lại lần nữa nhằm phía phía chân trời. Cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử vị này mẫu thân vội vàng quỳ xuống chi tạ Thức mau xương khói tan đi phút một tiếng miệng phun máu tươi thành âm, hấp dẫn mọi người chú ý ở nổ mạnh khiến cho nồng đậm xương khói bên trong trí trưởng hòa thượng quay miệng đã mang theo kim sắc vết máu vừa mới kia một kích hắn đứng núi chịu sào tuy rằng năm người đều là điệu tiên tu vi thần thông quảng đại nhưng là ở mấy ngàn đem đạo khí tự sát thức tự bảo dưới bọn họ ngưng tụ ra phật pháp kim thân vẫn là bị trực tiếp đánh tan giờ phút này. Đang xem năm đại cao tăng, nơi nào còn có nửa điểm cao tăng bộ dáng. Một đám bị tạc cả người cháy đen, ngay cả trên người áo cà sa cũng thành khất cái trang. Năm đại cao tăng nhìn nhau, vốn di giếng cổ không gợn sóng trong ánh mắt, sớm đã tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Bọn họ áo cà sa, chính là kiểu cung áo cà sa. Phật môn trọng bảo, hạ phẩm linh khí. Chính là, hiện giờ ở Phật pháp kim thân dưới sự bảo vệ, thế nhưng toàn bộ tổn hại. Năm đại cao tăng nội tâm, đau lòng sắp lấy máu. Trước 163 năm đại cao tăng liều mạng, đại thần thông Phật Pháp Vừa rồi kia một kích uy lực, bọn họ chính là tràn đầy thể hội Nếu chỉ là đạo khí tự bạo Nhiều nhất chính là phá kim thân Phật Pháp thôi Căn bản không có khả năng xúc phạm tới bọn họ Nhưng mà chân chính cho bọn hắn mang đến thương tổn Là phi kiếm bên trong, ẩn chứa lôi điện chi lực Mấy ngàn đem phụ pháp đạo khí, nói tự bạo liền tự bạo nay quỷ đầu sơn, thật là nội tình thâm hậu Năm đại cao tăng đã bị tàn sát bừa bãi lôi điện điện cả người cháy đen. Thoạt nhìn liền giống như năm cái phi tù tiểu hắc ngồi ngay ngắn ở hoa sen phía trên, hảo không buồn cười. Bất quá tuy rằng thoạt nhìn chật vật, nhưng là bọn họ cũng liền bị chút thương thôi, còn không đủ để chí mạng. Xem ra vẫn là không được a Động Thiên Phúc điệu bên trong nhậm phong lẩm bẩm một câu, nếu Mộ Khải thực lực ở tăng lên một ít, hắn liền có thể làm ra linh khí cấp bậc dùng một lần phi kiếm. Liên tính là không có lôi điện chi lực, linh khí cấp bậc phi kiếm tự bạo. Chỉ cần mấy trăm đêm liền đủ để muốn năm đại thánh tăng mạng nhỏ. Tính, kế tiếp liền giao cho bọn họ đi. nhậm phong lẩm bẩm một tiếng. Đối đầu kẻ địch mạnh dưới, nhậm phong thế nhưng nhắm mắt lại tu luyện lên. Lần này chiến đấu, hắn tuyệt đối không thể tự mình ra tay. Hôm nay, chính là quỷ đầu sơn khai tông lập phái đại nhật tử. Kẻ hèn điệu tiên cảnh. Còn không xứng. Lúc đại trận tướng đủ để ứng đối. Nếu không, gặp được cái gì à miêu a cẩu, đều phải nhậm phong ra tay nói con muốn như vậy nhiều tiểu đệ làm gì. Thì vương điện uy thế, ngược lại là kém cỏi. Hôm nay, ở trước mắt bao người, Nhậm Phong muốn chính là cái này bức cách. Địa tiên cấp bậc, còn không xứng cùng hắn giao thủ. Mà lúc này, không chung bên trong. Lao thiên sư đôi mắt hơi hơi nhíu lại, quả nhiên như thế sao. Nhậm Phong cũng không thể tu luyện dương ngũ lôi, đi có thể đem dương ngũ lôi dung nhập đến linh khí bên trong. Phía trước đạo môn cùng Nhậm Phong chi gian phát sinh hiểu lầm. Lao thiên sư vỉ miễn đi tránh đấu đem Lôi Pháp đưa tặng cấp Nhậm Phong. Ngay lúc đó Nhậm Phong, Âm Ngũ Lôi đã tu luyện đến đại viên mãn cấp bậc. Lôi Pháp bên trong trừ bỏ Âm Ngũ Lôi ở ngoài, còn có Dương Ngũ Lôi. Âm Dương Ngũ Lôi, lúc này mới chân chính Lôi Pháp. Hiện giờ nhìn đến Nhậm Phong, chỉ là đem Dương Ngũ Lôi phong ấn tại đạo khí bên trong, lão thiên sư trong lòng cũng đã cũng đủ hoảng sợ. Tuy rằng Nhậm Phong vô pháp tu luyện sử dụng Dương Ngũ Lôi, chính là ở như thế đoạn thời gian nội, Nhậm Phong lại từ nơi nào làm tới nhiều như vậy đạo khí? Phải biết rằng, hiện tại thiên địa linh khí thiếu thốn, muốn tìm được như vậy thiên tài địa bảo, liền tính đem toàn bộ làm tinh phiên một lần cũng tuyệt đối không có khả năng gom đủ. Hơn nữa dương ngũ lôi, cũng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng có thể bám vào ở linh khí thượng. Chính là hiện tại, nhậm phong không chỉ có đột nhiên biến ra như vậy đạo khí, còn toàn bộ phụ thượng dương ngũ lôi. Liền tính là luyện khí tông sư, cũng không có nhanh như vậy tốc độ. Mọi người đều bị vừa rồi vạn kiếm tề phi cảnh tượng chấn kinh rồi. Hai mặt nhìn nhau nói không ra lời. Năm đại cao tăng thế nhưng bị làm như thế chật vật. Bọn họ nhưng đều là điệu tiên cấp bậc cường giả Chính là, liền tính đối mặt như thế cường địch. Nhậm phong tất nhiên liền mặt đều không lộ. Nay quả thực chính là không đem Phật gia đặt ở trong mắt. Đúng lúc này. Mộ khải, ngươi chờ toàn lực ra tay. Nếu liền này năm cái con lửa chọc đều trị không được, chúng ta đây quỷ đầu sơn cũng liền không có khai tông lập phái tất yếu. Nhậm phong lười biếng thanh âm từ luyện thần động thiên bên trong cuộn cuộn mà đến. Mậu Khải tức khắc miệng rộng một liệt, trên người buộc phát ra trào dâng chiến ý. Lời vừa nói ra, mọi người tức khắc kinh hãi. Quả nhiên, Nhậm Phong căn bản không tính toán ra tay. Từ trong giọng nói tới xem, năm đại thánh tăng tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới. T. Mọi người tức khắc đảo hốt một ngụm khí lạnh. Này không khỏi cũng quá cuồng vọng đi. Kia chính là năm vị điệu tiên cao thủ, không phải năm con gà. Nhậm Phong thật sự có coi rẻ điệu tiên thực lực. Vô luận là các đại trưởng giáo Vẫn là bình thường các tu sĩ, đều chấn kinh rồi. Bọn họ lại há có thể nghe không ra nhậm phong trong lời nói ý tứ. Ý tứ rất đơn giản. Nay năm con thái kê, túi bắp, chỉ xứng cùng thủ hạ của hắn động thủ. Cùng hắn động thủ, còn không có cái kia tư cách. năm đại điệu tiên cao thủ, ở hiện giờ thiên địa cầm chế tan vỡ dưới tình huống, đã là thế gian sở cho phép đứng đầu khác tồn tại. Nếu bọn họ là thái kê, túi bắp, nói, kia chính mình là cái gì? Lá cải trùng sao? trừ bỏ kiểu thuốc. Lão Thiên Sư ban thiền linh đồng chờ mấy đại siêu cấp cường giả ở ngoài, mặt khác các tu sĩ trong lòng tức khắc dâng lên một mặt tự ti. Tuy rằng nhậm phong lời nói mới rồi là nhằm vào năm đại cao tăng, nhưng là ở bọn họ trong lòng lại gặp tới rồi mấy vạn điểm bạo kích thương tổn. Năm đại thánh tăng nhìn nhau đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng. Các sư đệ yêu nghiệt cần dỡ nô chờ cần thiết sử dụng đại thần thông thủ đoạn đem này chấn áp. Lời tuy nhiên nói xinh đẹp, nhưng là bọn họ trong lòng lại biết. Giờ phút này cần thiết đến sử dụng mạnh nhất thủ đoạn, trực tiếp dùng Đại Thần Thông Phật Pháp. Vốn dĩ bọn họ căn bản không đem nhậm phong đám người để vào mắt. Hiện giờ Phật môn tín ngưỡng chi lực đã thiếu thốn. Năm đại cao tăng bốn định trang cái bức, thu hoạch một đợt tín ngưỡng chi lực. Chính là hiện tại. Năm đại thánh tăng đã biết, này quỷ đầu sơn nhậm phòng, một thân thực lực tuyệt đối không thua gì bọn họ. Nếu tiếp tục dùng tầm thường thủ đoạn, rất có khả năng liền đại chiêu cũng chưa phóng, liền trực tiếp ngọn củ tỏi. Kia Phật gia đã có thể thật thành chê cười. Úm, ma, ni, bát, mê, hồng. Năm đại thánh tăng chắp tay trước ngực, trong miệng mặc tụng kinh văn. Đạo đạo Phật quang lại lần nữa xuất hiện, ngay cả trên người miệng vết thương cũng ở trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tuy rằng năm người chỉ là đơn thuần miệng đóng mở, không có phát ra một chút thanh âm, nhưng là sáu tự đại minh chú lại thực chất tính niệm ra tới. Nghe tới thần thánh vô cùng, thật sự giống như Tây Thiên Phật Đà ở tụng kinh cách nói. Không chung bên trong Phật Đà chi âm càng ngày càng to lớn vang dội, ngay cả chung quanh không gian đều sinh ra rất nhỏ dao động. Không tốt, này đó con lửa chọc muốn liều mạng. Cảm thụ được Phật pháp chi khí càng thêm cuồng bạo, Hỏa Điên đạo nhân hét lớn ra tiếng, "Mau, đạo ra con cháu, mang theo người thường rời đi nơi đây." Ba ba ba. Trên mặt đất, đạo môn nhân sĩ nháy mắt tế ra phi kiếm. Bầu trời Phật pháp đã mau làm cho bọn họ hít thở không thông. Như thế khủng bố vì thế, nếu thật sự hóa thành công kích thổi quét mà xuống nói, Chỉ sợ phạm vi ngàn dặm đều phải đã chịu lan đến. Nhưng mà đúng lúc này. Đừng cử động. Đừng cử động. Cửu thúc cùng Lao Thiên Sư như là đồng thời nhìn ra cái gì. Hai người đột nhiên hét lớn ra tiếng. Chúng đạo gia đệ tử hơi hơi sừng sốt, nhìn về phía trên bầu trời hai vị đạo gia đại năng. Như thế khủng bố vì thế, này đó người thường khẳng định khiêng không được. Lao Thiên Sư ngoài ý muốn nhìn cửu thúc liếc mắt một cái, theo sau ho nhẹ một tiếng. Mọi người, tuyệt đối không thể rời đi quỷ đầu sơn. Mượn dùng trong núi lại trận, mới có một đường sinh cơ, một khi ly trận thì cốt vô tồn. Nghe được Lao Thiên Sư như thế nghiêm túc lời nói. Trong núi mọi người trong lòng tức khắc khẩn trưng lên. Bạch Tố Trinh giờ phút này toàn lực thúc giục đại trận, thất tinh luyện thần trận pháp càng chuyển càng nhanh. Không khí bên trong, thật lớn bảy màu hồng tiểu đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ quỷ đầu sơn bao lại. Tất cả mọi người minh bạch. Kế tiếp năm đại điệu tiên ra tay. Uy lực của nó, chỉ sợ là chưa từng có hạo kiếp Trước 164 Phật hỏi giả Lam, vô tướng kiếp chỉ. Không chung bên trong, ẩn ẩn Phật đà chi âm càng ngày càng cấp. cuồn cuộn như hải Phật Pháp, giống như sóng gió động trời giống nhau, ở trên bầu trời thổi quét. Đám mây trên bầu trời, sớm bị trực tiếp rào thoái. Từ phía bát hoang toàn truyền đến nổ vang tiếng động, chấn mọi người trong lòng phát run. Chỉ là điểm báo là có thể khiến cho như thế khủng bố dị tượng. Có thể nghĩ, năm đại cao tăng Phật Pháp, đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu khủng bố. Đúng lúc này. Ấm vang. Trên bầu trời tràn ngập Phật Pháp Chi lực, đột nhiên trở nên hung bạo dị thường. Ngay sau đó, Nam viên kim sắc xá lợi, từ 5 đại cao tăng đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Trung quanh Phật Pháp Chi lực, cùng 5 viên kim sắc xá lợi, trật sinh ra cộng minh. Phật hỏi giả lam, vô tướng tiếp chỉ. năm đại cao tăng nhẹ nhàng nghỉ non một tiếng. Tay phải chậm rãi vương, hướng về mặt đất đồng thời áp xuống một lòng tay. trận chi gian. Thiên điệu biến sắc, phong vân đảo cuốn. Bát phương nổ vang tiếng động càng thêm kịch liệt. Kim sát xá lợi, thế nhưng chậm rãi ngưng tụ ở bên nhau, năm hồ Phật quàng xoay quanh hội tụ. Nam viên kim sát xá lợi, dựa theo huyền diệu vị trí sắp hàng, quỷ dị xoay tròn lên. Thứ lạc, chỉ một thoáng, Nam viên kim sát xá lợi tản ra. Không chung thế nhưng ngạnh sinh sinh bị xé rách ra một đạo thật lớn cái khe. Cái khe lúc sau, là đầy trời sao trời. Mau xem, kia không gian cái khe mặt sau, có cái gì? Có người chỉ vào không chung kinh hô. Không đến một lát, một cái thật lớn kim sắc ngón tay từ không gian cái khe mặt sau chậm rãi vươn. Toàn bộ kim sắc ngón tay, chiều dài so Quỷ Đầu Sơn còn muốn cao. Ngón tay phía trên, Phật quang lưu chuyển, cuộn cuộn vô biên Phật pháp, thậm chí trực tiếp khiến cho thiên địa dị tượng. Giờ phút này, ngón tay đầu ngón tay đối mặt, rõ ràng là Quỷ Đầu Sơn. Con lựa trọc, các ngươi điên rồi. Chẳng lẽ các ngươi tưởng đem Thăng Long Đế quốc tiến một nửa tu giới lực lượng toàn bộ tiêu diệt sao? Tinh tỉnh táo bạo hỏa điên đạo nhân, Nhìn đến này căn lệnh người ra đầu tê dại cự chỉ, tức khắc phẫn nộ quát. Cơ hồ mọi người đều cảm nhận được kim sắc cự chỉ uy lực. Nay một lòng tay ấn xuống, đừng nói là phạm vi ngàn dặm đều phải đã chịu lan đến. Chính là toàn bộ sơn xuyên địa mạo đều có khả năng vì này thay đổi. Hừ. Chí Trượng hừ lạnh một tiếng. Đối với Hỏa Điên đạo nhân tức giận mắng, hắn chút nào không dao động. Nay đó đạo ra lực lượng, diệt liền tiêu diệt. Đến nỗi những cái đó người thường, hôm nay có thể tới nơi này Chỉ sợ đều là quỷ đầu sơn phan trung thành, Phật gia tuyệt đối không có khả năng từ bọn họ trên người hấp thụ tín ngưỡng chi lực. Nếu vô dụng, tiêu diệt lại như thế nào? Đến lúc đó, toàn bộ thăng long đế quốc, Phật ra một nhà độc đại. Chẳng phải Mỹ thay. Chẳng qua, duy nhất làm cho bọn họ thoáng cảm thấy tiếc hận chính là. Ban thiền lạc ma cùng tế công, chỉ sợ cũng muốn chết ở trận này hạo kết dưới. Toàn bộ ngón tay, tuy rằng áp xuống tốc độ phi thường thông thả, nhưng là mỗi ly đại địa gần một phân. Mọi người liền càng có thể cảm giác được cự chỉ thượng lệnh người kinh sợ hơi thở. âm vang! âm vang! Vài đạo đinh thai nhức óc thanh âm chuyển đến. Chúng các tu sĩ mặt mang hoảng sợ hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, quỷ đầu sơn chung quanh, bao gồm thanh sơn ở bên trong vài tòa ngọn núi. Bởi vì không có trận pháp che chở, nay vài tòa ngọn núi, thế nhưng trực tiếp băng thoái. Từ đây, thế gian lại vô thanh sơn du lịch khu. May mắn đặc năng cục sớm tại mấy ngày trước. Liền đem quỷ đầu sơn các du khách sô tan, du lịch khu cũng bị phong đỉnh. Nếu không, liền này một lóng tay chi uy. Chỉ sợ ít nhất sẽ có mấy vạn người, ở khoảnh khắc chi gian hồn về địa ngục. thấy như vậy một màn, chúng các tu sĩ trên mặt hiện ra tuyệt vọng chi sắc. Chỉ cần là khí thế, liền có băng sơn khả năng. Nay căn cự chỉ đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào khủng bố năng lượng. Quỷ đầu sơn tuy rằng có trận pháp che chở. Chính là ở như thế khủng bố năng lượng dưới, có thể chịu đựng được sao? Bao gồm vài vị đại năng ở bên trong, mọi người trong lòng cũng chưa đế. Các vị, đừng do dự. Động thủ đi. Cửu thúc nhìn ban thiền linh đồng, lao thiên sư đám người liếc mắt một cái, ở không động thủ, chỉ sợ cũng cái gì đều chậm. Mặt khác mấy người, cũng sắc mặt túc mục gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng, có thể hay không chặn lại lần này công kích. Áo cà sa. Ban thiền linh đồng chỉ thanh quát. Phía sau Phật Pháp áo cà sa, tức khác tung bay dựng lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại. Thiên địa huyền tông, vạn khí buồn can. Quảng tu vạn kiếp, trứng lô thần thông. Tam rơi trong ngoài, duy nói độc tôn. Thể có kim quang, phúc ánh nô thân. Lao thiên sư trong miệng mặc nghiệm, trên người cũng chuyển ra quần quần kim quang. Vạn vật can khôn, địa phách long ngâm Cửu thúc cũng chút nào không tàng tư, vừa lên tới liền sử dụng toàn lực. Bọn họ mục đích, chỉ có một. Đó chính là ngăn cản vô tướng kiếp chỉ. Nhưng mà đúng lúc này Mậu Khải tiếng cười to truyền đến, các vị, các ngươi đều là quỷ đầu sơn khách quý, há có thể từ các ngươi ra tay. Các vị đạo trưởng, thánh tăng, thu thần thông đi. Tô Thiển Vân cũng cười khẽ gật đầu, kẻ hèn vô tướng kiếp chỉ, giao cho chúng ta mấy cái trận tướng đủ rồi. Nhiều chuyện. Tương đối với Mậu Khải cùng Tô Thiển Vân, Kim Giáp chỉ có đơn giản thô bạo hai chữ. Mấy người nghe vậy, hơi hơi sử sốt. Lúc này, bọn họ mới đột nhiên phát hiện. Tựa hồ chưa từng tương kiếp chỉ ra hiện thời điểm. Quỷ đầu sơn hộ sơn trận tướng nhóm, trên mặt thế nhưng không có chút nào kinh hoàng chi sắc. Ngược lại là vẫn luôn giống như xem diễn giống nhau, nhìn năm đại cao tăng khoe khoang. Cái này, ngay cả bọn họ, cũng có chút không hiểu được tình huống. Từ hơi thở cảm ứng tới xem, này năm tên trận tướng tối cao, cũng chỉ là hóa thần hậu kỳ. Như vậy thấp thực lực, lại như thế nào có thể lay động địa tiên cường giả cùng đánh kỹ. Nhưng mà, cửu thúc lại mặt lộ vẻ như suy tư gì chạm. hắn phía trước cùng Tô Thiển Vân rằng có quá. Tuy rằng Tô Thiển Vân chỉ có hóa thần kỳ thực lực, nhưng là không biết vì cái gì, trên người khí thế lại làm hắn cảm giác được nguy hiểm. Thôi, đốn một lát, cửu thúc tan đi pháp lực. Người tới là khách, chúng ta làm khách nhân, há có thể giọng khách hát giọng chủ. Cửu thúc nhìn thoáng qua Lão thiên sư cùng ban thiền, nhẹ giọng nói. Hai người ngay vậy, cũng chỉ có thể đem thần thông pháp thuật thu hồi. Hát hát, đa tạ các vị khách nhân tín nhiệm. Nói nơi này, Mậu Khải cười giữ tợn nhìn mặt khác trận tướng liếc mắt một cái. Các vinh đệ, tới việc, lam bảy đại hộ sơn trận tướng đội trưởng. Hiện giờ nhậm phong không nói gì, chiến đấu tự nhiên là từ mẫu khải chỉ huy. Trận chi gian, mu, một tiếng thu giống, vang vọng thiên địa. Mẫu khải phía sau, trận nổi lên ngập trời hung lệ chi khí. Hung lệ chi khí lấy cực nhanh tốc độ, hướng về mẫu khải phía sau hội tụ. Trận chi gian, một cái giữ tận hư ảnh xuất hiện ở mẫu khải phía sau. Toàn bộ hư ảnh thoạt nhìn, đã như dãy núi giống nhau lớn nhỏ. Chỉ cần là này trên chán vẫn luôn rác, liền có thông thiên triệt địa khí thế. Đây là. Mọi người sắc mặt, trận cùng biến. Bọn họ phát hiện từ hư ảnh vừa ra, mậu khải trên người khí thế liền bạo chứng lên. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu thế nhưng phủ qua bọn họ. Ban thiền linh đồng đáng người ngáy mắt ốc. Thế gian thế nhưng có như vậy thần thông thủ đoạn. Thế nhưng có thể đem tu vi áp chế đến, liền bọn họ đều nhìn không ra tới. Kỳ thật, đừng nói là bọn họ. Ngay cả thiên đạo, đều nhìn không ra tới. Nay cũng chính là đặc năng cục cường đại chân chính nguyên nhân. Thái cổ thập hung tàn hồn, ở bị dung hợp lúc sau, có thể chạy thoát thiên đạo. Trước 165 vô tướng kiếp chỉ, cong. mộ khải trên người, buộc phát ra lệnh người kinh sợ huy thế. Phía sau hư ảnh, càng là ngạo nghệ đứng thẳng, tựa hồ trên bầu trời lệnh người hít thở không thông vô tướng kiếp chỉ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc đó, ong, ong, ong. Kim Giáp, Đồng Đồng, tiểu Thanh, còn có Tô Thiển Vân Ưn. Bọn họ trên người khí thế, cũng càng thêm cường thịnh lên. Chỉ một thoáng, lại có bốn cái như dãy núi thật lớn hư ảnh xuất hiện. Này bốn cái hư ảnh, đúng là bốn người dung hợp bốn hung. Bắt Trảo hòa ly, cựu dực thiên long, lam dực hải long thú, xích viêm kim nghe thú. Hơn nữa mổ khải phía sau liệt thiên hủy, năm đại hung thú chi hồn ở năm người phía sau ngạo nghệ đứng thẳng. Vận chuyển trận pháp bạch tố trinh, thấy như vậy một màn trong lòng làm đạo. Năng cũng tưởng chiến đấu A. Chính là dung hợp hung thú chi hồn thất bại, hiện giờ nàng cũng chỉ có thể phụ trách duy trì đại trận. rầm Một đạo trụ đánh cánh thanh âm vang lên. Hứa huyển đánh phía sau, một đen một trắng hai chỉ cánh chim đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng trên người nàng không có hung thú chi hồn. Nhưng là ở hắc bạch cánh chim xuất hiện nháy mắt, ngay cả năm đại thánh tăng mí mắt đều kinh hoàng lên. Đây là. Âm dương chi thể. Chưa bao giờ gặp qua như thế quỷ dị âm dương chi thể. Chí trượng hòa thượng nghẹn họng nhìn chân chối Quá chân kinh rồi. Một bên, là thuần tịnh vô cùng thần thánh hơi thở. Mặt khác một bên, còn lại là lệnh người phát lệnh hắc ám hơi thở. Làm điệu tiên cấp bậc cường giả, bọn họ tự nhiên biết âm dương chi thể đại biểu cho cái gì. Càng làm cho bọn họ không thể tin tưởng chính là. Cái này âm dương chi thể, thực lực so với bọn họ chút nào không yếu. Ở hứa huyền ánh cùng 5 đại hung thú chi hồn chăm chú nhìn hạ, 5 người sớm đã đã không có ban đầu đi phong. Giống như bị cái gì hồng thủy manh thú theo dõi giống nhau. Năm người thân thể cầm lòng không đậu run bẩn bật. Này năm cái hư ảnh, rốt cuộc là cái gì hung thú? Như thế nào? Như thế nào trước này chưa thấy qua? Chí Điên Hòa Thượng cũng kinh thanh mở miệng nói. Bọn họ thành danh quá muộn, mười hung sớm tại trăm vạn năm trước cũng đã nga xuống. Hạ giới bên trong, trừ bộ đặc năng cục có đã làm chuyên môn điều tra ở ngoài, chân chính biết mười hung lai lịch cũng không nhiều. Nhưng là mười hung uy danh, lại vang vọng thượng giới. Đây cũng là phương Tây Thiên Sứ. Còn có Nhật Quang bổ Tát nhìn đến Thái Cổ Thập hung lúc sau, kinh sợ nguyên nhân. 5 người cũng là Phật gia cao tăng, hàng yêu trừ mà vô số lần. Chính là có chứa như thế hung lệ chi khí hung thú, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Đúng lúc này, mu, giống, lệ, ngao, ngẩng Nam thanh thú minh, đột nhiên từ năm đại hư ảnh chỗ chuyển đến. Thú minh vừa ra, Nhật Nguyệt sao trời thế nhưng ở trong ngay mắt, mất đi vốn di thuộc về chính mình ánh sáng. Năm đạo hung bạo năng lượng, từ năm đại hung thú hư ảnh bên trong phun ra. Nam đạo năng lượng ở không trung đan xen hội tụ. Nhất thời chi gian, một cổ so vô tướng kiếp chỉ còn muốn bá đạo hơi thở hướng về bốn phía nhộn nhạo khai đi. Mọi người đột nhiên phát hiện, bọn họ vừa rồi, còn bởi vì vô tướng kiếp chỉ kinh ngạc cảm thán. Nhưng là hiện tại so với này nói năng lượng, vô tướng kiếp chỉ giống như một cái hế á học ngữ hài đồng giống nhau, nháy mắt liền không có cấp bậc. Quá khủng bố. Ở ngập trời hung lệ chi khí ảnh hưởng hạ, Ngay cả cựu thúc, lão thiên sư đám người đều hô hấp không thuận lên. Ban Thiền Linh đồng khoanh chân mà ngồi, từng câu mật tông Phật pháp từ trong miệng niệm ra, lấy bảo đảm Phật tâm ổn định. Đồng dạng là hợp kích kỹ năng. Vốn đang thô to, cứng rắn, ngạo nghệ đứng thẳng, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, mọi việc đều thuận lợi, thẳng đảo hoàng long, kim sắc cử chỉ. Cùng năm đại trận tướng hợp kích kỹ năng so sánh với, chợt biến thành một cái mềm yếu vô lực giam đông. Tựa hồ liền vô tướng kiếp chỉ bản thân cũng cảm nhận được bảng bạc hung lệ chi khí. Toàn bộ vô tướng kiếp chỉ, chợt cuộn tròn lên. Đốn sau một lát, liền lùi về không gian cái khe bên trong. Mà cùng lúc đó, Nam đại hung hồn hợp lực một kích, cũng tiến vào không gian cái khe. Trong phút chốc, không gian cái khe lớn mấy lần. Ẩm vang, thật lớn tiếng vang, đinh thái nhức óc, Không gian loạn lưu, ở cái khe chỗ tản sát bừa bãi, qua ước chừng mười mấy cái hô hấp, không gian cái khe mới khó khăn lắm khép lại Tuy rằng nổ mạnh phát sinh ở không gian cái khe bên trong, nhưng là mọi người vẫn là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi kia nổ mạnh, nếu ở hiện thế bùng nổ. Chỉ sợ hơn phân nửa cái thăng long đế quốc, đều phải đã chịu lan đến. Bí cảnh năm đại cao tăng vừa thấy, tức khác trận tròn mắt. Bọn họ xuất đạo nhiều năm, vô tướng kiếp chỉ vẫn luôn là bọn họ cường hãn nhất kỹ năng. Mỗi lần sử dụng, đều mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí năm đó, bọn họ còn từng dùng vô tướng kiếp chỉ. Đánh chết quá một vị bị thương điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Chính là hiện tại. Vô tướng kiếp chỉ. Thế nhưng đạp mã con. Lại còn có rụt trở về. Vừa rồi đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi khí thế, dung chuyển trời đất huy áp Thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian, biến mất không còn sót lại chút gì. Này tìm ai nói rõ lý lê đi. Nam đại cao tăng trận tròn mắt, cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ không biết làm sao. Này! Sao có thể? Giờ phút này nam đại cao tăng trên mặt sớm đã đã không có một tia thông rong, miệng lớn lên thậm chí có thể bỏ vào một cái vô tướng kiếp chỉ. Ngay cả hô hấp, cũng trở nên rồn rập lên. Trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ áp đáy hòm sắt chiêu, thế nhưng bị như thế dễ dàng, hơn nữa khuất nhục tiêu diệt. Đừng nói là nam đại cao tăng. Ngay cả lão thiên sư, cựu thúc, ban thiền, còn có chúng trưởng giao nhóm, cũng đều trợn tròn mắt. Nhậm phong thủ hạ, cái kia âm dương đồng thể trận tướng còn không có ra tay. Mặt khác 5 tên trận tướng, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều là có thể cùng điệu tiên chống lại tồn tại A. Ở một mức độ nào đó, thậm chí liền điệu tiên đều không thể cùng bọn họ sánh vai. Như thế khủng bố 5 người. Mặc kệ phong tới cái nào thế lực, tất nhiên là cái kia thế lực long đầu. Chính là, nay 5 người, lại nguyện ý khuất cư với nhậm phong dưới. Nói như thế tới, nhậm phong thực lực. Nghĩ đến này khả năng tính, ở đây mọi người đồng thời đánh cái dùng mình. Đặc biệt là đạo gia chúng trưởng giáo. Trong lòng càng là cảm thấy chính mình quá may mắn. May mắn lúc ấy là cái hiểu lầm, không có cùng nhầm phong đánh lên tới. Nếu không nói, ngay cả đạo gia truyền thừa, đều có khả năng bị Nhậm phong lấy thần thông thủ đoạn hủy diệt. Lấy đạo gia hiện thế lực lượng. Đừng nói là nhầm phong, ngay cả này khủng bố năm tên trận tướng. Đem bọn họ xuyến cùng nhau cũng vô pháp chống lại. Vốn dĩ bọn họ cho rằng, Nhậm phong không tự mình ra tay, là thật có chút thác đại. Nhưng là hiện tại xem ra, từ lúc bắt đầu. Nhậm Phong liền căn bản không có đem này Nam Đại Cao Tăng để vào mắt, làm Nhậm Phong ra tay, bọn họ xác thật không xứng. Đúng lúc này, các huynh đệ nên thượng ngạnh đồ ăn. Mộ Khải giữ tận tươi cười, đánh gãy mọi người suy nghĩ, giữ tận tươi cười, tức khắc làm Nam Đại Cao Tăng trong lòng run lên. Xong rồi, mạng nhỏ khả năng khó giữ được, các ngươi dám giết ta chờ Chí Trượng ngoài mạnh trong yếu hô hiện giờ thiên địa cầm chế tan vỡ sắp tới, Tây Thiên Thật Phật sắp hiện thế. Các ngươi sẽ không sợ thật Phật đem các ngươi phong ấn. Tuy rằng trong giọng nói, uy hiếp chi ý không chút nào che giấu. Nhưng là trí trượng hoảng sợ ánh mắt, vẫn là đem hắn bán đứng. Bọn họ, túng, tuổi đại người, có 3 cái cộng đồng đặc điểm. Tham tài, sợ chết, không buồn ngủ. Bọn họ 5 người đều là sống không biết nhiều ít tuổi, thật tới rồi tử vong buông xuống thời điểm. Bọn họ thậm chí so với người bình thường còn muốn sợ chết. Tiêu phí vô số 5 tháng, khổ tâm kinh doanh mới có thể có hôm nay thực lực cùng địa vị, làm cho bọn họ từ bỏ. Bọn họ liên tiếp cũng không cam lòng. Chương 166 lao bát tùy thân liệu lý bao. Động thủ. Mậu Khải quát lạnh một tiếng, Liệt Thiên Hủy hư ảnh một sừng chậm dài áp xuống. Khí thế cường đại, tức khắc đem năm đại cao tăng bà phủ. Cùng lúc đó, mặt khác bốn đạo hung bạo uy áp cũng nối góp tới. Ở năm đại hung thú chi hồn áp chế hạn, năm đại cao tăng lúc này sớm đã đã không có nửa ngày khí thế, thân mình giống như run rẩy dùng mình Liều mạng dùng trên người Phật Pháp ngăn cản. Đáng tiếc, ở dùng một lần phi kiếm công kích giới, bọn họ sớm đã bị thương. Ở hơn nữa mặt sau dùng ra vô thượng thần thông vô tướng kiếp chỉ, trong cơ thể Phật Pháp chi lực sớm đã tiêu hao thất thất bát bát. Giờ phút này, ngay cả ngăn cản hung thú chi hồn khí thế. Đối với bọn họ tới nói, cũng phi thường cố hết sức. Nhưng mà đúng lúc này, năm đại cao tăng bên trong. Đại sư Huynh Trí Trượng, đột nhiên xoay chuyển trong mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một mặt tàn nhận sắc. Bốn đạo kim quang chậm rãi từ trên người hắn tràn ra, bay tới bốn cái sư đệ giữa lưng. Tiếp theo nháy mắt, bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi. Sư Minh, ngươi. Bốn người nhìn về phía trí trượng, trên mặt tràn đầy khó hiểu chi ý. Ha ha. Trí trượng giữ tận cười lớn, giống nhau điên cuồng, nhìn về phía mổ khải đám người, các ngươi chỉ có thể công kích một chỗ, xem các ngươi công kích nơi nào. Nói xong câu đó, trí trượng đột nhiên về phía sau bạo lui. Hắn là năm người bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Mặt khác bốn người sở hữu Phật Pháp đều dùng để ngăn cản hung thú lệ khí, trăm triệu không nghĩ tới, trí trượng thế nhưng có thể rút ra một kia Phật lực, đối bọn họ ra tay. Nếu là ngày thường, này một kia Phật lực, bọn họ qua tay liền có thể phá rớt. Chính là hiện tại. Tứ đại cao tăng cơ hồ đã dầu hết đèn tắt, căn bản không có cái kia năng lực bài trừ linh thân. Đê tiện. Cửu thúc nhìn không được, tức giận mắng một tiếng. Liên tính những người khác, nhìn về phía trí trượng trong ánh mắt, cũng tràn đầy khinh thường chi sắc. Vì mạng sống, thế nhưng đối đồng môn ra tay. Như thế đê tiện hành vi, quả thực làm người khinh thường. Không thể tưởng được, ngay cả điệu tiên cấp bậc cao tăng, đều như thế âm hiểm độc ác. Làm bốn cái sư đệ đương kẻ chết hay, chính mình lại chạy, thật mẹ nó không cần biết liên. Đây là cái gọi là điệu tiên cường giả sao. Thật là ha hả. Không ít người xem bất quá mắt, sôi nổi xuất khẩu cửa trách. Tuy rằng bọn họ đối với kia tứ đại cao tăng, không có một chút đồng tình. Nhưng là trí trượng đối đồng môn ra tay hành vi, đồng dạng khiến cho mọi người nhiều người tức giận. Bọn họ há có thể nhìn không ra tới. Trí trượng sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là định trụ bốn cái sư đệ, cho chính mình đương kẻ chết thay thôi. năm đại trận tướng như thế khủng bố công kích, phòng trừng rất khó dễ dàng ấp ủ. hung thú chi hồn đánh chết hắn 4 cái sư đệ đồng thời. Trí trượng trên người khí thế áp bách, liền sẽ bị giải trừ. Cho đến lúc này, trí trượng lại lấy hy sinh tu vi đại giới, sử dụng bí pháp trốn chạy Lấy hắn điệu tiên thực lực, lại thiêu đốt sinh mệnh dưới tình huống. Tốc độ tự nhiên mau như sao băng, ở đây không có người có thể đuổi theo. Ở đây mọi người, thậm chí bao gồm trên mặt đất phàm nhân, trên mặt sôi nổi hiện ra khinh thường chi sắc. Phật ra không phải tự xưng là nhân từ sao. Không phải tự xưng là cắt thịt huy hưng, xả thân nuôi hổ sao. Không phải rũ mi cứu thế sao. Như thế nào hiện tại, liền chính mình đồng môn, đều phải vứt bỏ. Ha ha ha. Các ngươi đạo gia Không phải có câu chết đạo hữu bất tử bần đạo sao. Chê cười ta. Các ngươi lại có cái gì tư cách. Đối mặt mọi người trên mặt trào phúng, trí trượng cũng không có chút nào chơ chẽn, ngược lại là điên cuồng cười ha hả. Thức mau, hung thú chi hồn công kích buông xuống. Không có chút nào trì hoãn, tứ đại cao tăng ở trong khoảnh khắc phanh một tiếng, bị sống sờ sờ áp thành bốn đạo huyết vụ. Chính là hiện tại. Trí trượng hòa thượng trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe rồi biến mất. chợt miệng một trương, một cái kim sắc tiểu nhân lấy cực nhanh tốc độ hướng về đại tướng quốc tự phương hướng trốn chạy mà đi kia kim sắc tiểu nhân chính là hắn nguyên thần xá lợi cùng đạo gia nguyên anh cùng loại Chí trưởng vì trốn càng mau một chút thế nhưng trực tiếp vứt bỏ thân thể toàn bộ kim sắc tiểu nhân trong khoảnh khắc hóa thành một đạo lưu quang trốn nếu thân thể chạy trốn tuyệt đối sẽ bị đuổi theo trực tiếp nguyên thần xuất hiếu lấy nguyên thần tốc độ ở thiêu đốt linh hồn tốc độ cực nhanh tựa như một đạo quang tuy rằng làm như vậy sẽ mất đi hiện giờ tu vi Liên tính là tu luyện, cũng chỉ có thể từ thi giải tiên bắt đầu, một lần nữa tu khởi. Nhưng là lúc này, trí trượng hòa thượng thực rõ ràng cố không được như vậy nhiều. Vì sống sót, trực tiếp dùng nhất bảo hiểm chạy trốn phương pháp. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt ngâm sướng chuyển đến. Quang Minh ban cho chúng ta vinh quang. hắc ám công bố chúng ta chân lý. Hứa Hướng... luyện oánh phía sau hắc bạch hai cánh chậm rãi chụp đánh, cả người ở không chung nhẹ nhàng khởi vũ. Ngâm phụ sướng ngày thường đối thoại bất đồng. Tuy rằng linh hồn của nàng bị hao tổn, bất quá quang minh cùng hắc ám thuật pháp chặt chẽ khắc vào nàng trong đầu, căn bản sẽ không nói lắp. Hứa hướng... uyển ánh nhẹ nhàng chụp đánh cánh, ở một đen một trắng cánh vô dưới. Quang minh cùng hắc ám hơi thở dung hợp được, hình thành dây thường bộ dáng, lấy giống như bóng câu qua khe cửa tốc độ hướng về trí trượng hòa thượng nguyên thần xá lợi bay đi. Hưu, gần là trong châm đoán. Trí trượng nguyên thần liền trực tiếp bị quang minh cùng hắc ám hơi thở trói buộc. Không, không có khả năng. Trâm, trí trượng hòa thượng trong lòng hung ác, trực tiếp lựa chọn thiêu đốt linh hồn, lấy trọng thương đại giới phá tan chói buộc. Nhưng mà gần là một lát, hắn liền hoảng sợ phát hiện, ở bị một âm một dương hai loại hơi thở chói buộc đồng thời. Phật pháp chi lực thế nhưng bị suy yếu đước chừng mấy lần. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế nhưng vô pháp tránh thoát. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trí trượng hòa thượng đột nhiên nhìn đến. Chính mình thân thể, chính trầm dai xuống phía dưới nga xuống. Hắn tức khắc đại hỉ đơn giản cả người trực tiếp từ bỏ chống cự lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp hướng về thân thể trô rơi xuống. rốt cuộc nguyên thần xá lợi đuổi kịp cấp tốc hạ truy thân thể ở trí trưởng liều mạng thiêu đốt nguyên thần dưới chui vào thân thể trong miệng. dây lát lúc sau trí trưởng mở mắt nhưng mà lúc này hắn cách mặt đất cũng gần trong ngang tốc càng trùng hợp chính là hắn thân mình hạ đúng là thiên sứ chuyển sinh chỉ không nghiêng không lệch ngoa tào thật là ngã đến hảo không bằng ngã xảo a. Mộ Khải Mày nhăn lại, chợt cười to. thình thịch. Chí trượng cả người đâu, trực tiếp ngã vào thiên sứ chuyển sinh trì bên trong. Thiên sứ chuyển sinh trì trong vòng, tức khắc bắn dậy sóng hoa từng đóa. Không. Tụ cục nói nhiều. Các ngươi thế nhưng, tụ cục nói nhiều. Chí trượng vừa mới mở miệng, đã bị sặc một mồm to. Giờ phút này hắn, ở thiêu đốt linh hồn dưới, cả người vẫn như cũ bị thương nặng. Thậm chí liền hành động đều không thể làm được. Qua ước chừng 5 phút. Chí trượng hòa thượng vẫn như cũ vô lực ở thiên sứ chuyển sinh chỉ trung tịch Sao lại thế này? Không có phản ứng sao?